Chương 1123 Hai đại yêu nghiệt, ngươi quả nhiên không chết. Hoặc Tiên nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Chân Quân, trong ánh mắt sát khí lưu chuyển sư muội, ta giết ngươi một lần, ngươi cũng giết ta một lần. Mọi người hòa nhau, không phải sao? Thiên Mệnh Chân Quân quay sang Hoặc Tiên mỉm cười, dường như không hề sợ hai vị thánh nhân cường đại này. Nếu như hắn sợ cũng sẽ không công nhiên hiện thân. Hoặc Tiên không còn hứng thú nói chuyện, một chân bước ra, hư ảnh một đóa hoa đào thật lớn xuất hiện, trong nháy mắt thổi quét vạn thở khủng bố lộ ra hoàn toàn. Nàng muốn đánh chết tên ác sư huynh mê hoặc đệ tử của nàng, liên thủ hạ thủ đối với nàng. Chấp, quyết. Thạch Dương đồng thời vươn tay, một người kiếm rút ra, ánh vàng và trượng, một người lấy ra một chiếc đầu khô lâu màu trắng, âm khí dày đặc vô tận lan tràn người ngăn ta chết. Hoặc Thiên lạnh lùng nói, một trường bộ ra, đầy trời đều là hoa đảo nở rộ. Hoặc Thiên, tuy rằng ngươi quả thật là mạnh nhất trong thánh nhân, nhưng nói muốn thắng hơn hai gã thánh nhân liên thủ lại cũng không có khả năng. Đế Quyết một kiếm chém điên cuồng, kiếm khí màu vàng ở trong hư ảnh hoa đảo mở ra một vùng thiên địa. Thạch Dương cũng thi triển hết hai thánh nhân, thúc giục âm khí cắn nuốt hoa đảo Hai người liên thủ, khiến cho kiếm khí màu vàng và âm khí dày đặc dưới sự hợp lực có thể cùng hư ảnh hoa đảo đều thiên địa. Hai thánh liên thủ, đủ để đối kháng vị đệ nhất thánh hoặc thiên này. Chu Hằng nhíu mày, thánh nhân mạnh là mạnh ở lực lượng. Nếu chỉ luận lực lượng, tất cả thánh nhân đều ở trên cùng một đường thẳng, cũng giống như tất cả cường giả hỗn độn cảnh lâu đời, nếu chỉ so lực lượng, bọn họ khẳng định đều chênh lệnh không bao nhiêu. Nhưng nếu luận lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy giữa các cường giả cấp hỗn độn lại hơn kém rất xa. 91 bước tựa là hỗn độn cảnh thấp nhất, mà hỗn độn cảnh mạnh nhất lại đạt tới 1000 bước. Chiến lược tự nhiên không thể nào so sánh. Thánh nhân đời trước chẳng những lực lượng giống nhau, hơn nữa nắm pháp tắc cũng gần như tương đồng. Nhưng thánh nhân đời này bất đồng, lực lượng là gần như nhau. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc lại kém quá nhiều, quá nhiều. Điều này khiến cho Hoặc Tiên chủ hết tài năng, trở thành thiên hạ đệ nhất thánh. Nhưng thánh nhân sở dĩ là thánh nhân là bởi vì nhân tố lực lượng này chiếm cứ quá nhiều vị trí, ít nhất có thể chiếm đến 9 phần. Cho nên, Hoặc Tiên là mạnh hơn Thạch Dương, một đấu một hoàn toàn có thể đánh mặt đối phương. Nhưng một khi thêm thánh nhân thứ hai, nhân tố lực lượng này liền sẽ không ngừng phóng đại. Từ đó hoàn toàn san bằng ưu thế về lĩnh ngộ pháp tắc của Hoặc Thiên. Đương nhiên, hai thánh liên thủ mới có thể địch lại Hoặc Tiên, điều này nói ra sẽ chỉ làm cho uy thế của Hoặc Tiên càng mạnh. Nhưng đối với Hoặc Tiên mà nói, hư danh lại tính là gì? nàng theo đuổi chính là làm theo ý mình. ạ, người nàng muốn giết thì phải giết chết. nàng ngang nhiên ra tay, hướng về phía hai đại thánh nhân điên cuồng đánh tạc chu sư đệ. chúng ta cũng thử chút. thiên mệnh chân quân nhìn chu hằng, trên mặt mỉm cười, càng có một loại thâm ý nói không ra xin chỉ giáo. chu hằng nói, đối với vị cường giả lâu đời này không hề dám có bất kỳ sơ suất. người này có thể như lưỡng tướng sân nhà ở trong vùng đất khởi nguồn thiên địa ngay cả thánh nhân đều không dám xâm nhập, chỉ riêng điểm này liền khiến cho chu hằng sốc dậy 12 vạn phần cảnh giác. thiên mệnh chân quân tay, lòng bàn tay vùng lên một luồng hào quang màu đen thảm, đem hết thảy bao phủ trong bóng tối. Dù là với thị lực của Chu Hằng cũng không thể xuyên thấu, thần thức cũng không thể xuyên thấu. Vòng thiên hà, ông ánh sáng thần thánh chiếu rọi, đốt sáng khu vực trăm trượng quanh Chu Hằng, nhưng cũng không thể xua tan bóng tối. Chu Hằng không khỏi hoảng sợ, ánh sáng thần thánh của hắn vốn nên trời sinh khắc chế bóng tối, nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể chiếu sáng phạm vi trăm trượng, bên ngoài vẫn là thế giới bóng tối. Đủ để chứng minh bóng tối của thiên Mệnh Trần Quân đủ để chống lại hắn, thậm chí còn ép qua hắn một bậc. Không đúng. Nếu quả thật có thể ép qua hắn, như vậy ánh sáng thần thánh của hắn sẽ bị nén ép đến khu vực không đến trăm trượng, nhưng ánh sáng thần thánh vẫn giống như cũ, nói do ít nhất không bị áp chế chỉ là bóng tối của thiên mệnh chân quân thật sự cường đại, cường đại đến ở ngoài cực hạn của ánh sáng thần thánh liền lập tức có thể chống lại tám động. Mấy năm trôi qua, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, đạt tới 6 động, mà tốc độ của thiên mệnh chân quân cũng không chậm, thậm chí còn nhanh hơn, bước vào hàng ngũ tám động. Điều này quả thật là khó tin. Thiên mệnh chân quân đời trước chính là tám động, trước khi đạt tới cảnh giới này hắn quả thật không bị bất kỳ khốn nhieu về linh ngộ. Nhưng linh ngộ là linh ngộ, tích lũy linh lực là tích lũy linh lực. Sau khi chuyển thế, còn sót lại cũng chỉ có trí nhớ, tích lũy linh lực lại không mang theo được. Cho nên Thiên mệnh chân quân muốn khôi phục tu vi đồng dạng phải đối mặt với vấn đề giống như Chu Hằng, đó chính là tăng lên tích lũy linh lực. Nhưng Chu Hằng dưới sự trợ giúp của Lão Thanh Long gần như móc sạch tích lũy của tất cả thần thú, hơn nữa hắn còn có lốc xoáy sao, còn có Hồng Nguyệt trợ giúp hắn thúc đẩy. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn chỉ đạt tới 6 đậu. Thiên mệnh chân quân lại đã đạt tới 8 đậu. Điều này làm sao có thể? Con lừa đen có thể ở tu vi đội kịp hắn, là bởi vì con lừa đê tiện đó ăn một quả thiên địa quả. Ồ, chẳng lẽ Thiên mệnh chân quân cũng ăn một quả thiên địa quả sao? Nếu là như vậy, ngược lại có thể giải thích tiến cảnh của hắn vì sao còn nhanh hơn Chu Hằng. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Chu Hằng liền thoáng qua vô số ý niệm, chợt một quyền đánh ra, đón hướng bàn tay từ trong bóng tối đột nhiên bổ tới. Ầm. Hắn bị đẩy lui vài trượng, rời khỏi vòng vây của bóng tối. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Thiên Mệnh Chân Quân đã bao bọc đoàn bóng tối kia lại đánh tới. Ầm. Ầm. Ầm. Hai người không ngừng đánh cất nhau, sau liên tục mười mấy lần, Chu Hằng đã là trong thai, mũi, miệng, mắt đồng loạt rỉ máu, bộ dạng khá thảm nhưng tiên mệnh chân quân như thế nào thì lại không biết, bởi vì thân thể của hắn ta chủy trung giấu trong vùng bóng tối dày đặc kia. càng đánh, Chu Hằng càng nhũ mày không thích hợp. Hắn Thiên Tài Pháp tắc ngũ hành đồng loạt vận chuyển, đủ để hình thành lực sát thương năm mươi bước, ngay cả chiến động bình thường đều không có biện pháp chống lại. cũng chỉ đám người thiên lớn, hỏa tâm trưởng lao có thể áp chế hắn, đánh thương hắn. nhưng tiên mệnh chân quân chỉ là tám động. tám động có thể mạnh như vậy, Chu Hằng lại nghĩ, hắn cũng chỉ có sáu động, khi đối mặt với hắn, cường giả chín động có thể cũng sinh ra cảm khái, đây chỉ là một người sáu động, sáu động có thể mạnh như vậy. nếu hắn có thể yêu nghiệt như thế. Vì sao Thiên Mệnh Chân Quân không thể? Nhưng hắn yêu nghiệt là thành lập ở ba cảnh giới lớn siêu cấp đại viên mãn, mà Thiên Mệnh Chân Quân chỉ có hai cảnh giới đại viên mãn, tuệ tinh cảnh chỉ hình thành 98 viên tuệ tinh, khiến cho họ vĩnh viễn không thể đột phá đến chín động, càng chưa nói tới hôn độ cảnh. Người như vậy, lực lượng có giới hạn cao nhất, đó chính là tám động. Lĩnh ngộ pháp tắc có giới hạn cao nhất, nhiều nhất 15 bước. Nhưng vì sao người như vậy có thể đánh bị thương hắn? Hồng Nguyên tự nhận, nếu là cảnh giới giống nhau, chiến đấu công bình nặng có thể không phải là đối thủ của Thiên Mệnh Chân Quân. Đối phương là thiên tài phương diện chiến đấu chân chính nhưng thiên tài mới cũng không có khả năng phá vỡ quy tắc cố hữu. Chu Hằng tạo thành siêu cấp đại viên mãn mới có thể phá vỡ quy tắc, nhưng thiên mệnh chân quân cũng chỉ có hai cái đại viên mãn liền có thể đồng dạng phá vỡ quy tắc. điều này làm sao nói nổi. ẩm bóng tối hợp đến, bàn tay của thiên mệnh chân quân vỗ tới, uy thế không giảm. Chu Hằng sắc mặt lạnh lùng ngắc liệt, lực lượng của đối phương quả thật là cấp bậc tám động, vai pháp tắc ít nhất có thể so với 60 bước, lúc này mới có thể đánh cho hắn không ngừng chảy máu. không đúng, hoàn toàn không đúng. Chu Hằng đầu góc xoay nhanh. Hắn không ngừng phân tích công kích của Thiên Mệnh Chân Quân, phân tích chi tiết pháp tắc mỗi một bước, chợt lộ ra vẻ kinh hãi. Từ độ cao pháp tắc mà nói, Thiên Mệnh Chân Quân quả thật chỉ đạt tới khoảng 10 bước. Nhưng nên biết, pháp tắc bất luận kẻ nào nắm giữ đều là vỡ nát. Nếu như có thể nắm giữ hết pháp tắc chín đại đạo, đó chính là thiên địa. Thiên Mệnh Chân Quân quả thật chỉ đi ra 10 bước, nhưng 10 bước pháp tắc này lại là vô cùng đầy đạn, chi biết mỗi một bước đều bị tu bổ hoàn chỉnh không sức mẻ. Chính là như thế, 10 bước của hắn có thể so với người khác 30 bước, thậm chí 40, 50 bước. Sau đó tám loại pháp tắc đồng loạt vận chuyển, sinh ra uy lực 60 bước trở lên. Chu Hằng không khỏi ngạc nhiên thán phục. Thiên mệnh chân quân không hổ là thiên tài, không ngờ bị hắn nghĩ ra biện pháp như thế, cùng với thành thánh các loại có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. đương nhiên, cái này so ra kém thành thánh các loại, bởi vì bất kể chi tiết của pháp tắc tu bổ hoàn mỹ bao nhiêu, giới hạn cao nhất mới bước lại bày ra ở đó, trừ phi hắn có thể đột phá hỗn độn cảnh. Thứ ba, khó trách hắn muốn cắn nuốt hỏa thiên, hỏa nguyệt. Đối với hắn mà nói, bù lại sự không đủ của tuệ tinh cảnh, từ đó hình thành động thứ 9 của động cảnh, lại nhảy vào hỗn độn cảnh thật sự quá trọng yếu. Hỗn độn cảnh nhìn như không có giới hạn pháp tắc cao nhất, nhưng hỏa thiên. Hồng nguyệt nắm giữ sâu nhất cũng chỉ đạt tới 1000 bước, xem ra cực hạn cũng chính là khoảng 1100, 1200. Nhưng đối với Thiên Mệnh Chân Quân mà nói, hắn đi ra 1000 bước liền tương đương người khác 3000 bước, 4000, 5000 bước, cũng sắp xỉ có thể thành thánh khác loại rồi nhỉ. Thiên tài. Nhưng chờ chút, hắn bằng vào cái gì có thể đạt được nhiều chi tiết pháp tắc như vậy? Thiên địa chính là như thế, pháp tắc có thiếu sót, khiến cho bất luận kẻ nào, cho dù là thánh nhân đều không có khả năng ngự tiên, tháng tiên. Như vậy, Thiên Mệnh Chân Quân lại dựa vào cái gì chứ? Vùng đất khởi nguồn thiên địa. Có lẽ, nơi đó liền cất giấu bí mật của Thiên Mệnh Chân Quân. Chu Hằng lập tức lắc lắc đầu, cho dù nơi đó thật sự cất giấu bí mật của Thiên Mệnh Chân Quân cũng không có thời gian đi thăm dò, bởi vì lực lượng không gian vạn bèo ở đó quá đáng sợ và phức tạp, muốn làm rõ quy luật trong đó, không có mấy vạn năm quan sát kỹ lưỡng thì đừng mơ làm được. Nhưng bất kể là Ma Hải hay là Đại Ma Đầu thần bí kia đều không có khả năng cho Chu Hằng nhiều thời gian như vậy. Chu Hằng chỉ hơi hoảng hốt, hắn lập tức lại kiên định con đường của mình. Đường thích hợp Thiên Mệnh Chân Quân chưa chắc thích hợp hắn. Hắn có ưu thế của hắn, đó chính là đạt tới siêu cấp đại viên mãn ba cảnh giới lớn chỉ cần ở hắc động cảnh cũng hình thành 10 hắc động, như vậy sau khi bước vào hỗn độn cảnh, hắn sẽ một đường bằng thẳng, ở lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới nông nội không ai có thể bằng. Kiên định con đường của mình, đi đạo của mình. Chu Hằng thét dài một tiếng, bá long quyền triển khai, hắn cường thế phản kích. Ầm, ầm, ầm. Hai đại thiên tài, quỷ tài kịch liệt tấn kích, bọn họ đều tuyệt đối là tiền kiêu của một thời đại, hơn nữa vượt xa bất luận kẻ nào cùng thời đại. Rõ ràng đều chưa đạt tới chiến động, nhưng chỉ vẹn vẹn là dao động chiến đấu đều đủ khiến cho chiến động bình thường trọng thương. Ha ha ha, không tồi không tồi, có chút thực lực. Chu sư đệ ngươi rất đặc biệt, thật sự rất đặc biệt, đặc biệt vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Thiên mệnh chân quân vui vẻ cười to, "Hiện tại, ngươi có tư cách nghe thử đề nghị của ta." Chưa 1120 từ chi tiết phát tác, có tư cách nghe đề nghị. Hóa ra đánh lâu như thế, chỉ là thử xem Chu Hằng có tư cách nghe đề nghị của hắn hay không. Chu Hằng cười ha hả, đánh ra một quyền, nói, "Ta không có hứng thú nghe đề nghị của ngươi." Ẩm. Thiên mệnh chân quân không chút yếu thế đánh lại, bóng tối bao bọc vẫn không thấy rõ hình dáng của hắn, chỉ nghe được giọng nói sang, sang của hắn truyền ra. "Chu sư đệ, ngươi không muốn đi ra khỏi mảnh trời này sao?" Quả nhiên lớn lối, vừa mở miệng chính là người tiên đi ra khỏi mảnh trời này đi đâu chu hằng không đáp nhưng rõ ràng có vẻ như lắng nghe đối phương là lão quái vật chân chính sống lâu hơn hoặc thiên không biết bao nhiêu vạn năm hơn nữa bởi vì đánh vỡ xiềng xích tám động khẳng định tên này chạy ngược chạy xuôi không ít tìm kiếm các chỗ bí ẩn hiểu biết bí mật thậm chí có thể còn hơn cả thánh nhân ngươi cũng tận mắt nhìn thấy được ngày càng nhiều ma hải sơ hình đang hình thành thật sự đến lúc khắp nơi đều có ma hải thế giới của chúng ta sẽ sụp đổ thiên mệnh chân quân nói ngươi có là thánh nhân thì sao ở trong ma hải chỉ có một con đường chết lời này cũng không phải là nói chuyện dở gần Không lâu trước Thạch Dương bị Chu Hằng cùng Hồng Nguyệt dẫn vào sâu trong Ma Hải, chính là trả giá đắt mới đánh trở ra ngoài. Nếu cả trời đất này bị Ma Hải cắn nuốt, như vậy thánh nhân cũng không còn chỗ trốn, chỉ có tử chiến, cũng chỉ có nước tự trận. Có lẽ, Thạch Dương cùng Đế Khuyết chính là vì vậy mới bị thuyết phục, tiến hành hợp tác với Thiên Mệnh Chân Quân, còn liên hợp thành lập bộ Thiên giáo gì đó. Là người có ai không sợ chết? Nhất là thánh nhân, vốn có được lực lượng vô địch thiên hạ, thọ nguyên vĩnh hằng bất hủ, bọn họ không muốn thấy nhất là minh giới bị Ma Hải chiếm lĩnh. Vậy thì là thánh nhân cũng khác gì người thường. Nhưng đối với Chu Hằng Ma Hải uy hiếp quả thật gấp rút, nhưng tuyệt không đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng tới hắn. Hắn trời sinh khắc chế bóng ma tử linh, cho nên Thiên mệnh chân quân muốn dùng những lời này đánh động hắn, tuyệt đối không thể nào. Trên thực tế, dù cho Thiên mệnh chân quân chọn chủ yếu hại của hắn, Chu Hằng cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. À. Người này hại Hoa Thiên, lại hại Hùng Nguyệt, vậy là tử địch với hắn, nhất định phải xử lý. Ẩm. Chu Hằng đánh ra một quyền, thế ra hắc kiếm, tay trái quyền tay phải kiếm, đại ngũ hành pháp tắc lưu chuyển vòng thiên hà ra, mở ra tuệ tinh môn, cuối cùng hắn mở ra toàn bộ chiến lực làm cho Chu Hằng giật mình. Thiên mệnh chân quân hoàn toàn không bị hiệu quả giam cầm của vòng thiên hạ ảnh hưởng, nên biết ngay cả Hồng Nguyệt, ngay cả hoặc Thiên cũng phải bị vòng thiên hạ ảnh hưởng. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi không đáng kể, nhưng bị ảnh hưởng là bị ảnh hưởng. Nhưng thiên mệnh chân quân thì khác, vòng thiên hạ thật sự không hề có tác dụng với hắn. Từ điểm này mà nói, hắn còn mạnh hơn cả thánh nhân. Chu Hằng cao mày, bất luận là lốc xoáy tinh tú, vòng thiên hạ hay là tuệ tinh môn, đều là đánh vỡ giới hạn thiên địa mà hình thành, thuộc loại tạo vật nằm ngoài quy tắc, cho nên hắn mới là động cảnh đã có thể ảnh hưởng đến Hồng Nguyệt độ cảnh, hoặc cấp thánh nhân. Thiên mệnh chân quân làm sao có thể ngoại lệ? Hắn cũng đánh vỡ quy tắc thiên địa hay sao? Lần đầu tiên gặp nhau, ta đã nói thế giới này phấn khích ngoài sức tưởng tượng của ngươi, chỉ là bản thân ngươi hết ngồi đại giếng, không thể nhìn thấy thiên địa chân chính mà thôi. Chu sư đệ, hợp tác với ta, chúng ta đánh vỡ mảnh thiên địa này cho được. Thiên mệnh chân quân tiếp tục rủ rỗ. Hắn tuyệt đối là thuyết khách giỏi nhất. Năm đó hai đời thái hư tông đều bị hắn rụ rỗ đến phản bội sư phụ. Chu hàng lần đầu gặp hắn lại thành khẩn chân thành. Đây là bị lực nhân cách đặc thù của hắn, hoặc nói là một loại công pháp. Trong lòng Chu Hàng chợt động, hỏi bộ thiên giáo cần nhiều sinh linh như vậy là vì huyết tế pha trời. Ha ha, không sai. Thiên mệnh chân quân xứng ra một lúc, liền sáng khoái thừa nhận. Hít. Quá tàn nhẫn, quá to gan. Huyết tế phá trời, đánh vỡ mảnh thiên địa này, siêu thoát khỏi thiên địa này. Như vậy, nguy cơ ma hải tự nhiên biến mất, bởi vì đã siêu thoát ra ngoài. Chu Hằng siết chặt nắm đấm, nói, cần bao nhiêu sinh linh? Ít nhất chín thành. Thiên mệnh chân quân không hề suy nghĩ liền đưa ra con số, rõ ràng là hắn đã sớm tính toán. Chín thành. Chu Hằng hiểu được, ngay cả thánh nhân hun mạnh, nhưng muốn trong vòng trăm năm thu gom chín thành sinh linh minh giới tụ tập một chỗ đem giết, vậy là chuyện không thể nào. Nhưng phát động thế lực thiên hạ cùng làm theo hắn, vậy quả thật có khả năng thực hiện được rất lớn. Nhưng vì sao không nói thẳng với người ta là muốn pha trời? Chu Hằng lập tức cả một tiếng, nói, dù cho có hy sinh nhiều sinh linh như thế, phá trời rồi cũng sẽ không cho phép quá nhiều người đi qua. Thiên mệnh chân quân vỗ tay cười to, chu sư đệ thật là thông minh. Không sai, pháp tác thiên địa có năng lực tự lành, dù cho phá trời, cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn, sơ sơ, có thể cho không tới 10 người đi qua. Mới có 10 người. Khó trách không thể nói sự thật cho bốn đại thần thú Long tộc, tính toán thử, nếu thánh nhân đều xuất hiện, vậy sẽ chiếm mất năm vị trí, cộng thêm thiên mệnh chân quân chính là 6 chỗ. Hắn nói là 10, có nghĩa là khẳng định tiên cư không dùng được, bằng không số người là vô tận, hoàn toàn có thể cho bốn đại thần thú biết sự thật để tham dự vào. Chỉ có thể đi ra một người, nhưng bốn đại thần thú có cả đống con con cháu cháu, làm sao chịu đi một mình. Năm đại thánh nhân thì khác, chỗ tông môn của bọn họ có trói buộc, nhưng còn xa mới thâm hậu như gia tộc. Chu Hằng thâm lắc đầu, đừng nói hắn vốn không có dự tính hợp tác với thiên mệnh chân quân, chỉ riêng muốn hắn từ bỏ các gái thê cùng con trai, cha mẹ vậy đã là chuyện không thể nào, chu sư đệ, thời gian đã không còn nhiều, ngươi muốn bị âm ảnh tử linh cắn nuốt đến chết, hay là theo ta cùng mở ra mảnh thiên địa mới? thiên mệnh chân quân dụng giọng điệu suối bể ta muốn một kiếm chém ngươi, chu hằng vùng kiếm chém dữ dội ha ha ha ha, ngươi quả thật bất phàm, nhưng muốn chém ta còn chưa đủ tư cách. thiên mệnh chân quân cười to, một trường đầy ra, kéo theo bóng tối vô biên, chu hằng căn bản không có cơ hội đánh ra lang thiên cửu thức. thiên mệnh chân quân vẫn ẩn nấp trong bóng tối, vị trí cụ thể ở đâu, chu hằng không rõ một chút nào, còn hắc kiếm cũng chỉ có kiếm khí trăm trượng, nhưng bóng tối này quyết tán vào trượng, nói là mò kim đáy biển có chút quá nhưng muốn chém chúng yếu hại một người trong khu vực rộng như thế thật là quá khó khăn hơn nữa thiên mệnh chân quân cũng nắm giữ pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ nói không chừng có thể chống đỡ được hắc kiếm vận bạo pháp tắc không gian có khả năng lớn là chém không chết chu sư đệ ngươi thật là làm ta thất vọng thiên mệnh chân quân lắc đầu một trưởng lại không chút lưu tình đánh tới kẻ thức thời là tuấn kiệt toàn bộ thiên hạ đang đến thời điểm tử vong ngươi vẫn còn tính toán chi li ân oán cá nhân đúng là tầm mắt hẹp hẹp thu hồi lời đã nói kẻ như ngươi không xứng gọi là thiên tài vậy thì chết đi thiên mệnh chân quân cũng triển khai công kích của bạo Lực lượng tám động đồng loạt xoay chuyển, tám nhánh pháp tắc đại đạo tổ hợp với phương thức kỳ quái, tạo thành lực sát thương tăng mạnh khủng bố. Chu Hằng được gợi ý rất lớn. Thiên địa khiết quyết, hắn có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chính là không hoàn chỉnh, chuyện này không có cách nào khác. Cũng như một quyển sách, một trang giấy chỉ viết một chữ, mặc kệ người thông minh hơn nữa cũng không có khả năng thông qua một chữ mà suy diễn ra nội dung cả trang sách. Nhưng thiên mệnh chân quân nắm giữ pháp tắc lại là hoàn chỉnh. Như vậy có thể tham khảo. Đầu óc Chu Hằng lập tức điên cuồng vận chuyển, hắn bắt giữ mỗi một dao động pháp tắc của đối phương, mỗi lần trong lòng đều có lĩnh ngộ. Đối thủ là thầy dạy tốt nhất. Đương nhiên, cũng chỉ có loại nhân tài có loại ngộ tính lịch thiên như Chu Hàng mới có thể thừa lúc giao đấu với kình địch, học trộm đạo của đối thủ. Sau khi trải qua va chạm, pháp tắc vỡ nát, lộn xộn, nhất định phải kéo ra từng chút, một lần nữa tổ hợp lại pháp tắc. Đây là nhiệm vụ phức tạp đến mức gần như không thể hoàn thành. Nhưng Chu Hàng mạnh nhất chính là ngộ tính, ở trong đầu hắn, từng mảng từng mảng pháp tắc tương đối hoàn chỉnh xuất hiện, bù đắp pháp tắc sẵn có của hắn. Nhưng tốc độ này quá chậm, hơn nữa, cũng quá nguy hiểm. Thiên mệnh chân quân là ai? Lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, hơn nữa, còn là thiên tài trong thiên tài. Nắm giữ tất cả chi tiết pháp tắc mà người xưa cũng không có được, lại là thiên tài chiến đấu trời sinh. Chiến đấu với hắn, còn phải phân tâm, vậy làm sao không nguy hiểm? Hự, hự, hự. Chu Hằng không ngừng ho máu, trên người bắn ra những tia máu, nhưng hai mắt của hắn ngày càng sáng. Hắn không dung nhập chi tiết pháp tắc linh ngộ được vào trong công kích, bởi vì hắn không muốn để đối phương biết mình đang học trộn. Nhưng làm như thế, rõ ràng càng khiến hắn nguy hiểm hơn, có thể bị lực lượng cường bạo đánh chết bất cứ lúc nào. Loại thiên tài giống như Chu Hằng và Thiên Mệnh Chân Quân, đều có thủ đoạn tuyệt đối khiến đối thủ hình thần câu diện nhưng trực tiếp để công kích đánh vào người, bởi vì không bị va chạm quá mạnh, độ hoàn chỉnh của pháp tắc này khá là cao, dễ dàng rút ra chi tiết bên trong. Điều này làm Chu Hằng vừa đau cũng sảng khoái, hắn không thể rút bỏ phòng ngự trên người, để cho đối phương đánh thẳng hơn nữa. Nhưng làm như thế, chứ không nói Thiên Mệnh Chân Quân có thể hoài nghi hay không, thân thể của hắn cũng không chịu nổi đả kích như vậy. Thật sự sẽ chết người. Tuy rằng ngoài miệng Thiên Mệnh Chân Quân nói Chu Hằng không xứng xưng là thiên tài, nhưng trong lòng lại đặt độ uy hiếp của Chu Hằng còn cao hơn cả Hương Nguyệt, thậm chí vượt qua Hoạt Tiên. Đánh vỡ thiên địa trói buộc, không ai biết cực hạn trưởng thành ở chỗ nào. Có lẽ, thật sẽ trở thành Hắn đột nhiên có áp lực rất lớn, sắc ý càng thêm dày đặc. Ầm. Tám đạo pháp tắc đan sen, uy lực vô biên. Chu Hằng không ngừng lùi lại, không ngừng đổ máu, nhưng hai mắt của hắn ngày càng sáng ngời chết. Thiên Mệnh Chân Quân lại vỗ một trường xuống chưa chắc. Chu Hằng tung quyền lên đón, pháp tắc ngũ hành cùng xoay chuyển, vẫn là cực hạn 20 bước, nhưng uy lực đột nhiên tăng lên một tầng. Ầm. Hai người đối nhau một đòn, Chu Hằng vẫn lùi lại, nhưng tình huống tốt hơn trước nhiều, người ngươi lại có thể học trộm đạo của ta. Tuy rằng bóng tôi che phủ mặt mũi của Thiên Mệnh Chân Quân, nhưng nghe giọng hắn nói liền hiểu, nhất định lúc này vẻ mặt của hắn tràn ngập kinh ngạc không được sao. Chu Hằng miết mép cười, Tuệ Tinh môn chấp động, hắn phát động công kích. Lại một quyền, lại là pháp tắc ngũ hành cùng xoay chuyển, nhưng uy lực lại tăng lên. Hắn lại rút ra một bộ phận chi tiết pháp tắc, bổ sung vào pháp tắc ngũ hành có sẵn, tự nhiên uy lực lại tăng vọt. Trên 1125 hỗn loạn. Thiên mệnh chân quân tự xưng là thiên tài, nhưng khi đối mặt với Chu Hằng, hắn cũng phải ký một chữ phục. Mấu chốt là tiểu tử này chẳng những có ngộ tính cao đến đáng sợ, hơn nữa còn có đủ gan dạ cùng dũng khí, nếu không nào có kẻ ngu nào dám học trộm đạo của đối phương vào lúc chiến đấu với người ta. Như vậy có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Chu Hằng chẳng những không chết, lại còn học trộm thành công. Cho nên, như vậy không gọi là ngu ngốc, mà là có dung có mưu. Thiên tài và ngu ngốc, có đôi khi chỉ cách một đường chỉ nhỏ. Ầm. Hai người lại đối đầu. Đối đầu. Đối đầu. Chiến lược của Chu Hằng đang nhanh chóng tăng gọn, nắm giữ pháp tắc ngày càng nhiều, giới hạn không tăng lên, nhưng chi tiết không ngừng tăng trưởng, ngũ hành xoay chuyển, làm chiến lược của hắn nhanh chóng vọt qua 50 bước, tăng lên 60 bước, thậm chí, thậm chí làm hắn bù lại trên lệch lực lượng tác động, dựa vào ưu thế pháp tắc, hoàn toàn đảo ngược cục diện. Thiên mệnh chân quân bỗng nhiên thu tay. Không thể đánh tiếp nữa. Lúc trước hắn không thể đánh chết Chu Hằng Thúy gì hiện tại chiến lực của Chu Hằng còn tăng lên cả mảng lớn. Muốn đối phó thiên tài chiến đấu như vậy, chỉ có thể dùng chiến lược cực mạnh cùng ưu thế áp đảo hình thành tuyệt sát, bằng không chỉ cần để Chu Hằng thở ra một hơi, đối phương có thể sống sót tướng mạnh sau đó trở nên càng mạnh hơn, giành lấy ưu thế ngược lại. Còn đánh tiếp chẳng những không hay ho gì, ngược lại sẽ làm cho Chu Hằng học chủng được, giúp kẻ địch trưởng thành. Ai mà làm chuyện ngu như vậy? Sao lại dừng tay? Chu Hằng bất mãn, mở ra tuệ tinh môn, đuổi theo thiên mệnh chân quân. Không dừng tay chẳng lẽ còn đánh con người? Thiên mệnh chân quân thi triển bóng tối, có bóng tối hỗ trợ. Hắn hoàn toàn có thể không cần giao đấu với Chu Hằng lại đánh tiếp đi. Chu Hằng đuổi theo không bỏ ặn, Thiên Mệnh Chân Quân không để ý, hóa thành bóng tối chạy đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp đến mức Chu Hằng triển khai tuệ tinh môn cũng không đối kịp. Người kia như nén gọn pháp tắc, mỗi bước lại ngang với 3040 bước, mà Thái Hư Tông vốn là đi xa trên pháp tắc không gian, có thể đi hơn 15 bước. Cho nên, Thiên Mệnh Chân Quân nắm giữ pháp tắc không gian cũng hoàn toàn có thể sánh với tồn tại 5060 bước. Tự nhiên tốc độ của hắn cũng vượt xa Chu Hằng. Chu Hằng chán nản dừng lại, Thiên Mệnh Chân Quân quả nhiên thật có bản lĩnh. Nói lại, Dù hắn thật giết được thiên mệnh chân quân, đối phương cũng chưa chắc sẽ chết thật. Bởi vì hắn đã bị Hoặc Thiên giết chết một lần, bị thánh nhân mạnh nhất giết qua một lần còn sống lại được. Chu Hằng không cảm thấy lực sát thương của hắn hiện giờ có thể sánh được với Hoắc Thiên. Hắn quay lại, nhìn chiến đấu giữa Hoặc Thiên cùng hai thánh khác. Vị thánh nhân mạnh nhất này đã tê ra bảo khí buồn mạng của nàng, chính là gốc cây đào kia trồng xuống đằng sau nàng, mọc ra tạo thành tán cây vô biên, cánh hoa đào rơi xuống từng mảng vô cùng xinh đẹp. Nhưng Đế Quyết cùng Thạch Dương lại không có một chút nhàn nhã thưởng thức, bởi vì mỗi một cánh hoa đào đều ẩn chứa sát khí vô biên, ngay cả bọn họ mà chạm tới cũng phải lột da chóc thịt bọn họ một người vung kiếm chém, một người nắm đầu lâu phun trào. Dù sao thánh nhân cũng là thánh nhân, lực lượng đáng sợ bày ra đó, hai người liên thủ đủ để chống đỡ Hoạt Tiên. Ngang tay, Hoạt Tiên không thắng được hai người này, nhưng dù hai người này có liên thủ cũng không áp bách được Hoạt Tiên. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc bằng hai bên lùi một bước, bởi vì thiên mệnh chân quân đã chạy rồi. Chu Hằng cũng mất đi hứng thú chất vấn Thạch Dương, bởi vì đã lấy được đáp áp từ thiên mệnh chân quân. Hoạt Tiên dẫn Chu Hằng trở về Thái Hư tinh bực, nàng quyết định toàn lực hỗ trợ Chu Hằng tăng lên tu vi. Trên đường đi, Chu Hằng cũng cùng nàng tham thảo chỗ độc đáo trên pháp tắc của Thiên Mệnh Chân Quân, hai người nhất trí cho rằng Thiên Mệnh Chân Quân có được pháp tắc hoàn chỉnh, khẳng định là đến từ vùng đất khởi nguồn thiên địa. Đáng tiếc, hiện tại bọn họ không có thời gian đi vào trong quan sát cẩn thận. Sau khi trở lại Thái Hư tinh vực, Hoặc Thiên lấy ra tất cả tích tụ của Thái Hư Tông, sử dụng hết thánh dược có thể gia tăng tích lũy linh lực lên người Chu Hằng. Nhưng thánh dược là thánh dược, cũng giống như thánh nhân, đã nhiều thì có thể mang theo một chữ thánh hay sao? Hoặc Thiên và Chu Hằng bế quan cùng nhau, nàng phải hỗ trợ Chu Hằng thúc đẩy lốc xoáy tinh tú. Trong quá trình này, Hoặc Thiên cũng quan sát lốc xoáy tinh tú của Chu Hằng. Đây chính là đánh vỡ quy tắc thiên địa hiện có, có ý nghĩa dẫn dắt cực lớn đối với nàng, thậm chí còn lớn hơn cả Hồng Nguyệt. Bởi vì nàng là thánh nhân, đại biểu cho ý chí thiên địa. Loại pháp tắc nằm ngoài pháp tắc thiên địa cố hữu như thế này cho nàng tham khảo, kiểm chứng lẫn nhau, đủ làm thực lực của nàng tăng tiến vùn vụt. Hai người tóc mai cãi nhau, thường thường không thiếu khả năng tuổi khô bắt lửa, nhưng Hoặc Thiên mạnh mẽ kiềm chế, nàng không muốn tiện nghi cho Chu Hằng như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực của Chu Hằng cũng tăng lên thần tốc. Trên pháp tắc, Hoặc Thiên cũng không mạnh hơn Hồng Nguyệt bao nhiêu. Nhưng trên lực lượng lại mạnh hơn ít nhất và lần, điều này làm đến khi nàng thúc đẩy lốc xoáy tinh tú, có thể tăng tốc càng nhanh hơn Hồng Nguyệt. 3 năm sau, Chu Hằng hình thành hố đen thứ 7. Bên ngoài cũng truyền tin tức về, vị tân thánh nhân huyết sắc cũng gia nhập bổ Thiên giáo. Kể từ đó, thực lực bổ Thiên giáo đã tuyệt đối mạnh nhất minh giới, ba thánh liên thủ ngay cả Hoặc Tiên cũng không thể chống đỡ. Muốn đánh vỡ cục diện này, cũng chỉ có chờ đợi vị tân thánh nhân thứ năm, cũng là tân thánh nhân hàng hạ hà nhất mạnh xuất thế. Nhưng kỳ quái là, đã mười mấy năm trôi qua, hàng hạ hà nhất mạnh lại vẫn không có tân thánh nhân xuất hiện, giống như thiên hạ năm thánh vĩnh viễn biến thành bốn thánh. Ba thánh liên thủ Thiên hạ còn ai để lại? Bất luận là bốn đại thần thú hay các thần thú thấp hơn, hoặc là thấp hơn nữa, đều bị Bộ Thiên giáo cưỡng ép, giúp bọn họ cướp lấy sinh linh thiên hạ, bằng không chính là thai dương diệt tộc. Ở trước mặt ba vị thánh nhân, mạnh mẽ như bốn đại thần thú cũng chỉ có nước cúi đầu, vì suy nghĩ cho tộc nhân của mình, bọn họ phái ra các cường giả đi khắp minh giới, mỗi một tháng đều dùng tiền cư đưa số lượng lớn sinh linh đến Bộ Thiên giáo. Không chỉ minh giới, tiên giới cùng phàm giới cũng không may mắn thoát nạn, từng giới môn bất chấp mọi giá mở ra, các cường giả tiến vào hai giới tiên Phạm tiến hành cấp lấy sinh linh. Quy tắc của Bộ Thiên giáo rất đơn giản, Mỗi một tháng một thế lực phải nộp lên một tỷ sinh linh, bằng không sẽ là diệt tộc, diệt tông, diệt quốc. Ở trước xu thế như vậy, không ai có thể trốn thoát. Tạm thời bổ thiên giáo còn không đánh tới Thái Hư tông, bắt buộc Thái Hư tông làm gì? Dù sao ba thánh liên thủ cũng tối đa chỉ là áp chế hoặc tiên, không có khả năng thật sự làm gì được hoặc tiên, làm sao lại đi lãng phí thời gian trong này. Nhưng tiếp theo, lại truyền ra tin tức tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thiên mệnh chân quân đột phá, chẳng những hình thành hố đen thứ 9, lại còn bước vào hỗn độn cảnh, trở thành một trong những cao thủ ít có trong thiên hạ. Cường giả chân chính. Đối với chuyện này, Chu Hằng cùng Hoặc Thiên đều hết sức khó hiểu, không phải Thiên Mệnh Chân Quân rõ ràng bị kẹt ở tám động cả ngàn kiếp hay sao? Làm sao mà sau một lần bị giết đột ngột, lại làm một lần xoay mình mà ngủ? Nếu nói chết cùng cực mới sống lại, vậy thì không quá tin cậy, bởi vì Thiên Mệnh Chân Quân chuyển thế không biết bao nhiêu lần, cũng chết không biết bao nhiêu lần. Vì cái gì cố tình là ngay lúc này? Lần này rốt cuộc có gì khác? Khác biệt duy nhất chính là trăm vạn năm trước, đại ma đầu thần bí kia xuất hiện. Chu Hằng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra phỏng đoán ý của ngươi là, Thiên Mệnh Quân có dính dáng gì tới đại ma đầu thần bí kia? Hoặc tiên tiếp lời của hắn đại ma đầu kia có thể nào là bị chấn áp ở vùng đất khởi nguồn thiên địa, mà bởi vì thiên mệnh chân quân luôn luôn hoạt động quanh đó, cho nên ngẫu nhiên trong giai đoạn trăm vạn năm qua tiếp xúc tới đại ma đầu này, đại ma đầu đó là tồn tại còn hùng mạnh hơn năm thánh, có thể đã siêu thoát quy tắc thiên địa. Nếu nói hắn có thể giúp thiên mệnh chân quân đánh vỡ chói buộc tám động, có lẽ cũng không phải là chuyện không thể. Vậy phương pháp cắn nuốt, nói không chừng chính là đại ma đầu kia truyền cho thiên mệnh chân quân. Cho nên, sau khi thiên mệnh chân quân chết đi, hắn sống lại ở vùng đất khởi nguồn thiên địa. Nhưng ở trong đó, khẳng định còn có bí mật mà chúng ta không biết. Chu Hằng nhớ tới lời con lừa đen đã nói, nó có một loại bản năng chán ghét, sợ hãi đối với thiên mệnh chân quân. Nếu như nói đó là bởi vì thiên mệnh chân quân lấy dính khí tức của đại ma đầu thần bị kia, mọi chuyện liền có thể giải thích được. Đại ma đầu chính là kẻ giết cường giả hỗn độn cảnh tương ứng với thiên địa quả mà con lừa đã ăn, như vậy ý thức còn sót trong đó tự nhiên có chán ghét cùng sợ hãi đối với đại ma đầu. Chân tướng như thế nào, còn phải xem thiên mệnh chân quân chính miệng nói ra. Nhưng nếu thiên mệnh chân quân thật có dính dáng gì tới đại ma đầu kia, nói không chừng hắn còn có thể thả ra đại ma đầu đó. Huyết tế, nếu như ngay cả trời cũng có thể phá. Vậy thời bỏ phong ấn của năm thánh ban đầu thì có gì khó khăn? Chu Hằng cùng Hoặc Thiên đều cảm thấy sự tình nghiêm trọng, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào hay. Hai thánh liên thủ đã có thể chống đỡ được Hoặc Thiên, như vậy còn lại một thánh đã vô địch thiên hạ. Trừ khi thánh thứ năm xuất thế, lại còn phải đứng về phía Chu Hằng. Tốc độ tu luyện của bản thân quá chậm, ta phải mau đạt đến chín động, bằng không tình thế sẽ ngày càng không thể khống chế. Thời gian của chúng ta ngày càng ít. Chu Hằng nói, tạm thời hắn còn không cần lo lắng cho nhóm người Hồng Nguyệt, bởi vì trước mắt Long Vực coi như an toàn. Hơn nữa Hồng Nguyệt muốn chạy, không ai cản được nàng. Ba thánh liên thủ cũng không được. Hoặc Thiên gật đầu, đáng tiếc linh lực của nàng không thể truyền cho Chu Hằng sử dụng, chỉ có thể thúc đẩy lốc xoáy tinh tú của Chu Hằng, tăng tốc quá trình tích lũy linh lực của Chu Hằng. Lại 10 năm trôi qua, thiên hạ đã đại loạn, từng nhóm lớn sinh linh bị đưa đến bộ Thiên giáo, nhưng minh giới thật sự quá lớn, chỉ riêng chạy một vòng cũng mất bao lâu. Huống chi còn phải thu gom một tỷ sinh linh, phải sống, còn đưa đến bộ Thiên giáo. Nhưng ấn theo suy tính của Hoặc Thiên, qua trăm năm sau, có lẽ bộ Thiên giáo thật sự có thể gom đủ chín thành sinh linh toàn bộ minh giới. 10 năm, 10 năm qua, cuối cùng Chu Hằng đạt đến cực hạn hấp động, chín độ. Hiện tại, Hoặc Thiên cũng không giúp được hắn. Hắn nhất định phải tự mình nghĩ cách đánh vỡ chói buộc thiên địa, hình thành hố đen thứ 10, cùng thừa cơ sông lên hỗn độ cảnh. Đến lúc đó, nội tính của hắn sẽ có thể phát huy đến tận cùng, đẩy mạnh pháp tắc lên 2000 bước, 5000 bước, 10000 bước. Mà ngoài dự đoán của mọi người, là con lừa đen lại đột phá hỗn độn cảnh trước tiên. Chương 1126 lưu lạc chân trời. Con lừa đen đột phá hỗn độ cảnh, đây là chuyện trong dự liệu, nhưng tốc độ nhanh như vậy lại nằm ngoài dự tính. Hôn độn cảnh là khái niệm gì? Con lửa đen tiện này lập tức trở thành cao thủ thứ hai thái hư tinh vực. Cao thủ thứ hai đó, con lừa đen đắc ý chết. Lựa gạt gian lận càng thêm như cá gặp nước, thật sự bị người ta bắt hiện hình cũng có thể ung dung chạy trốn, sau đó chơi xấu không nhận tội. Cương giả đê tiện như vậy thật là chưa từng thấy qua. Tiến vào hỗn độn cảnh, có thể suy diễn một nhánh đại đạo đến tận cùng, nếu bình thường, cực hạn này cũng chỉ khoảng 1000 bước, bởi vì từ trước tới nay Hoặc Thiên nắm giữ pháp tắc mạnh nhất cũng chỉ đi ra được 1017 bước. 8 bước cuối cùng còn là vì nàng vẫn luôn quan sát lốc xoáy tinh tú của Chu Hàng mới đi ra được, bằng không phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân nàng, mỗi lần chuyển thế cũng chỉ đi ra được một bước. Đương nhiên, thánh nhân có được sinh mệnh vĩnh hằng, không cần chuyển thế vậy cũng phải sắp xỉ mấy triệu năm mới đi ra một bước, hơn nữa tốc độ sẽ ngày càng chậm, thẳng đến khi ngừng trệ, bởi vì pháp tắc thiên địa này cũng chỉ có bấy nhiêu. con lừa đen tuyệt không phải hạng người hạng lừa chăm chỉ, rõ ràng nó có căn cơ tốt như thế, nhưng không hề có chút ý chuyên cần khổ là gì. theo nó thấy, bỏ bảo bối vào trong túi mới là chuyện quan trọng nhất, nhưng làm cho người ta kỳ quái, là trái thiên địa quả nó đã ăn vẫn còn tác dụng, không ngừng tăng lên tích lũy linh lực cùng lĩnh ngộ pháp tắc, giống như mãi không có ý dừng lại. điều này làm cho chu hằng cùng hoặc thiên đều kỳ quái, rốt cuộc chủ nhân của trái thiên địa quả này là vị hồn độn cảnh hùng mạnh cỡ nào? lại có được hiệu quả kinh người như vậy. Tuy nhiên, cũng chỉ làm hai người kỳ quái một hồi, bọn họ quan tâm hơn là làm sao Chu Hằng hình thành được hố đen thứ 10. Mọi thứ đều chưa từng có xưa nay, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân Chu Hằng, ngay cả thánh nhân mạnh nhất lịch sử hoặc tiên cũng không thể đưa ra ý kiến gì. Chu Hằng thử nghiệm, tối thiểu hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên tới trình độ 90 bước. Chính là số cực hạn thiên địa, hình thành 9 cái hố đen, liền có trụ cột ổn định nhất, đủ cho võ giả dựa trên cơ sở này lựa chọn một đại đạo để leo lên, cuối cùng đột phá hạn chế 90 bước, một chân tiến vào hỗn độn cảnh ngạn. Nhưng Mỗi một cái hố đen có thể duy trì được pháp tắc chỉ có 10 bước, dù cho thánh nhân nhất mạch cũng chỉ là 15 bước. Cho nên, chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới 50 bước trở lên, như vậy cũng như đặt một khối đá lớn lên cái giá gỗ yếu ớt, chỉ cần hơi có sai lầm, ví dụ lĩnh ngộ pháp tắc sơ sẩy, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Cho nên, rất nhiều cường giả không ngừng chuyển thế ở trước ngưỡng chuẩn hỗn độn cảnh, tiếp này có thể tiến lên một bước, tiếp sau có thể lui lại một bước, làm cho số lượng cường giả hỗn độn cảnh ít đòi đến đáng thương. Chu Hằng chẳng những có chín cái hố đen chống đỡ, hắn còn có lốc xoáy tinh tú, vòng thiên hà, tuệ tinh môn siêu cấp đại viên mãn, đều cũng cố cơ sở cho hắn. Cho nên, hắn thử một loại phương pháp rất điên cuồng. Hắn đồng thời tăng lên 9 loại pháp tắc, làm cho 9 loại pháp tắc này kiềm chế lẫn nhau, đạt đến cân bằng tinh vi. Điều này rõ ràng là biện pháp rất mạo hiểm, dù cho hắn là siêu cấp đại viên mãn ba đại cảnh giới, nhưng một khi không khống chế được 9 loại pháp tắc cao tới 90 bước, như vậy dưới phản ứng dây chuyền, lực phá hoại khủng bố sẽ làm cho hắn không còn sót lại dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng Chu Hằng không còn cách nào. Trong thiên địa cũng chỉ có 9 loại đại đạo, hắn làm sao hình thành được hố đen thứ 10? Cho nên, hắn phải áp dụng phương pháp mạo hiểm, trước tiên đặt mình vào tuyệt địa, sau đó tuyệt cảnh sống lại. Lĩnh ngộ pháp tắc đối với Chu Hằng mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ, hắn không ngừng tiến hành suy diễn pháp tắc hiện có, chỉ 3 tháng sau, hắn đã tăng toàn bộ 9 loại pháp tắc lên đến độ cao 90 bước. Lại đi ra một bước, sẽ là hỗn độn cảnh. Lần này, Đại Đạo Thiên Địa cũng không áp chế Chu Hằng nữa, không cần hắn hình thành hố đen thứ 10 mới, mới để hắn đột phá, mà có thể bước ra bất kỳ lúc nào. Chu Hằng mạnh mẽ áp chế tu vi của mình. Một bước này đi ra rồi sẽ không thể quay đầu được nữa, làm như vậy hắn sẽ là 3 siêu cấp đại viên mãn thêm 1 đại viên mãn, sẽ không phải siêu cấp đại viên mãn tuyệt đối. Như vậy có lẽ để hắn thay thế Hồng Nguyệt trở thành hỗn độn cảnh mạnh nhất thiên hạ nhưng muốn chiến đấu với thánh nhân thì chỉ là vọng tưởng, huống chi là chiến thắng đại ma đầu càng mạnh hơn vượt xa thánh nhân. như vậy rõ ràng quá khó chịu. chu Hằng có chút hiểu được vì sao lúc trước thiên mệnh chân quân không chờ tuệ tinh cảnh đại viên man đã đột phá, bởi vì có lực lượng càng mạnh hơn quắc gọi phía trước, mà lại dễ dàng như trở bàn tay, muốn nhịn được loại dụ dỗ này thật là quá khó khăn. vì càng mạnh hơn, trong lòng chu Hằng không ngừng nói với mình, áp chế kích động một hơi sông lên hố nội cảnh, làm cho lòng mình bình thản, suy nghĩ khả năng hình thành hố đen thứ 10 Nhưng một cái hố đen sẽ tương ứng một nhánh đại đạo thiên địa, trong thiên địa rõ ràng chỉ có 9 nhánh đại đạo thiên địa, đi đâu mà tìm một nhánh đại đạo mới tương ứng với hố đen thứ 10 đây chứ? Điều này giống một cái tử cục. Chu Hằng ngồi trong sân viện, từ khi hắn đạt đến chiến động, đã suốt 4 tháng không lúc đích 3 tháng đầu còn được, hắn suy diễn 9 nhánh đại đạo lên đến 90 bước, nhưng một tháng sau thì hoàn toàn là lãng phí thời gian, căn bản không nghĩ ra được một chút manh mối nào. Bản thân hắn được coi như là chuẩn hỗn độn cảnh hùng mạnh nhất lịch sử rồi chứ. Chu Hằng tự giễu, 9 nhánh đại đạo toàn đạt đến 90 bước, nếu chỉ đơn giản chồng lên, vậy thì đạt đến 800 bước. Hoàn toàn có thể so sánh với bốn đại thần thú đời đầu Lão Thanh Long. Đương nhiên, pháp tắc tuyệt đối không thể trông đơn giản như vậy, nhưng pháp tắc ngũ hành tương sinh tương hố, đủ để cho hắn chống chọi hỗn độn cảnh trứng 200 bước. Nhưng hỗn độn cảnh trên đời này thật sự có ít, 100 bước cùng 500 bước thật ra không khác gì nhau, đều là là cao thủ tịch mịch chu tiểu tử, chúng ta đi luận bàn thử coi. Con lửa đen kiêu ngạo hiên ngang chạy tới, ngẩng đầu đỡ ngực, tỏ rõ ngông nên. Chu Hằng cười ha hả, nói, tới đây, đã lâu không đánh người, vừa vặn ngứa tay quá rồi. Một người một lửa tiến vào trong không gian đại chiến. Một bên là hỗn độn cảnh chân chính, Một bên lại là biến thái trong chuẩn hôn cảnh, quái thai chín loại đại đạo đều đạt đến 90 bước, kết quả đại chiến tự nhiên là ngang nhau kết thúc, không ai làm gì được ai Chu Tiểu Tử, ngươi thật không phải người, rõ ràng không tiến vào hôn độn cảnh, làm sao mà lợi hại như thế? Con lừa đen rất không phục nói ta cũng rất không cam lòng, con lừa ngươi rõ ràng không tốn thời gian tu luyện, tại sao lại để ngươi trở thành hôn độn cảnh vậy chứ? Chu Hằng xuê tay buồn tọa là điểm lành thiên địa, hôn độn cảnh tính là cái gì? Lưu Đại Gia còn muốn thành thánh nữa? Con lừa đen khoác lác ngươi thật là dám nói, vì sao buồn tọa không dám nói? Bị con lửa đen quấy rối như vậy? Chu Hằng cũng tạm thời không phiền nào chuyện hố đen thứ 10, dù sao hắn khổ ở suy nghĩ 4 tháng cũng không có một chút manh mối nào, không bằng đi ra giải sầu một chút, nói không chừng linh quang chợt lóe liền đột nhiên có biện pháp đi, ra ngoài dạo. Chu Hằng nắm đuôi con lửa, một người một lửa đi dạo trong thành. Liên tục 3 ngày, Chu Hằng thêm một phần tâm tình bình thường, hắn không còn chấp nhất hố đen thứ 10, mà bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Hắn bắt đầu chu du từng thành thị, thưởng thức đặc sắc địa phương, thưởng thức món ngon nơi đó. Ban đầu con lửa còn đi cùng với hắn, thuận tiện lừa đảo một phen, nhưng nó nhanh chóng không quen với tiết tấu cuộc sống chậm như vậy, liền bỏ lại Chu Hằng mà chạy đi. Chu Hằng cũng không để ý, tiếp tục du sơn ngao thủy, gửi tình vào thiên địa. Một năm sau, hắn tùy ý mà làm, gặp chuyện bất bình rút kiếm ba xích, không chút che giấu yêu ghét của bản thân. Vì thế, hắn còn đặc biệt chạy đi tìm hòa tâm trưởng lão, kéo vị trưởng lão này vào không gian đánh một trận. Kết quả, kết quả tự nhiên là vị cường giả chuẩn hỗn độn cảnh lâu năm này bị đánh cho mặt mũi bầm dập, suýt nữa chuyển thế sớm. Có thù báo thù, có ơn báo ân. Trong ba năm tiếp theo, Chu Hằng trả hết thân đoán, tâm linh trong lành sạch bóng như tuyết. Đến năm thứ năm, Chu Hằng bỏ xuống hết thảy, hắn giao lại hất kiếm cho Hoa Tiên chính thức trả lại món bảo khí buồn mạng của Thái Hư Thánh Nhân trở về với Thái Hư Tông, nó không thuộc đạo của hắn, hắn phải nhảy ra ra khỏi vòng tròn vốn có mới có thể đột phá. Hòa Thần Lô lạc Nhật Cung, Chu Hằng giao hết mọi thứ trên người cho Hoa Tiền, sau đó một mình lẻ loi đi lưu lạc trong không gian. Ba năm sau, hắn đến một chỗ lục nguyên tinh, đặt chân ở lại, thu liễm một thân tu vi, làm nông dân bình thường. Năm đầu tiên, hắn góc cạnh rõ ràng, nếu có côn đồ lưu manh gì tới đây quậy phá, hắn sẽ dùng quốc đánh đau đối phương một trận rồi đuổi đi. Nhưng đến năm thứ hai, hắn chân chính làm được bình thường. Tuy nhiên bởi vì hung uy năm đầu của hắn hù dọa, năm thứ hai, năm thứ ba lại không còn lưu manh côn đồ nào đến quậy phá nữa. Rất nhanh liền có bà mối tới cửa, dẫn mối hôn sự cho Chu Hằng. Chu Hằng cười từ chối, hắn không phải thật sự ẩn thế, cuộc đời của hắn có ràng buộc với quá nhiều người, chia ly bây giờ chỉ là vĩnh viễn ở cùng nhau về sau. Hắn mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ. Bảy năm sau, hắn không cần cố ý áp chế, một thân linh lực cũng sẽ không tôn trào, ẩn sâu trong người hắn như hồ nước lặng. Linh ngộ pháp tắc cao đến 90 bước, tổng cộng tám bước, giống như hoa trong gương, trong trong nước, như đã bị hắn quên lãng hắn biến thành người phàm chân chính, hắn bắt đầu già đi, từ từ có nếp nhăn, dần dần bắt đầu, vậy anh tuân bắt đầu xuất hiện dấu vết năm tháng tăng thương, từ một thanh niên anh khí kinh người biến thành một đại thúc nội liễm. đại cô nương làm mối với hắn đã sớm lập gia đình, sinh ra đứa nhỏ, năm tháng lơ đạm trôi qua, không cản được, muốn cản cũng không được, chu hằng có thêm một cái đứa nhỏ, đó là tiểu nha đầu tên hoa hoa, mẹ của nó chính là đại cô nương năm đó muốn gả cho chu hằng, tiểu nha đầu này còn nhỏ vì lớn, muốn biết vì sao mẫu thân lại thích đại thúc như thế, đã qua rất nhiều năm mà nhắc đến tên chu hằng lại vẫn còn lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Bé đi theo Chu Hằng xuống ruộng, nhìn hắn đổ mồ hôi như mưa, canh tác dưới trời nắng gắt, đánh vỡ lớp băng mốc nước giữa trời băng đất tuyết. Thời gian thấm thoát, chớp mắt lại 8 năm trôi qua, Hoa Hoa cũng từ một bé đậu đua biến thành thiếu nữ thanh xuân duyên dáng yêu kiều, có chút xinh đẹp. Hoa Hoa không gọi là Hoa Hoa, nàng đã sớm dùng đại danh, gọi là Lâm Ngữ Hoa. Nàng cũng không còn mãi theo đuôi Chu Hằng, nhưng vẫn thường hay chạy đến chỗ Chu Hằng ăn ké, luôn miệng gọi đại thúc thật là ngộp nào. Chương 1127 Thiết huyết chạy. Lại một năm trôi qua, Lâm Ngư Hoa cũng gả cho người, nhà xây cách vách Chu Hằng. Nàng gả cho một nam nhân trung thực, nói năng không hay lắm nhưng mà thật thà hiền hậu. Chu Hằng cũng xem Lâm Ngữ Hoa là thân nhân, lúc hai người lập gia đình, hắn còn vận dụng lực lượng, thừa dịp hai người ngủ say cải thiện thể chất cho bọn họ. Cũng không phải để cho bọn họ mạnh hơn, mà để cho quãng đời của bọn họ không đau không bệnh. 3 năm sau, bọn họ sinh một người con trai tên là Lộ Đồng Át. Tiểu tử kia vừa sinh đã khỏe mạnh kháu khỉnh, vô cùng nghịch ngợm, rất thích bám lấy Chu Hằng, lên núi làm nương, giống mẫu thân hắn năm đó. 6 năm sau, một tu giả ngẫu nhiên đi ngang qua, sau khi phát hiện tiểu tử kia, liền nói Lộ Đồng Tư chắc không tồi muốn dặm hỏi vợ chồng Lâm Ngữ Hoa để lộ đồng theo hắn trở lại Nộ Giang Tông tu luyện. Hai vợ chồng thương lượng ba ngày, còn cố ý hỏi ý kiến của Chu Hằng, cuối cùng đồng ý để lộ đồng đi tới Nộ Giang Tông. Nộ Giang Tông cách thôn ba vạn dặm, tuy rằng ở Minh Giới, nhân loại sinh ra đã có tu vi hóa thần cảnh, nhưng mà trọng lực của Minh Giới vượt xa Phạm Giới, ba vạn dặm vẫn là khoảng cách cực xa đối với người thường. Vợ chồng Lâm Ngữ Hoa cứ hai năm lại tới Nộ Giang Tông gặp lộ đồng một lần, mỗi lần trở về đều nói cho Chu Hằng biết tiểu tử kia cao bao nhiêu, tu vi tăng tiến thế nào. Liên tục 10 năm, nhưng tới năm thứ 10 vợ chồng Lâm Ngữ Hoa rời đi lại không trở về nữa. Chu Hằng bước lên hành trình tìm kiếm, không sợ so dùng linh lực hoặc là phát tắc, từng bước đi tìm vợ chồng Lâm Ngữ Hoa, một đường hỏi thăm, rốt cục biết được tung tích của vợ chồng Lâm Ngữ Hoa cách đó hai vạn dặm. Bọn họ gặp phải cướp đường, không rõ sống chết. Chu Hằng tìm được sơn trại của bọn cướp, trong cái hố thi thể vạn người phát hiện thi thể phu thần của lộ đồng. Thi thể đã thối rữa, lộ ra xương trắng. Nhưng mà vì Chu Hằng tự tay thi thuật qua cho nên hắn cảm ứng được khí tức mình lưu lại. Sau đó, hắn tìm được Lâm Ngữ Hoa ở một gian phòng. Trong gian phòng này, tất cả đều là nữ nhân quần áo xộc xệch, mỗi người vẻ mặt chết lặng, giống như cái xác không hồn. Đây là nơi đám cấp đường tìm vui. Lâm Ngữ Hoa hai mắt vô thần nhìn đỉnh đầu, sinh mệnh chi hỏa lung lay sắp đổ. Chương 1128 một lần tay rảnh nguy. Tiên bối, Vãn bối biết sai rồi, xin cho Vãn bối một cơ hội. Triệu Hỉ lập tức tỏ thái độ, tuy rằng hàng năm triệu ra đều thu lượng lớn lễ vật của Thiết Huyết trại xem như hồi báo, còn khi Thiết Huyết trại gặp nguy triệu ra sẽ xuất thủ một chút, dọn sạch một ít kẻ lợi hại Thiết Huyết trại không đối phó được. Như vậy cả hai đều có lợi. Triệu gia không cần bận tay cũng có được lượng lớn tài vật, có đôi khi còn có thể thu được vài mỹ nữ cư phẩm, nhưng muốn cùng sống chết với Thiết Huyết trại. Nói dần à thiết huyết chạy là cái thứ gì, có thể cùng ngồi cùng ăn với triệu ra sao? triệu hỉ chỉ nhất thời hứng thú, cho nên mới dành đi một chuyến, không nghĩ tới lại không đúng lúc như vậy, không ngờ hắn đụng vào một địch thủ kinh khủng, cường giả như vậy, chỉ sợ lão tổ tông ra mới có thể chống lại được gà. triệu hỉ dùng kiến thức hắn biết ngồi đáy giếng của hắn suy nghĩ, ở trong mắt hắn, tu vi tinh thần đế của lão tổ tông chính là mạnh nhất thiên hạ, tuyệt đối không có tồn tại mạnh hơn. chu hằng lắc lắc đầu, nói, chậm rồi, ngươi cũng đã chọn rồi tiền bối, gia tổ triệu khắc quần chính là tinh thần đế. triệu hỉ ngạo nề nói, lấy lại nhân vật ra chống lưng. chu hằng miệng cười, nói thì tính sao? Thì tính sao? Tinh thần đấy đấy, thằng nhà quê. Triệu hỷ ánh mắt loạn chuyện, đột nhiên quan kiếm, xoay người chạy. Hắn không muốn nhúng vào vũng nước đục này, vốn không liên quan tới Triệu gia, không đi thì còn làm gì? Chu Hằng một chỉ điểm ra, phốc, Triệu Hỉ còn đang chạy đột nhiên máu tươi tung tóe, chết không thể chết lại. Xịt. tất cả sơn tặc đều hóa đá. Xong rồi. Hắc. Không nói tên sát tinh Chu Hằng này, chỉ là tộc nhất kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Triệu gia chết tại đây bọn họ cũng bị Triệu gia tức giận mà giết chết à Chết không thể chết lại, toàn bộ sơn trại chó gà không tha không cần lo lắng. Chuyện này không liên quan tới các ngươi." Chu Hằng cười nhạt nói, nhưng sát khí lại sôi trào liều mạng. Tất cả sơn tặc đều đỏ mắt, nếu Chu Hằng đoạn tuyệt đường sống của bọn họ, bọn họ đương nhiên chỉ có liều mạng. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết Chu Hằng đến tuột cùng có tu vi gì, Triệu gia thì nhằm nhỏ gì. Chu Hằng tùy ý vung tay lên, một đạo hàn quang hiện lên, tất cả sơn tặc đều nổ tung, hóa thành mưa máu. Đây chính là chiến lược 200m. Chu Hằng trở lại bình thường, hắn đã mơ hồ có được phương hướng đột phá, chứng minh những năm này hắn sống bình thường cũng không có phí, cho nên hắn lại trở lại bình thường. Có lẽ, tiếp theo hắn sẽ có thể chân chính đột phá. Hắn đi về phía nội Giang Tông, một đường phong trần, dùng tốc độ người bình thường đi tới. Lại một tháng sau, hắn đi tới ngoài Sơn Môn Nội Giang Tông tiểu ca, phiền vải thông báo một chút, ta muốn gặp Lộ Đồng. Chu Hằng nói với gã thủ vệ hộ sơn Lộ Đồng, có bốn gã thủ vệ hộ sơn. Nghe cái tên Lộ Đồng đều nghiêm lại, thủ vệ đối diện với Chu Hằng nói, Lão Nhân Gia, ngươi là thân nhân của Lộ Sư thúc sao? Trường mối của hắn, ngươi nói với hắn, ta tên là Chu Hằng. Chu Hằng nói Lão Nhân Gia, xin chờ một chút, ta đi thông báo. tên thủ vệ kia vội vàng đi thông báo, đại khái mười mấy phút sau. Chỉ thấy hắn và một thiếu niên cường tráng bay tới Chu Đại gia. Thiếu niên nhìn thấy Chu Hằng, hơi chút sừng sốt một chút, nhưng lập tức lớn tiếng kêu lên, vô cùng nhiệt tình. Hắn hiển nhiên chính là Lộ Đồng, 10 năm không gặp, hắn đã lớn thành một tên tiểu tử khôi ngô tuấn tú rồi. Hắn lấm lét nhìn trái phải một chút kỳ quái nói, "Cha mẹ ta đâu? Chu Đại gia, cha mẹ ta gặp phải chuyện gì sao? Sao lần này lại là người tới gặp ta?" Chu Hằng đi tới, cầm tay thiếu niên nói, "Đi theo ta, ta muốn nói cho ngươi một chuyện." Hai người đi qua một bên. Rất nhanh liền truyền đến tiếng giống giận của Lộ Đồng, sau đó là tiếng khóc lớn của thiếu niên này. Chu Hằng không trở về nữa. Hắn dựng một cái nhà tranh ở ngoài sơn môn Nội Giang Tông. Hắn đã đáp ứng Lâm nữ Hoa phải chiếu cố Lộ Đồng, chiếu cố đương nhiên không có khả năng cả cuộc đời. Nhưng ít ra khi hắn còn hóa thân phàm nhân, hắn phải luôn thủ hộ Lộ Đồng cho tới khi hắn bước ra một bước kia, hình thành Hắc Động thứ 10. Lộ Đồng đi tế điện cha mẹ, khi hắn đến thiết huyết trại, lại chỉ thấy một mảnh phế tích, mà mộ phần Chu hàng dựng lại bình yên vô sự. Hắn hỏi thăm một chút, cũng không biết tại sao, thiết huyết trại không ngờ đắc tội Triệu gia, kết quả Triệu gia dưới cơn nóng giận đã tiêu diệt thiết huyết trại. Thù bị người khác báo. Lộ Đồng quy ở trước mộ phần 3 ngày ba đêm mới trở lại Nội Giang Tông, càng thêm chăm chỉ tu luyện. Cộng thêm có Chu Hằng trong bóng tối tương trợ, thấy hắn cải thiện thể chất, hắn tiến cảnh cực nhanh, trong vòng trăm năm có hy vọng đột phá tinh thần cảnh. Điều này khiến cả Nội Giang Tông đều vui mừng khôn xiết, bởi vì đại tông chủ Nội Giang Tông đã thoái ẩn, đệ nhất cao thủ cũng chỉ là tinh thần đế mà thôi. Từ tốc độ tiến cảnh của Lộ Đồng bây giờ mà xem, tương lai rất có thể hắn vượt qua tinh thần cảnh. Vì để cho tên thiên tài này không còn nhớ nhà, đại tông chủ còn có ý gả con gái mình cho Lộ Đồng, nghĩ hết biện pháp để hai người cùng ở chung. Khuê nữ này tên là Ngô thú Mỹ, người cũng như tên, vừa đẹp vừa đoạt, là đại mỹ nữ nổi danh. Chỉ là quá đẹp khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Tuy rằng Lộ Đồng nhất kiến trung tình với nàng, nhưng mà nàng lại không động tâm với Lộ Đồng. Nhưng mà bị lão tử nghiêm lệnh, cả ngày Ngô Tú mị vẫn ở cùng một chỗ với Lộ Đồng, mọi người là muốn lâu ngày sinh tình. Lộ Đồng là một đứa con hiếu thảo, cứ mỗi ngày lại tới thăm non Chu hàng một lần, bởi vì Ngô Tú mị trừ tối ngủ một mình ra, thời gian còn lại đều ở cùng Lộ Đồng, bởi vậy nàng cũng theo hắn gặp qua Chu Hàng vài lần. Lâu này nàng đến đây còn nhiều hơn Lộ Đồng, có đôi khi lúc ngủ cũng lén lút tới đây. Thiếu nữ có tâm sự rất lớn, nàng cũng không thích, cũng không ghét Lộ Đồng, chỉ là không đồng ý bị cha mẹ, bị trưởng bối, bị mọi người buộc cùng với Lộ Đồng cho nên nàng mới muốn làm phản. Từ sau ngày Chu Hằng thấy lộ Đồng ít lời đi, liền luôn trầm mặc không nói. Ngô Tú Mị còn tưởng rằng hắn là câm điếc, cho nên thường xuyên tâm sự với hắn. Cuộc sống yên bình nửa năm sau lại bị phá vỡ. Lộ Đồng, Ngô Tú Mị đi theo Đại Tông Chủ Ngô Thông Nộ Giang Tông khi đi tham gia hội đấu giá Đại môn phái, vô tình kiếm một ít thiên tài địa bảo để Lộ Đồng tu luyện nhanh hơn. Kết quả thuốc mua được, nhưng mà Ngô Tú Mị cũng khiến cho Thiếu Tông Chủ Thiên Lam Tông coi trọng. 7 ngày sau, Thiên Lam Tông liền phái sứ giả đi tới Nộ Giang Tông, nói Thiếu Tông Chủ bọn họ muốn lấy Ngô Tú Mị là thị thiếp thứ 23 Thái độ sứ giả cực kỳ kiêu ngạo dường như không phải tới lệ thân mà chỉ là thông chi, căn bản không coi nội giang tông có nguyện ý hay không. đối phương có vốn để phanh lối, bởi vì thiên lam tông mạnh hơn nội giang tông không chỉ một đoạn bọn họ có cường giả thiên hạ cảnh tọa chân đấy. thế giới này cường giả là vua, nếu thiên lam tông mạnh hơn nội giang tông quá nhiều, như vậy thân là thiếu tông chủ thiên lam tông tự nhiên dư lực cầu thân nội giang tông, không phục trực tiếp sâm bằng. điều này làm cho cao tầng nội giang tông cảm thấy khó xử. đáp ứng sao, chứ không nói đem ai nữ tông chủ gả cho người khác làm thị tiếp đục nhã cỡ nào, quan trọng là lộ đồng sẽ như thế nào, nam nhân nào chịu đựng được chuyện này chứ? Nộ Giang Tông chẳng những vô cùng độc nhã, còn mất đi một thiên tài tiền đồ vô lượng. Sau khi thương lựa qua, Nộ Giang Tông quyết định phản kháng. Nhưng chính diện đó sức, Nộ Giang Tông hoàn toàn là lấy trứng trọi đá, bởi vậy Ngô Thông đầu tiên làm bộ đáp ứng, để ổn định Thiên Lam Tông, vừa động viên toàn bộ tông môn rời đi. Đợi ngày sau lộ đồng tiến vào Thiên Hà cảnh, bọn họ tự nhiên có thể hánh diện trở về. Nhưng mà Nộ Giang Tông từ trên xuống dưới có tới ngàn người, không có khả năng mỗi người đều yêu quý tông môn mình, liền có tiểu nhân vì tiền đồ của mình, chạy tới Thiên Lam Tông mật báo. Điều này làm cho cao tầng Thiên Lam Tông giận tím mặt. Nộ Giang Tông nho nhỏ lại dám lừa gạt bọn họ. Vì thế Một vị thái thượng trưởng lão tự mình dẫn dắt đội ngũ giết tới nộ giang tông. Lần này thiên lam tông mặc dù không xuất động cường giả thiên hạ cảnh, nhưng lại phái ra 11 tinh thần cảnh, một người trong đó là tinh thần đế, năm tinh thần hoàng, năm tinh thần vương. Đội hình như vậy đã có thể tiêu diệt nộ giang tông nhiều lần rồi. Nộ giang tông không kịp như dự liệu, bọn họ còn chưa chuyển nhà đâu, thiên lam tông đã áp sát. Từ chiến hay là đầu hàng, thiên lam tông cho nộ giang tông một lựa chọn, nếu không muốn bị diệt tông, như vậy nộ giang tông phải quy hết xuống nhận tội, nam nhân háng, mà nữ nhân nội đây là trần chủ nhục nhã. Nộ giang tông không nhịn được cục tức này. Quyết ý từ chiến, Lộ Đông lại đến gặp Chu Hằng, hắn bảo Chu Hằng rời đi, việc này không liên quan tới Chu Hằng. Hơn nữa, chiến đấu ngay từ đầu Nộ Giang Tông lấy mục tiêu phá vây, rất nhiều người phải hy sinh, chỉ lưu lại phần cốt lõi nhất, đệ tử có tiềm lực lớn nhất, để Đồng Sơn tái khởi. Hắn khẳng định là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, lại không có khả năng lịch kỷ để cao thủ trong Tông Chiếu cố Chu Hằng. Chu đại gia, người đi trước đi. Lộ Đông quyết đủ, người không biết võ công, người bên ngoài sẽ không làm khó dễ ngươi. Chu Hằng cười cười, lần đầu mở miệng nói, tiểu tử nốc, ở chứng là sao lại có chứng với mẹ? Thiên Lam Tông lần này là để lợi uy. Làm sao bỏ qua người sống chứ? Nghe hắn nói chuyện, nô Tú Mị đầu tiên chấn kinh há hốc miệng, lập tức lại đỏ mặt cười chứ. Nàng nói với Chu Hằng quá nhiều chuyện, cả những bí mật của riêng con gái. Đại gia đang ghét, không ngờ giả câm giờ điếc. Lộ Đồng khuyên hồi lâu, khả nhưng mà không khuyên được Chu Hằng, đành phải ảm đạm rời đi, mà nô Tú Mị lại đáp cho Chu Hằng một ánh mắt hung hăng, có vẻ rất giận. Nhưng mọi người qua hôm nay không biết có ngày mai hay không, giận hơn nữa cũng phải bỏ qua. Kỳ hạn 3 ngày vừa qua, Tiên Lam Tông bắt đầu công thành. Ông. Đúng lúc này, một đạo ý chí vô cùng kinh khủng đột nhiên buông xuống. Chu Hằng khôi phục lại giọng nói trẻ tuổi nói, "Cút. Thiên Lam Tông đương nhiên không chịu đi vào khuân khổ, còn muốn thử thật hư một chút trước." Kết quả một ngón tay từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đánh chết hết 11 tinh thần cảnh, vì thế, nguy cơ diệt tông của Nộ Giang Tông lần này được hóa giải. Cường giả thần bí này là ai? Toàn bộ Nộ Giang Tông đều tò mò. "Ho oh oh oh. Chương 1129 cô gái nhỏ thử. Thiên Lam Tông nổi lên sóng to gió lớn. Nộ Giang Tông là thế lực gì? Tuy rằng khai tông là phái, nhưng mà người mạnh nhất bất quá chỉ là tinh thần đế, hơn nữa cũng chỉ có một tôn nhưng mà Thiên Lam Tông đã có Thiên Hà Đế toa chấn, tuy rằng lần này cũng không xuất động Thiên Hà Cảnh, nhưng mà nhiều cường giả cấp tinh thần như vậy, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Nộ Giang Tông. Kết quả, lại là toàn quân Thiên Lam Tông bị diệt. Theo người sống sót của Thiên Lam Tông và người Nộ Giang Tông nói, ngón tay kia là từ trên bầu trời thọc xuống, sau đó 11 cao thủ tinh thần cảnh bị chấn áp, không có tia phản kháng. Vậy ít nhất phải là cường giả Thiên Hà Cảnh, thậm chí Thiên Hà Đế cũng có thể. Chính vì suy đoán như vậy, không ngờ Thiên Lam Tông không thẹn quá hóa giận khởi binh trả thù, mà lại trở nên vô cùng điểu thấp, quy định người trong tông không được xin sự, dường như trước đó chưa từng có người chết vậy bên ngoài tin đồn khắp nơi, nói lao tổ thiên lam tông thực ra cũng không có năng lực như thế, một chỉ cách không chấn nát mười một tinh thần cảnh, bởi vậy thiên lam tông không muốn nhịn cũng phải nhịn. thế giới này từ trước đến nay chỉ tờ cường giả, mà đối với nộ giang tông mà nói, kết quả này quá đột ngột, không thể tưởng tượng được. bọn họ vốn đã chuẩn bị liều mạng cá chết lưới rách, ai ngờ nguy cơ lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. nhưng lại có một cường giả vô thượng ẩn trong tông môn bọn họ, nộ giang tông tử trên xuống dưới đều âm thầm quan sát, lưu ý những người bình thường đều không chú ý, xem người nào giống như tiền bối cao nhân, nhưng mà người như vậy rất nhiều, lao già tiều cây người các cổng của ông trông coi kho hàng, bác gái giặt đồ. Người nào cũng dung mạo xấu xí, sao có thể là cao thủ lãnh đời cơ chứ? Nhưng cao thủ người ta xuất thủ cứu nộ Giang Tông cũng không nguyện lộ diện, rõ ràng không muốn bị người quấy giày cuộc sống yên bình, bởi vậy nộ Giang Tông cũng chỉ dám âm thầm quan sát, âm thầm đoán, cũng không dám hỏi ai. Chính vì vậy mà đám người làm được đãi nộ nhiều hơn. Mấy ngày sau, nô tú mỹ đi tới chỗ ở Chu Hằng, như ngày thường ngồi cạnh hắn tâm sự ạ. Cô gái nhỏ này biết Chu Hằng cũng không phải người cơm niết. Từng cáo giận bỏ đi, không nghĩ tới mới qua vài ngày lại chạy trở lại Chu đại ra, mấy ngày trước có phải là người ra tay hay không? Cô gái nhỏ đột nhiên hỏi, Chu Hằng như ngày thường, mắt không nhìn, hai không nghe hử, ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định là ngươi. Ngươi mới là tiền bối cao nhân chúng ta luôn tìm kiếm. Nô tú Mị khẳng định nói, ngươi rõ ràng có được thực lực kinh thiên động địa, tại sao muốn ở trong này làm người thường? Ta hiểu rồi, ngươi nhất định thầm mến Mậu Thân, thậm chí bà ngoại lộ đồng. Ta nghe lộ đồng nói, năm đó ngươi cùng hắn bà ngoại có một đoạn tình duyên à? Còn có còn có, Mậu Thân hắn từ nhỏ cũng đi theo ngươi. Xích, chẳng lẽ nàng là con gái từ sinh của ngươi? Lộ đồng là ngoại tôn của ngươi sao? Nếu không phải như vậy, tại sao ngươi phải ở lại đây? là để bảo hộ lộ đồng đúng không? Đại gia, người thật si tình đấy. Cô gái nhỏ hai mắt loay sáng, giống như cảm động vì mối tình si. Chu Hằng vẫn như ngày xưa, hắn càng ngày càng nắm giữ được phương hướng kia. Nhưng mà vẫn luôn như xem hoa trong sương, kém một chút là nhìn rõ ràng, nhưng mà vẫn không có cách nào bước qua bước dèm kia. Nhưng hắn tin tưởng, không còn bao lâu nữa Chu Đại gia, mọi người đều nói ta hẳn gà cho lộ đồng. Nô Tú mị đột nhiên đổi đề tài, thực ra, ta cũng không thích hay ghét gì lộ sư đệ, nhưng mà mọi người đều muốn gả ta cho hắn để giữ hắn lại tông điều này làm cho ta rất khó chịu, dường như mình không phải người mà là một món hàng, sống vì tông muốn nhưng mà ta muốn sống vì mình. Cô gái nhỏ đỏ mắt nói, thực ra bọn họ muốn lộ đồng lưu lại cũng chỉ là nhìn chúng tìm lực của lộ đồng, cho rằng tương lai hắn có thể đạt tới thiên hạ cảnh, nhưng mà đại gia ngươi bây giờ chính là thiên hạ cảnh, gả cho lộ đồng còn không bằng trực tiếp gả cho người cho nhanh. Nha đầu kia có lối suy nghĩ kỳ quái, không ngờ lại quá giới hạn. Chu hàng không núp đích, hắn đã trải qua tam thương, mấy thập niên lắng động, tâm linh của hắn đã trong vắt, không bị ngoại vật lấy dính chu đại gia, ta gả cho ngươi được không? Cô gái nhỏ đỏ mặt nói. Người ta nói nhiều chuyện riêng của con gái cho người biết như vậy à? Đây chính là chuyện chỉ có trượng phu mới có tư cách biết đấy người ta là con gái bảo thủ, sao còn mặt mũi gả cho người khác chứ? Chu Hằng trong lòng buồn cười, cô gái này không ngờ dám tự mai mối cho mình, nàng tuyệt đối là người lớn gan, tính tình hào sảng, tính cách như vậy sao lại câu nệ tiểu tiết? Chu đại gia, ta cũng không quản ngươi giả hơn ta đâu. Ngươi xem, thực lực ngươi mạnh như vậy, cho dù đã sống rất nhiều rất nhiều năm, nhưng mà thọ mệnh còn lại vẫn dư sống với ta đấy qua mấy năm nữa, mặt ta cũng có nếp nhăn, chúng ta liền thành vợ chồng. Cô gái nhỏ này càng nói càng nhỏ, dù sao nàng vẫn là khuê nữ khó tránh khỏi thẹn thùng. Chu Hằng rất là buồn cười, không khỏi cảm thán mị lực của mình, rõ ràng đã là lão nhân 60, nhưng mà lại hấp dẫn được một đóa hoa đẹp, đúng là làm bậy a. Nô Tú mỹ nhìn trầm trầm Chu Hằng, đột nhiên một trường chục ra, dùng hết lực lượng. Thinh thịch. Chu Hằng không khác gì người thường, vô luận là linh lực hay là thần thức đều thu liễm, bởi vậy một trường này hắn không thể tránh thoát, nhưng mà thể chất long tộc của hắn cũng không vì vậy mà biến hóa. Nô Tú mỹ vỗ xuống một trường này, lập tức bị thể chất Chu Hằng phản vệ, lực lượng cường đại phản xạ, lập tức chấn cho nàng miệng dỉ máu nay còn chưa xong, vẫn còn chưa triệt tiêu được lực phản kích của Chu Hằng, mỗi một tấc thịt nàng đều nổ tung, trong nháy mắt cả người đẫm máu quả nhiên, quả nhiên, cô gái nhỏ thì thào nói, ngã trên mặt đất, không trực tiếp bị đánh chết đã là tốt rồi. Chu Hằng thở dài, vì sao nữ nhân đều là chuyện liều mạng như vậy, căn bản không cho người ta được lui. Lâm Nữ Hoa trước khi Lâm Trung Bảo hắn chiếu cố lộ đồng, cũng không chờ hắn đáp ứng hoặc là cự tuyệt đã thoải mái ra đi, nha đầu kia còn quá đáng hơn, không chịu trách nhiệm đánh hắn một trường chỉ vì muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng, thật là phiền thoái. Chu Hằng đưa tay phải ra, tâm niệm chuyển động. Niệm nhăn bàn tay lập tức biến mất, trở nên ôn nhuận như ngọc, tràn đầy mị cảm và uy áp, hắn vươn tay nhẹ nhàng ấn lên trán Ngô Tú Mị một cái. anh, Một pháp tắc điên cuồng vận chuyển, thương thế của Ngô Tú Mị lập tức lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, mà sinh khí tức đột nhạo, cỏ cây xung quanh cũng lớn lên, hoa tươi nở rộ. Chỉ trong nháy mắt, chú hằng đã thu tay về, lúc này một pháp tắc của hắn đã lên tới 90 bước, muốn trị liệu một người ngay cả tinh thần cảnh cũng chưa tới thì rất đơn giản. Hắn nhắm mắt, tư thế giống như lúc lúc trước, dường như chưa làm gì. Ưm một tiếng, Ngô Tú Mị tỉnh lại, đầu tiên nàng sửng sốt, sau đó bò dậy, không ngừng vuốt dọc người mình phát hiện không có một vết thương, không khỏi ngạc nhiên vui mừng, chạy đến bên cạnh Chu Hằng, nói, ha ha ha ha, Chu đại gia, ngươi thua rồi, ngươi thua rồi, ngươi quả nhiên thừa nhận. Chu Hằng không để ý tới, Nô Tú Mị hừ một tiếng, lại ngồi xuống bên cạnh Chu Hằng, nâng tay mình lên nhìn, đột nhiên cả kinh tiêu lên, hoa, wow, da của ta sao lại mịn như vậy, thật tinh tế, thật trắng, thật co giãn nha. Mọi người đều thích cái đẹp, nhất là mỹ nữ như nàng, càng hy vọng mình thập toàn thập mỹ. Nàng liếc Chu Hằng một cái, xoay người hai tay che người mình, gương mặt xinh đẹp vừa vui mừng vừa sợ hãi, trở nên lớn hơn, lớn hơn ít nhất một vòng. Đây chính là chuyện nàng nằm ngậm cũng muốn a. Nàng cái gì cũng tốt, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người phong đông dài, nhất là hai cái chân phong đông dài, chỉ để cho nam nhân thấy kỳ quái là khuyết điểm duy nhất của nàng chính là bộ ngực bằng phẳng, khiến cho nàng luôn cảm thấy thiếu tư vị thiếu nữ. Nhưng bây giờ, bộ ngực nàng trở nên đầy đặn, tròn chính, rất tròn, đến tiểu, co dáng 10 phần. Ngượng muốn chết. Nô tú mị cười vui vẻ, nhưng nàng lập tức thẹn thùng. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Chu Hằng chữa. Nhưng mà chưa bằng cách nào chứ? Trong đầu cô gái nhỏ lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh không nên hiện, như là phương pháp massage chuyện này nàng nghe sư tỷ muội nói qua ngược nữ nhân càng massage càng lớn nhưng mà tối nàng đều bỏ thời gian ra massage nhưng lại không có kết quả chẳng lẽ chỉ có nam nhân massage mới được nô tú mị tuy rằng rất muốn ngực mình cao vút nhưng mà tuyệt đối không thừa nhận độ ngực quý báu của mình bị nam nhân sơ qua đại gia đang chết này, lao không đứng đắn lao xà lang. cô gái nhỏ dương nhan múa vút ở sau lưng chu hằng cuối cùng lại ngồi xuống tựa lên lưng chu hằng mặt cũng nghiêm lại đại gia ngươi đều đem ta như vậy nhất định phải cưới ta đấy nếu không ta chết cho ngươi xem chu hằng dở khóc dở cười hắn không làm cái gì hả Chỉ là mấy năm nay hắn luôn thôi diễn tỉ mỹ pháp tắc của Thiên Mệnh Chân Quân thôi, cũng đạt được tiến bộ lớn. Bởi vậy, rõ ràng một hệ pháp tắc hắn chỉ đi ra 90 bước, nhưng mà pháp tắc đến gần hoàn mỹ, thậm chí có thể sánh với 200, 300 bước. Sinh cơ một hệ pháp tắc rất mạnh liệt, kết quả chẳng những chỉ khỏi cho nô Tú Mị, thậm chí còn hơi cải tạo thân thể nàng một chút. Thực ra làn da tinh tế, bóng loáng, thậm chí bộ ngực lớn lên cũng chỉ là chi tiết nhỏ, quan trọng là thể chất cô gái nhỏ này cũng được cải thiện, về sau tu luyện sẽ làm ít công to, ít nhất sông lên thiên hà cảnh không có gì khó khăn hả? Đại gia, trên người có mùi thật tâm nha. Cô gái nhỏ lộ ra bộ dáng mê muội. Sau khi Chu Hằng dung hợp thủy tinh tím cơ thể có một mùi thơm, nữ nhân thực lực cường đại càng lạt thì càng không thể chống cự lại được, nhưng nữ nhân thực lực thấp thì cảm thấy rất khó ngửi nha. Nhưng mà không chịu nổi Ngô Tú Mị lại cũng lao tới, vậy dĩ nhiên là người được. Chu Hằng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vung tay lên một cái, thân thể Ngô Tú Mị đã bay lên núi. Ho oh oh ho oh. ho. Trước 1130 người đồ đệ thứ ba. Sáng ngày thứ hai, thời điểm khi Ngô Tú Mị đến dưới chân núi, lại phát hiện trong túp lều đã không có một bóng người, chỉ có hoa tươi bốn phía đồng loạt nở rộ chẳng phân biệt mùa nào. Đi rồi. Ngày thứ ba ngày thứ tư, một tháng, nửa năm, hai năm, Chu Hằng cũng không có xuất hiện nữa. Phiên muộn của Ngô Tú Mị đột nhiên tiêu tan, nhưng làm cho Nộ Giang Tông phấn chấn không thôi chính là, ái nữ của vị tông chủ này dường như đột nhiên thoát khỏi điểm mấu chốt, ở võ đạo tinh tiến nhanh chóng tới doanh người, chẳng những vượt lên trước lộ đồng bước vào tinh thần cảnh, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên, căn bản không có xu thế dừng lại. Nên biết rằng, ở tinh thần cảnh mỗi khi hình thành một tinh tú mới cũng không dễ dàng à, chẳng những cần tích lũy linh lực, còn cần linh ngộ, không lĩnh ngộ được, chỉ có một thân linh lực cũng không thể hình thành tinh tú mới. Nang lộ đồng có được sự đãi ngộ trong tu luyện giống nhau đang dựa căn vào để ra tăng tích lũy linh lực, số lượng cũng giống nhau như lúc, nhưng nàng hình thành một viên tinh tú chỉ cần 4 tháng, mà Lộ Đồng lại là 7 tháng. So sánh, ai tài năng xuất chúng hơn liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ. Bởi vậy, tầm quan trọng của nàng lập tức cũng vượt qua Lộ Đồng, đương nhiên Nộ Giang Tông cũng không thể buông bỏ Lộ Đồng, hai người này nếu là đều có thể trở thành thiên hạ cảnh, vậy Nộ Giang Tông liền thực sự thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Mọi người đều cho rằng nô Tú Mị thông suốt là vì hậu tích bạc phát, nhưng chỉ có nô Tú tự mình biết, đó là bởi vì Chu Hằng. Nhưng vị đại gia này đến tột cùng chạy đi nơi nào? Lại là một năm sau, Thiên Lam Tông điệu thấp làm việc khiêm tốn đột nhiên cường thế xuất hiện lại, tuyên bố muốn nộ giang tông diệt môn. Tin tức truyền ra, lập tức kinh động tất cả thế lực ở khu vực chung quanh. Thiên Lam Tông nhịn 3 năm, như thế nào đột nhiên nổi lên. Đáp án rất nhanh đã được công bố, nguyên lai like Thiên Lam Tông có một vị tông chủ thượng thượng đại luôn luôn bế quan khổ tu, cuối cùng mấy ngày trước đã đột phá đến tuệ tinh cảnh. Để lập uy, Thiên Lam Tông dĩ nhiên lựa chọn nộ giang tông là đối tượng, một là báo thù khuất nhục 3 năm trước đây, thứ hai cũng là phơi bày một ít lực lượng của tuệ tinh cảnh. Lần này, Thiên Lam Tông sẽ không cho nộ giang tông bất cứ cơ hội nào. Bị giễu cợt ba năm, Thiên Lam Tông nhất định phải trừ tận gốc nộ Giang Tông, như vậy mới có thể làm cho Thiên Lam Tông đứng thẳng người một lần nữa. Đại quân rất nhanh thì nguy cấp. Thiên Lam Tông xuất động tất cả cường giả, trừ bỏ một gã cường giả siêu cấp tuệ tinh cảnh, còn có 4 gã thiên hạ cảnh, 36 gã tinh thần cảnh, đội hình như vậy quả thật đủ để bóp chết nộ Giang Tông hơn trăm lần. Nộ Giang Tông tạm tài môn, đều lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Một gã cường giả thiên hạ cảnh quát lớn. Thanh âm rầm rầm đột nhiên truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, hắn dừng một chút, lại nói lao tổ Khai Ân, người nào một đường đi từ trên núi xuống, có thể chỉ phế tu vi, thoát chết. Đối với võ giả mà nói, hủy bỏ tu vi thực ra không có quá nhiều khác biệt cùng chết, nhưng cuối cùng ít nhất còn có thể lưu lại một cái mạng. Không bao lâu sau, liền thấy một nhóm người bò từ trên núi xuống dưới, bởi vì là bò cho nên tốc độ cũng không nhanh ha ha ha ha. À, không chỉ là Thiên Lam Tông, rất nhiều người đã chạy tới xem náo nhiệt cũng nhao nhao cười to. Lần này là Thiên Lam Tông rõ ràng muốn lập uy, mặt mũi này nhất định phải bán, bằng không có khả năng lần ra vai này sẽ chứa vào trên đầu tông môn của mình. Cho nên, mỗi một tông môn ở phụ cận cũng sẽ phái ra môn nhân cấp quan trọng tới đây xem cuộc chiến, sau khi đánh xong tự nhiên còn phải bày tỏ lòng trung thành các loại với Thiên Lam Tông trước kia người mạnh nhất bên trong khu vực này cũng chỉ là Thiên Hà Đế hiện tại Thiên Lam Tông đột nhiên xuất hiện một tuệ tinh vương toàn bộ cân bằng liền bị đánh vỡ biến thành cục diện mới là Thiên Lam Tông Sư vương thế lực khác chỉ có thể phụ thuộc những người quỳ bò xuống này quả thực vứt sạch mặt của Nộ Giang Tông những người này leo đến dưới chân núi lập tức liền bị đánh bể đan điền vô số năm vất vả tu luyện đều hóa thành bọt nước sau đó bị ném ra ngoài giống như chó chết những người còn lại của Nộ Giang Tông nghe đây các ngươi còn có một giờ cuối cùng nếu không quỳ bỏ ra ngoài giết không tha nhưng lần này Trong Nội Giang Tông không còn người bỏ ra ngoài nữa. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh kỳ hạn chót một giờ đã đến rồi giết. Thiên Lam Tông phát động tổng tiến công, cường giả minh tiên trở lên đều là bay vút lên, mà những người khác giết lên theo đường núi. Đánh giáp la cả. Đại chiến lập tức bạo phát, máu chảy thành sông. Mấy năm này, Nội Giang Tông mặc dù có thêm hai cao thủ tinh thần cảnh, nhưng vừa so sánh với Thiên Lam Tông, chỉ là ở số lượng cao thủ tinh thần cảnh liền kém khá xa, huống chi Thiên Lam Tông còn có 4 gã cường giả thiên hà cảnh gợtờ, gợtờ. Cao thủ tuệ tinh cảnh đương nhiên không thể nào động hắn phải chấn áp vị cường giả thần bí kia của nội giang tông như thế nào vị tiền bối kia còn không ra tay chúng ta đều phải chết ta ta đầu hàng không nên rất nhiều người không hàng là bởi vì bọn hắn đều tin tưởng vị cường giả thần bí kia sẽ cứu vớt bọn họ từ trong nguy nan một lần nữa mà khi áp lực tử vong đã gần ngay trước mắt bọn họ liền không thể kiên trì nữa đây không phải dũng khí chân tránh, chỉ là ôm may mắn mà thôi giết không chừa một ngống. cao thủ của thiên lam tông nói hiện tại đầu hàng đã muộn ngươi nghĩ đầu hàng liền đầu hàng coi lời nói của thiên lam tông là cái gì Máu tươi văng khắp nơi, chi gãy bay loạn. Người sống sót của Nội Giang Tông đã chưa tới 10 người, trừ bỏ 4 tinh thần cảnh, còn dư lại cũng đều là mình tiên bậc cao lão tổ. Người thần bí kia quả nhiên là sợ hãi uy thế của lão nhân gia ngài, căn bản không dám ra tay. Dưới chân núi, một người trẻ tuổi nói định cường giả tân tấn tuệ tinh cảnh của Thiên Lam Tông. Cường giả tuệ tinh cảnh kia tên là Trư Lập, hắn vuốt dâu mỉm cười, có vẻ rất cẩn thận, nhưng biểu tình vui thích trên mặt cho thấy hắn thực ra rất hưởng thụ nịnh hót như vậy ác đồ kia giết 11 người của tông ta, tội ác tày trời, nếu là dám phò đầu ra, lão phu chắc chắn chém hắn dưới kiếm. Chư Lập nói lão tổ Vũ Kẻ nhát gan kia tuyệt đối không phải kẻ địch của lão tổ. Người trẻ tuổi vội vàng tiếp tục đuốt ngông ngựa ha ha ha. Chứ bỏ người nước kia, toàn bộ giết chết. Một gã thiên hà vương nói thiên lam tông ta nếu nói muốn nạp nữ nhân này là thị thiếp, liền nhất định nói lời giữ lời. Nô tú mị thần tình tuyệt vọng, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không gả cho một người đáng ghét. Mà nàng cũng có tự trách thật sâu, nếu không phải nàng ép chu hàng đi, những người bên trong tông cũng sẽ không chết. Phúc, phúc. Lại có hai minh tiên chết trận, tình thế đã là nguy ở sớm tối thấy không? Đây là kết quả khi cãi lời bù tông. Dưới chân núi một gã thanh niên cất giọng nói, ánh mắt quét người trung quanh một vòng, trên mặt có kiêu ngạo cùng phách lối vô cùng. loại cảm giác này thật tốt quá, cao cao tại thượng. ánh mắt của mỗi người nhìn về phía mình đều tràn đầy kính sợ, cho dù là thực lực mạnh hơn so với chính mình cũng là như thế. mọi người đều im lặng, xem người khác lập uy, cho dù mình không phải là con gà trong cái hố kia, nhưng bị coi là khi con thì trong lòng làm sao có thể dễ chịu. nhưng tình thế phụ thuộc vào người mạnh, lúc này đứng ra phản đối chẳng những sẽ đánh mất cánh mạng của mình, sẽ còn liên lụy tới tông môn sau lưng. trừ bỏ yên lặng chịu đựng, còn có thể có biện pháp nào? ai? một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, phiêu đang ở trong núi chu đại gia, nô tú mị lập tức kêu lên, vô cùng ngạc nhiên vui mừng. chu đại gia, lộ đồng không khỏi khó hiểu, ba năm trước đây chu đại gia đã không biết tung tích, nàng còn tưởng rằng chu hằng trở về quê nhà, nhưng nô tú mị vì cái gì ngạc nhiên vui mừng như vậy, vì cái gì chỉ nghe một tiếng thở dài liền cho rằng là chu hằng, cho dù là chu hằng thì như thế nào, cũng không phải là chịu chết sao? đều cút cho ta! chu hằng khôi phục thanh âm trẻ tuổi ha ha ha ha, rốt cục ngươi đã xuất hiện, thân hình chư lập bắn ra, đã bay vút lên khoảng không. Khi tức tuệ tinh cảnh tận tình phóng thích ra không che giấu chút nào, để mọi người ở dưới đều khó thở không cần giả thần giả quỷ. Nhanh đi ra chịu chết đi. Ẩm. Một ngón tay như cự trụ từ trên trời giáng xuống, điểm tới chỗ chư lập lớn mật. Người nghĩ lao phu là, Bành. Chư lập ra quyền nên đón, miệng còn muốn tiêu ngạo hai câu, nhưng chỉ chốc lát, hắn căn bản không có một tia chống cự liền bị ấn xuống dưới. Lực lượng kinh khủng trên ngón tay lưu chuyển, thân thể chư lập còn không có bị áp tới đất liền thấy một cột mưa máu hiện lên, đường đường là tuệ tinh vương trực tiếp bị hoàn thành mưa máu. Mọi người đều là thất thanh thất sắc. Tuệ tinh vương a, cường giả có thể tung hoành một phương. Nhưng chỉ là một chiêu liền bị đánh giết, người trong bóng tối kia mạnh bao nhiêu? Thiên Lam Tông thật đúng là không hay ho, vừa mới sinh ra một tuệ tinh vương, nhưng trong nháy mắt liền bị người ta đánh giết, hơn nữa ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Chuyện này đủ để cho Thiên Lam Tông trở thành trò cười của thiên hạ. Cút! Chu Hằng lại quát một tiếng, bành bành bành bành, đệ tử Thiên Lam Tông xông lên núi bất kể tu vi cao thấp, trong nháy mắt đều bị chấn thành mưa máu. Người dưới chân núi thất kinh, bất kể là dư nghiệt của Thiên Lam Tông hay người xem cuộc chiến ai cũng quay đầu bỏ chạy. Nơi này quá nguy hiểm. tiền, tiền mũi mấy người may mắn còn tồn tại của nội giang tông đều là run rẩy kêu lên, bọn họ biết vị cao nhân thần bí kia rất cường đại, nhưng cường đến nước này vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ chu đại gia. nô tú mị thì si ngốc kêu chu đại gia, thực sự là ngươi sao? lộ đồng cũng kêu lên, hiện tại nàng nhớ lại một ít chuyện không hợp tình lý, tỉ như thiết huyết trại bị phá hủy hoàn toàn, nhưng phần mộ của cha mẹ nàng lại là bình yên vô sự. thân hình chu hằng nhoáng lên một cái, chậm rãi đi ra từ trong một góc, vẫn là hình dáng 60, đầu đầy tóc hoa dâm chu lại ra nô tú mị lập tức nào tới. Tay phải Chu Hằng vất một cái, thân hình cô gái nhỏ lập tức nghiêng một cái, nhào vào khoảng không bái kiến tiền bối. Mọi người đều quỳ xuống, đây chính là một vị tồn tại có thể miểu sát tuệ tinh vương, thực lực sâu không lường được. Ít nhất lấy cấp độ của bọn họ đã không thể tính toán. Chu Hằng gật gật đầu, vẫy vẫy tay với Lộ Đồng, ý bảo nàng đi qua. Lộ Đồng vội vàng đi tới, nô tú mị thì bĩu môi, trong lòng tràn đầy giận dữ, Chu đại gia này ngay cả ngực của nàng cũng đã sợ cho lớn, không ngờ ăn xong chùi mép không nhận, thật ghê tầm A. Bắt đầu từ ngày mai, ta dạy cho ngươi tu luyện." Chu Hàng nói. Lộ Đồng mừng rỡ. Chu Hằng cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng một chiêu có thể đánh giết tuệ tinh vương, đã làm cho hắn chỉ có thể nhìn lên bái kiến sư phụ. Hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu. Chu Hằng gật đầu, nói: "Ngươi là đồ đệ thứ hai của ta." Trên thực tế, Lộ đồng hắn xem như người thứ ba, trừ bỏ Tiểu An Tạp, hắn còn có một đồ đệ hồ nhân tiện nghi đồ đệ thứ ba, về phần chuyện của ta, về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Chương 1131 cường địch chân chính. Phía trước phía sau thu ba đồ đệ, nhưng không có một đồ đệ nào là Chu Hằng chân chính nhìn chúng. Tiểu An Tạp là cuốn chân không rời, hộ nhân thì tiện tay bồi dưỡng một chút, miễn cưỡng nhắc lên chút quan hệ thầy trò về phần lộ đồng thị bởi vì lúc lâm trung lâm ngữ hoa nhắc nhở đây là một phần nhân quả ở trên thế gian của hán luận tư chất chỉ có tiểu an tạp mới có thể xem như thượng thừa, mà nói đến ngộ tính chỉ sợ ba đồ đệ đều phi thường bình thường chu hằng thở dài bình thường thì bình thường đi vị tất không phải phúc khí người thường căn bản không biết uy hiếp của ma hải mà cường giả mấy chục năm này khẳng định trong lòng quá bất an bởi vì từng hình thức ban đầu của ma hải một khi hoàn toàn thành hình đó chính là tận thế của tất cả sinh linh nếu không thể tránh được tử vong vậy còn không bằng không buồn không lo vượt qua thời gian sau cùng trước khi tử vong tùy ý dạy dỗ đi Chu Hằng ở Nộ Giang Tông, mà bởi vì một ít chuyện lúc trước, Nộ Giang Tông tuy rằng chỉ còn lại có vài người, nhưng thanh thế lại là cất cao đến tột đỉnh, tất cả tông môn chúng quanh đều là tự mình tiến đến làm lễ, phụ Nộ Giang Tông làm thượng chủ, hàng năm cũng sẽ thiến cống. Dưới thanh thế như vậy, người mỗi ngày tiến đến Nộ Giang Tông bái sư vô số kể, cũng có cường giả thiên hà cảnh tiến đến nhập, chức vị nhỏ cũng không thèm để ý. Chu Hằng Minh tưởng dưới một gốc cây hoẹ lớn chết khéo, cây hoẹ lớn này nghe nói có lịch sử trên vạn năm, vài thập niên trước mới bị tiên lôi bổ chúng mà chết, chứng kiến hưng khởi suy bại của Nộ Giang Tông mỗi ngày lộ đồng cũng sẽ tới nơi này thỉnh giáo, mà chu hằng cũng không cấm những người khác tiến đến dự tính, mỗi lần cũng làm cho các cường giả thiên hạ cảnh cảnh tỉnh, chẳng có tình ngộ. thanh danh truyền ra, càng ngày càng nhiều cường giả ngưỡng mộ mà đến, lúc đầu chỉ là võ giả thiên hạ cảnh, dần dần liền có cường giả tuệ tinh cảnh ở địa phương xa hơn đến, nhưng chỉ cần nghe qua một lần truyền đạo của chu hằng, liền không người nào nguyện ý rời đi, đều là hết sức chân thành, vô cùng cung kính ngồi xếp bằng chung quanh chu hằng, thể hiện lễ của hậu bối. lộ đồng xem như là đồ đệ của chu hằng tự nhiên cũng được hưởng phần tôn kính này, cho dù hắn vẫn là tinh thần cảnh. Nhưng cho dù là Tuệ Tinh Đế cũng đối với hắn khách khách khí khí, tiếng kêu lộ lao đệ đều là tự phụ. Chỉ có Ngô Tú Mị rất không thích, số lao đầu này ăn sạch người khác còn phủi tay, bây giờ còn trở thành cao nhân truyền đạo, thật sự là vô sỉ. Thời gian trôi qua cực nhanh, danh vọng của Chu Hằng càng ngày càng cao. Mọi người cực kỳ tôn kính đối với hắn, đều không hề xưng tên của hắn, mà xưng là thượng sư, thay mặt thượng thiên thụ đạo, là sư của mọi người trong thiên hạ. Dưới chân núi nộ Giang Tông, dựng lên một pho tượng đá của Chu Hằng. Chiều cao 3 và trượng, cắm thẳng tới tận trời. Mỗi ngày đều có nhân vật mới của võ đạo tới quy lạy, lâu ngày chạy tháng, tượng đá thông linh Đúng là có quang hoa trong suốt chất động, như như, năm năm sau, gốc cây lão hoè thụ chết héo kia đâm chồi lần nữa. Tỏa sáng mùa xuân thứ hai, vài kỳ tích chồng lên nhau, để thanh danh của Chu Hằng càng thêm chấn động, tên của thượng sư thiên hạ đều biết, mỗi ngày đều có vô số người từ các ngõ ngách của thế giới xuất phát, đi tới nộ giang tông hành hương. Nhưng Chu Hằng lại là càng ngày càng giản mua, giống như một thân tu vi của hắn hoàn toàn biến mất, chẳng những tóc hoàn toàn biến thành sám trắng. Ngay cả bảo thể cũng hiện đầy nếp nhăn, khô gầy, khí huyết suy bại, giống như một khối khô lâu ặc. Mọi người đều đoán, thượng sư không biết đã sống mấy triệu năm đã sớm tới tình trạng thọ nguyên khô khốc mới có thể dừng lại ở tinh cầu của bọn họ vượt qua giai đoạn sau cùng của sinh mệnh sắp sửa tòa hóa lại là ba năm sau Chu Hằng không còn một tia khí tức lưu truyền chính là lộ đồng tiến đến tỉnh giáo cũng không có trả lời lao hệ thụ lại chết héo giống như hộ Tống Chu Hằng cùng chết đi thượng sư tòa hóa tin tức truyền ra toàn bộ tinh cầu đều lâm vào trong bi ai vô hạn tuy rằng không phải mỗi người đều nghe qua Chu Hằng truyền thụ đại đạo nhưng cũng không thiếu người có trí đem những truyền thụ của Chu Hằng truyền bá đại đạo ra ngoài trong thiên hạ người người kính trọng lộ đồng cùng Nô Tú Mị cũng không tin Chu Hằng thực sự đã chết mỗi ngày cũng đến thăm. Trong mấy mắt, lại là 5 năm trôi qua. Trong tinh không, một chiếc tinh thuyền vượt qua không gian tới, trong khoang thuyền có 3 gã khí tức cường đại Tam sư minh, đã nhiều năm như vậy, người là càng ngày càng ít, tuy rằng nhiệm vụ của chúng ta cũng hạ xuống thành mỗi năm mới cung cấp 1 tỷ sinh linh, nhưng tinh vực gần ngân đã hoàn toàn thành tử tinh, định phải chạy đến địa phương xa như vậy, nhiệm vụ này càng ngày càng khó hoàn thành. Một gã nam nhân nhìn qua bộ dáng trung niên nói, "Mặc áo giải màu tím đây là nhiệm vụ sư phụ giao phó, ngươi dám đoán giận?" Một gã nam nhân áo xanh bên cạnh lạnh lùng nói, "Ta nào dám đoán giận, chỉ là đang nói sự thật thôi." Các ngươi nói xem, sư phụ muốn nhiều sinh linh như vậy đến tọt cùng là muốn làm gì?" Trung niên áo tím có vẻ thật tò mò. "Sư phụ nghĩ như thế nào, cũng là chuyện ngươi có thể phỏng đoán sao?" Nam nhân áo xanh có điểm tức giận nói chớ ồn nào. "Một tên nam tử áo lam sau cùng đi ra hòa giải sinh linh của tinh cầu này có ít nhất mấy trăm ức, đủ để cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều năm. Đi trước hỏi thăm một chút, tông môn nào ở tinh cầu này có thực lực mạnh nhất, sau khi thu phục bọn họ, có thể tiết kiệm thật là nhiều khí lực cho chúng ta." Ba người khống chế tinh thuyền hạ xuống, rất nhanh liền rơi xuống đất, sau khi tùy tiện đi tìm một người hỏi, ba người đều là lộ ra nụ cười lạnh. Thượng sư, thật to gan, chính là thánh nhân cũng không dám sương thượng sư. Thay mặt trời làm sư, ai có thể đại biểu ý chí thiên địa? Đi, chúng ta đi nội Giang Tông. Ba người đều là vô cùng tương đại, chỉ là cất bước vài lần đã tới dưới sơn môn của Nội Giang Tông, khi thấy tượng đá đứng sừng sững trong mây kia, trung niên áo tím hừ lạnh một tiếng, bổ một chữ ra. Ẩm. Tượng đá này lập tức hóa thành nát bấy, phiêu tán giữa thiên địa cái gì thượng sư, lan ra đây cho ta. Hắn quát lớn, thanh âm mầm mầm, chân tận trời cao dám can đảm sỉ nhục thượng sư, đại bất kính. Liều mạng với ngươi, ai cũng không thể sỉ nhục thượng sư. Dưới sơn môn của nộ Giang Tông, mỗi ngày đều có vô số người hành hương ở nơi này, mắt thấy trung niên áo tím không ngờ một trưởng chủ nát tượng đá, cho dù biết rõ là thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ cũng không sợ hay. ha ha ha. Thượng sư chó má, ngay cả thánh nhân cũng không dám sương thượng sư, một lão già không biết từ đâu xuất hiện lại dám cuồng ngạo như vậy, cũng không sợ thiên địa trừng phạt. Trung niên áo tím hừ lạnh một tiếng, khí tức cấp bậc 7 động phong thích ra, thân hình mọi người đều rũ lên, đều là úp sấp trên mặt đất, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không thể. Xin hỏi ba vị, các ngươi muốn gặp già sư có chuyện gì? Lúc này, Lộ Đồng đi xuống từ trên núi, trải qua mấy năm hắn mặc dù mới đạt tới tinh thần hoàng, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại nhiều hơn một cố đại khí tinh thần hoàng nho nhỏ cũng dám đứng ở trước mặt của ta nói chuyện. Trung niên áo tím lạnh lùng nói còn không quỳ xuống. Tại hạ trên lệ trời đất, dưới quỳ cha mẹ, giữa quỳ ân sư. Lộ đồng không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói ra sư đang bế quan, ba vị có chuyện gì, tại hạ tiếp nhận. Ha ha ha ha, một tinh thần hoàng nho nhỏ dám khoác lác như thế. Trung niên áo tím thất thanh cười to đừng nói ta lấy thế đẻ người, nhưng sư phụ ngươi dám tự xưng là thượng sư, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta không thể không giáo huấn ngươi một phen. Thiên hạ mạnh nhất chính là thánh nhân mà ba người bọn ta chính là môn hạ của Kim Dương Thánh Nhân, môn đồ của Thánh Nhân. Lời vừa nói ra, mọi người đều quá sợ hãi. Theo bốn thánh mới xuất hiện, tên của Thánh Nhân cũng truyền khắp toàn bộ Tinh Vũ. Đây là người thi hành tượng trưng cho vô địch, ý chí thiên địa. Như thế nào lại dẫn môn đồ của Thánh Nhân tới? Tiểu tử, ta đánh hạ ngươi trước tiên, sau đó để sư phụ ngươi lăn ra đầy gặp ta. Trung niên áo tím vươn tay chụp tới lộ đồng, uy lực của bảy động, lộ đồng chính là chiến lược tinh thần hoàng thì tính là cái gì? Lập tức bị bắt tại trận. Nhưng vào lúc này, trên người của lộ đồng bùng lên một đạo hào quang năm màu, đúng là làm cho bàn tay của trung niên áo tím nước ra. Cái gì? Nam nhân áo xanh cùng nam tử áo lam đồng thời cả kinh tê lên, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Bọn họ là môn đồ của Thánh nhân, kiến thức tự nhiên nguyên bác, biết rõ không phải lộ đồng giả heo ăn lá hổ, mà là trên người của đối phương phong ấn pháp tắc thiên địa vô cùng cường đại, một khi nhận được công kích vượt qua cực hạn của bản thân sẽ tự động phát động. Nhưng người phong nhập pháp tắc thiên địa này đến tột cùng là ai, không ngờ có thể làm cho bàn tay của một gã cường giả bày động nứt toạc ra. Hỗn đột cảnh, chỉ có cường giả hỗn đột cảnh. Ân, còn có cường giả chuẩn hỗn độn cảnh mới có thể làm được. Trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là chín động, hơn nữa còn là vừa mới đạt tới chín động viên mãn, còn không có lựa chọn một chi đại đạo để bắt đầu đột phá, chống lại chuẩn hỗn độn cảnh khẳng định không thắng chỉ bại. Không nghĩ tới tinh cầu nho nhỏ này cất giấu một chuẩn hỗn độn cảnh, thậm chí cường giả hỗn độn cảnh. Tuy nhiên, như vậy rất tốt. Một gã cường giả chuẩn hỗn độn cảnh có thể chống đỡ ít nhất 10 tỷ sinh linh, hỗn độn cảnh có thể chống đỡ hàng tỷ, thậm chí ngàn tỷ sinh linh. Đều gọi giúp đỡ, nhất định phải đánh hạ cường giả nơi này, cũng thuận tay mang tất cả sinh linh trên tinh cầu này đi. Hai người các ngươi đi mời lão tổ của Hỏa đấu tộc, hắn hẳn là đang ở trong tinh vực phụ cận, ta hạ tiểu tử này trước. Nam nhân áo xanh nói, ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng Lộ Đồng mới chỉ là tinh thần hoàng, nhưng là một tên đệ tử của chuẩn Hỗn Độn Cảnh, thậm chí Hỗn Độn Cảnh vẫn đáng giá để hắn tự mình xuất thủ ân. Hai người khác đều là gật đầu, lập tức lấy ra tài liệu dựng pháp trận đưa tin từ không gian pháp khí. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều bởi vì bộ thiên giáo hành động, ngay cả bốn đại thần thú đều vội vã dồn sức tìm kiếm sinh linh đang khắp nơi để giao nộp, hoa đấu tộc mặc dù có lao tổ Hỗn Độn Cảnh, nhưng so với bốn đại thần thú thì kém nhiều lắm, có tư cách gì nói không? Lộ Đồng chau mày, đột nhiên linh quang vừa hiện, liền bỏ chạy muốn chạy. Nam nhân áo xanh rút kiếm vinh kích, một đạo kiếm quang chém vào trên người lộ đồng, nhưng chỉ là khơi dậy hào quang năm màu, cũng không tạo thành một tia thương tổn cho lộ đồng. Nam nhân áo xanh cũng không ngoại ý đối với chuyện này, nhưng phong ấn pháp tắc có thể sử dụng bao nhiêu lần, đến lúc đó lộ đồng còn không phải ngoan ngoãn bị hắn bắt. Lộ đồng trốn trốn trốn, rất nhanh liền tới sơn cốc nguyên bản của thiết huyết trại, nơi này có phần mộ hợp táng của cha mẹ hắn, còn có mộ bi mà chu hằng lưu lại. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn dẫn đối phương tới nơi này, nhưng hắn càng không muốn ba người này quấy nhiễu chu hằng, cho dù là hắn chỉ có thể tranh thủ một chút xíu thời gian. Nam nhân áo xanh dừng lại. Anh thấy được khối mộ bị kia, lập tức liền bị bảy chữ đạo vận tràn ngập phía trên hấp dẫn toàn bộ tinh thần. trước 1.132 họa đấu lão tổ, nam nhân áo xanh tên là dư hạnh là người đệ tử thứ ba của đế huyết, có được thực lực cấp bậc chiến động, tuy nhiên vừa mới đạt tới chín động viên mãn, còn không có lựa chọn đại đạo thiên địa nào để đột phá con đường hôn độ cảnh. không được qua loa, một khi lựa chọn nếu vứt bỏ đổi lại trên đường, vậy thân thể chín động viên mãn vô cùng có khả năng sẽ không chịu nổi lực lượng pháp tắc xung phá, cuối cùng người vong đạo tiêu. đây cũng không phải là vấn đề chuyển thế liền có thể giải quyết, nhẹ thì lưu lại đả thương ở đạo, chọn đời đi theo nặng thì trực tiếp thần hồn tiêu tán vậy thực sự chết hết xem như là tồn tại chín động đại viên mãn dư hoành có thể khẳng định bảy chữ này tất nhiên là một tồn tại cường đại hơn so với hắn lưu lại nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu hắn hoàn toàn không có nắm chắc dường như chỉ có bộ dạng tháng 8 năm chín không bước hắn vẫn chỉ là chuẩn hôn độ cảnh nhưng cảm giác áp bách cho hắn lại là tới hai 300 trăm bước đây cũng là chuyện hoàn toàn không thể nào nào có kết luận mâu thuẫn như vậy nhưng sự thật chính là như thế dư hoành nhìn trăm tấm bia đá qua một hồi lâu mới nói sư phụ ngươi là ai lộ đông ngẩng cao đầu nói sư phụ ta là chu hằng chu hằng là Chu Hằng kia, Dư Hành không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, sư đệ của Hoạt Tiên, không, sư đệ bị khai trừ khỏi tông của Hoạt Tiên. Tên này tại sao lại ở Hoang Vắng hẻo Lánh Hoang Vắng này? Từ góc độ tu luyện mà nói, cường giả cấp hấp động nào nguyện ý tới nơi này? Hoạt Tiên thánh nhân rất châu bò, nhưng hiện tại, bộ Thiên giáo chính là có được ba vị thánh nhân, chính là Hoạt Tiên đến thì đã sao, vẫn phải sáng mặt đi về. Chính mình nhất định là bị ảo giác. Chu Hằng làm sao có thể mạnh như vậy? Vài thập niên trước cũng chỉ là 6 động, mới chút thời gian như vậy hắn làm sao có thể đột phá đến hỗn độ cảnh? Nhiều nhất là đi ra tháng 5 năm không bước. Như vậy tuy rằng đã rất không thể, nhưng lão tổ họa đấu tộc chính là huấn độn cảnh 300 bước, muốn chấn áp một chuẩn huấn độn cảnh hoàn toàn là dư giả. Nghĩ đến đây, hung mang của hắn khôi phục, ngang nhiên ra tay chụp tới lộ đồng. Lộ đồng gắt gao cắn môi, hắn mới chỉ là tinh thần hoàng, đừng nói chín động, tùy tiện một thiên hạ cảnh đi lên là có thể chấn áp hắn. Mà hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào trên mộ bia chu hàng lập ra. Trong lòng của hắn chu hàng chính là không gì làm cũng được, thậm chí chu hàng nói hắn có thể địch nổi thánh nhân, lộ đồng cũng sẽ tin tưởng không chút do dự. Một trường hạ xuống. Ạt, ông. Mộ bi phóng xuất ra hảo quang nhiều màu, lực lượng pháp tắc lưu truyền cuối cùng buộc phát ra huy lực kinh khủng. Phất một tiếng, bàn tay to mà Dư Hoành đánh ra lập tức bị đánh tan, mà hưu trưởng của hắn cũng hoàn toàn hóa thành mưa máu. Từng đạo ánh sáng pháp tắc vận chuyển ở chỗ cổ tay bị đứt của hắn, để máu chảy như chút, căn bản không dừng được. Dư Hoành đại kinh, làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn dẫu gì cũng là chín động đại viên man à, làm sao có thể ngay cả một khối mộ bi người khác lưu lại cũng đánh không vỡ? Ngược lại bị chấn bể một bàn tay của chính mình. Thậm chí, hắn rõ ràng phát hiện, không ngờ hắn không thể ngăn cản miệng vết thương phép lại. Lực lượng pháp tắc tràn đầy sát khí cuồng bạo. Đó là bởi vì lúc ấy Chu Hàng đứng ở bia mộ tràn đầy sát khí, tâm tình tức giận thông qua việc viết văn tự truyền xung dưới, dung hợp vào pháp tắc pháp tắc, để bảy chữ này một khi bị phát động sẽ cuồng bạo như hắc kiếm. Dư hành quyết định thật nhanh, cắt đứt chọn cả cánh tay phải xuống, nếu không, hắn tin tưởng mình sẽ để máu tươi chảy hết. Hắn là chiến động, đổ máu khẳng định không chết nhưng máu tươi của cường giả cũng vô cùng chân QA, có thể so với thánh dược, đương nhiên là thánh dược nhân loại không thể tiêu hóa, một thân máu tươi chảy hết, tu vi của hắn tất nhiên sẽ thụ lùi, thậm chí ảnh hưởng tới lĩnh mộ ở pháp tắc của hắn. Trắng sĩ chặt tay Không phải là không yêu quý tay của mình, mà là quý trọng tính mạng của mình hơn. Lộ Đông nhìn tới trận mắt hốt hoồm, đối phương hò hét lợi hại như vậy, lại bị một khối mộ bi sư phụ lập ra rất nhiều năm trước làm vỡ nát bàn tay, bị bắt buộc chặt tay để tự bảo vệ mình. Sau đó, trong lòng hắn dâng lên tự hào mãnh liệt. Đây là sư phụ của hắn, có lẽ hắn vĩnh viên cũng không đạt được độ cao như vậy, nhưng hắn nguyện ý dùng tánh mạng để chờ đợi vinh quang như vậy. Dư Hoành hai mắt đều đỏ, hắn chặt chẽ nhìn chằm Lộ Đông, nhưng không có lại ra tay. Hắn cũng không muốn mất bỏ một cái cánh tay khác. Đúng lúc này, một đạo truyền âm chợt tới. Hắn lộ ra vẻ lắng nghe sau khi hung hăng liếc mắt nhìn lộ đồng một cái, quay đầu bước đi. Đúng là phương hướng lộ Gian Tông. Hắn vừa mới nhận được tin tức, lao tổ họa đấu tộc đã khởi hành, chỉ cần mười mấy phút sẽ tới. Chỉ cần vị cường giả hỗn độn cảnh này vừa đến, đó chính là tử kỳ của Chu Hằng. Về phần tiểu tử này để hắn sống thêm một chút nữa. Lộ đồng nhìn dư hoành biến mất, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó thì lộ ra vẻ sốt ruột. Hắn thủy chung không tin Chu Hằng đã chết, mà là đang bế quan, bởi vậy hắn sao có thể để ba người này quấy nhiễu sư phụ khổ tu? Cho dù là lui một vạn bước mà nói, cho dù Chu Hằng thực sự đã chết. Hắn làm sao có thể để cho người khác động vào di thể của sư phụ? Hắn cũng liền chạy ngược về. Dù sao trên người hắn có phù văn mà Chu Hàng ban cho hắn, còn có thể dùng nhiều lần. Tốc độ của hắn đương nhiên không thể so sánh với cường giả chí động, nhưng nộ giang tông nơi này chỉ có hơn và dặm Đối với tinh thần hoàng mà nói cũng chỉ là chuyện trong mười mấy phút. Khi hắn đi tới, với anh, một cô ý chí vô cùng mạnh mẽ cũng đồng thời buông xuống. Phúc, mọi người ở dưới sơn môn đều giữ dội phun ra máu tươi, từng người hai chân như nhung ra quỳ xuống, giống như con thỏ gặp mánh hổ, chỉ có thể run lẩy bẩy. Chỉ có toàn thân lộ đồng có hào quang năm màu chất động, chẳng cổ ý chí này. Hiu, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đây là một nam nhân vô cùng anh tuấn, dáng người thon dài, làn da lộ vẻ vàng óng ánh, như thần nhân trên trời hạ xuống, sau đầu lại có một vầng sáng, tản ra ánh sáng vàng thần thánh. Tham kiến Họa đấu lao tổ. Dư hành ba người xoay mình thi lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Đối phương chính là cường giả hỗn độn cảnh đi ra hơn 300 bước, cho dù bọn họ là đồ đệ của thánh nhân thì như thế nào, nên tuân thủ quy củ thì đương nhiên phải tuân thủ. Trừ phi bộ Thiên giáo với Họa đấu tộc trở mặt, như vậy bọn họ tự nhiên không cần tất cung tất kính đối với địch nhân. Họa đấu lao tổ phất tay áo, ánh sáng vàng sau đầu rung động hắn nhìn dư hoành mở miệng nói ngươi tại sao lại bị thương nặng như vậy Đường đương là chín động đại viên mãn cư nhiên bị chém một cánh tay dư hoành đỏ bừng cả khuôn mặt hắn sao có thể nói ra mình truy kích một tinh thần hoàng nho nhỏ kết quả chúng kế bị dẫn tới một cái mộ địa cuối cùng bị một khối mộ bi trấn bể bàn tay không thể không chặt tay tự bảo vệ mình chuyện này mắc cỡ chết người a hắn vội vàng nói xin hòa đấu lao tổ làm chủ thay van bối hướng chu hằng đòi lại công đạo chu hằng hòa đấu lao tổ cùng hai người môn đồ khác của đế khuyết đều là hơi lộ ra vẻ khiếp sợ chu hằng kia không phải chu hằng cường đại mà là lúc trước hoặc thiên vì chu hằng đã tát vào mặt của thạch dương trước mặt mọi người loại chuyện này ai có thể quên động vào chu hằng thì tương đương với chọc giận hoặc thiên đây chính là đệ nhất thánh thiên hạ à ai nghe xong mà không nhướng mày lao tổ bộ thiên giáo chúng ta chính là có ba vị thánh nhân dư hành thấy họa đấu lao tổ lộ ra vẻ chần chờ vội vàng bỏ thêm một câu đây là vừa cổ động vừa bi hiếp bộ thiên giáo có ba vị thánh nhân đủ để chống tự lại thậm chí áp chế hoặc thiên mà ba vị thánh nhân là một một huấn độn cảnh như người chọc nổi sao họa đấu lao tổ nhướng mày Hắn tự nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của dư hoành, cũng là như thế nên hắn có vẻ có chút bất mãn, lại dám uy hiếp hắn, chính là chín động mà tôi, dám làm càn ở trước mặt hắn, thật sự là cáo mượn oai hùng. Nhưng bổ thiên giáo quá mạnh mẽ, uy lực khi ba vị thánh nhân liên thủ đã vượt qua hỏa tiên, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Chu Hằng, đi ra gặp bản tôn. Hoa Đấu Lão tổ cất giọng nói, thanh âm minh chấn, như cựu thiên nộ lôi. Hắn quả thật có chút sinh khí. Phúc, phúc, phúc. Dưới khí tức chân kích của hắn, phù cận không ngừng có người bị chấn thành mưa máu. Dư hoành ba người không thèm để ý chút nào ở trong mắt cường giả kẻ yếu cũng chỉ là con kiến mà thôi, mà họa đấu lao tổ thì càng không để ý, hắn là thần thú, căn bản không phải người. không ra, họa đấu lao tổ vốn là có chút tức giận, thấy chu Hằng lại dám không để ý chính mình, không khỏi càng thêm tức giận. những môn hạ của thánh nhân này thật đúng là tính tình lớn, mỗi một người đều chỉ biết cậy thế mà thôi. hắn ghét nhất người như vậy. không ra, bản tôn liền hủy ngọn núi này. lao tổ lao tổ giương tay một cái, một cái bàn tay màu vàng to lớn liền từ trên trời giáng xuống, đủ để bao bọc trọn ngọn núi. tập tập tập bàn tay từ trời rơi xuống. Còn không có rơi xuống trên ngọn núi, nhưng toàn bộ bụng núi đã hiện ra từng vết nước, đỉnh núi lan tràn đến dưới chân núi, chỉ sợ không cần chờ bàn tay kia đánh xuống thì đã vỡ nát. Phốc phốc phốc, bên kia, còn không ngừng có người bị khí tức của họa đấu lao tổ chấn thành mưa máu. Núi lở, đất rung, máu chảy thành sông, như tận thế. Thượng sư, xin Hiền Linh, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Trên đỉnh núi, mọi người của Nộ Giang Tông đều quỳ trùng quanh Chu Hằng, đối thủ quá cường đại, cường đại đến mức làm cho bọn họ ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dậy nổi, chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên thân Chu Hằng. Ầm ầm, không ngừng có công trình kiến trúc vỡ nát. Sập, một mảnh cho bụi chạng ngập, tuyệt vọng bao phủ ở tim của mỗi người thượng sư. Thượng sư mau cứu chúng ta. Cầu thượng sư Khai Ân, cầu thượng sư Hiền Linh. Mọi người lại càng thêm thành kính, bọn họ còn có một chút hy vọng, chính là tất cả kiến trúc, cây cối đều sụp đổ, nhưng cây mẹ lớn sau lưng Chu hàng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Trên bầu trời, bàn tay chậm rãi hạ xuống, ánh sáng vàng nhìn như thần thánh lại chỉ mang đến hủy diệt. Một nhánh cây của lão hỏa thụ đột nhiên tách ra, chú ý tới không ai chú ý tới, đột nhiên đổi thành vô tận sinh cơ, một mảnh xanh biết dặn Đây là lão thụ lần thứ hai cây khô gặp mùa xuân, mà sinh cơ bộc phát ra càng thêm tràn đầy. Lần này rốt cục để mọi người thấy rõ, bọn họ không khỏi mừng rỡ, nhao nhao giảm xuống đất, trong miệng thì thảo thượng sư, chính là hiện tại bỏ mình cũng không tiếc. Bàn tay to màu vàng đánh xuống, nô tú mị gắt gao nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng thì nghĩ tới một gương mặt dàn vua. Ông. Một đạo hào quang năm màu chớp động, Chu Hằng giơ tay phải lên, cầm lấy bàn tay to màu vàng đang hạ xuống ha ha ha. Tiểu tử của Thái Hư tông, ngươi vẫn là xuất thủ, bản tôn còn tưởng rằng ngươi muốn làm ô quy rụt đầu. Hoa đấu lao tổ cười to nói một khi đã như vậy, cũng không cần ẩn dấu nữa, đi ra chịu chết đi. lao thú, ngươi muốn bị ta ăn luôn sao? Chu Hằng đứng lên, đầu đầy tóc bạc tung bay, lại là hiện lộ ra hết vẻ hào hùng. Trước 1.133 cường đại đến quỷ dị, tiểu tử ngông cuồng, họa đấu lao tổ giận dữ, lại là một trưởng bỏ lên núi. Bùng. Chu Hằng một quyền văng trời, lại đem bàn tay màu vàng chấn tan. Hắn đi nhanh từ trên núi xuống, phía sau thì là Ngô Tú Mị và đám tùy tùng, mỗi người đều mắt lộ vẻ cuồng nhật. Khi Chu Hằng đầu tóc bạc trắng, đầy người héo rũ xuất hiện ở trước mặt họa đấu lao tổ và ba người dư hành, lập tức làm bốn người này sợ nhảy dựng. Đạt tới loại cảnh giới này của bọn họ, người nào không phải là khí huyết tràn đầy? Chỉ có khi đến cuối sinh mệnh, phải truyền thế, lúc này mới khí huyết suy bại, thân thể héo rũ. Nhưng Chu Hằng rõ ràng còn có vô số năm để sống, tại sao hiện tại liền khí huyết suy bại? Ngươi ngươi chẳng lẽ tu luyện bí pháp cấm kỵ gì? Hoa đấu Lao tổ nhìn chằm chằm Chu Hằng, nếu không, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới 90 bước, chỉ kém một chút xíu là có thể bước vào Hỗn Độn cảnh. Hừ, bí pháp cấm kỵ chính là cấm kỵ, tuy rằng trong thời gian ngắn đem tiềm lực của ngươi đào móc ra toàn bộ, lại không thể bước ra một bước cuối cùng cũng là mấu chốt nhất. Hiện tại ngươi tự an quả ác, chẳng những không tiến vào Hỗn Độn cảnh, hơn nữa khí huyết suy bại, sinh cơ không nhiều. Vừa nghe Họa Đấu Lao Tổ nói như vậy, ba người dư hoành mới lộ ra vẻ bình tĩnh, lại càng cười trên đau khổ người khác. Thực lực của bọn họ nguyên bản đều ở trên chu hằng, không biết trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đời mới đạt tới độ cao hiện tại. Mà sau khi tiến vào hát động cảnh, mỗi một đời đều tiến cảnh cực nhỏ, chỉ tiến tới một bước nhỏ đều có thể khiến cho bọn họ hưng phấn thật nhiều năm. Nhưng chu hằng khi ở Tiên Thần Đại hội mới chỉ là tuệ tinh cảnh, hoặc tiên lại đạt tới chín động viên mãn, thậm chí đi ra 90 bước. Điều này có thể khiến cho bọn họ không hâm mộ ghen tị hơn sao? Nhưng hết thảy đều là chu hằng Bắt kiệt sinh mệnh đổi lấy, biến thành bộ dạng người không giống người quỷ không giống quỷ hiện tại. Ha ha ha, thật là đáng đời. Đáng đời. Chu Hằng cười nhạt, kỳ thật hắn đã sớm đạt tới chín động viên mãn, đem chín loại pháp tắc đều thôi diễn tới 90 bước, cùng bộ dạng suy bại hiện tại của hắn căn bản không hề có một chút quan hệ. Hắn là đang đánh vào hắc động thứ 10 xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc, bọn họ chỉ là hết ngồi đại giếng, lại làm sao có thể biết siêu cấp đại viên mãn phải như thế nào mới có thể đạt thành. Chu Hằng cũng lười giải thích. Lão thú, nếu ngươi còn không chút gì, ta đành phải đem ngươi hầm ăn luôn. Nghe nói Hỏa đấu tộc nguyên hình là chó, hắc há hắc, đã lâu chưa được ăn thịt chó. Hòa đấu lao tổ giận không thể ức không ngờ đem hỏa đấu tộc vĩ đại bọn họ đánh đồng với chó, đây là nhục nhã trắng trợn. À, hắn là ai? Cương giả hôn độn cảnh 300 bước, là có thể bị xỉ nhục sao? Hắn giận quát một tiếng, lại ra một trường, nhưng lần này cũng không phải là bàn tay màu vàng mà là một móng vuốt lửa bùng cháy. Hỏa đấu, ăn lửa, phun lửa, hình như loại chó, lửa mới là thuộc tính chân chính của bọn họ. Lúc trước dùng bàn tay màu vàng chỉ là vì tỏ vẻ cao quý một chút mà thôi. Nhưng cao quý cũng không đại biểu thực lực, Hòa đấu lao tổ ở đại đạo kim hệ nhiều nhất đi ra 50, 60 bước, miễn cưỡng xem như chuẩn hôn độn cảnh, dùng pháp tác hệ kim đương nhiên uy lực không mạnh. Nếu Chu Hằng đã đạt tới 90 bước, hắn tự nhiên cần vận chuyển pháp tắc lửa mới có thể chấn áp. Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền, hào quang năm màu chiếu rọi, nhẹ nhàng hóa giải một trào này của đối phương ổ. Hoa đấu lao tổ lộ ra vẻ kinh hãi. Một đòn vừa rồi, hắn vận dụng pháp tắc lửa cao tới 100 bước. Đừng nhìn 100 bước chỉ nhiều hơn 10 bước so với 90 bước, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không phải là một phần đơn giản như vậy. 91 bước tức là hỗn độn cảnh, là một cái chất biến, 100 bước đủ để nghiền ép 90 bước. Nhưng Chu Hằng lại thoải mái đó đỡ. Cổ quái, chẳng lẽ tiểu tử này nhảy vào hỗn độn cảnh rồi? Không đúng, hoàn toàn không đúng hắn chính là huân độ cảnh làm sao có thể không cảm ứng được hơi thở của hôn độ cảnh chu hằng mặc dù ở pháp tác đạt tới 90 bước là mạnh nhất trong chuẩn hôn độ cảnh nhưng mạnh mấy đi nữa vẫn là hát độ cảnh đến tận cùng là chuyện gì xảy ra lão thú nếu ngươi muốn bị ta ăn tươi như vậy vậy ta đành phải thành toàn cho ngươi chu hằng đi từng bước về phía trước tốc độ cũng không nhanh dường như linh lực thậm chí sức lực đều biến mất đi hai bước là sẽ giống như người già thở dốc không thôi hoa đấu lao tổ lại bất chấp phẫn nộ mà là cực kỳ giật mình nói linh lực của ngươi đâu còn nữa Ngươi rõ ràng có thể chất long tộc, vì sao bản tôn không cảm ứng được một tia lực lượng của thân thể? Chim sẻ sao hiểu trí của hạ? Ngươi không hiểu. Chu Hằng lắc lắc đầu, không có hứng giải thích. Hoạ đấu lao tổ kinh hãi, lúc này hắn mới phát hiện trên người Chu Hằng cũng không có một tia linh lực, một tia dao động thể lực, đây là phạm nhân hoàn toàn chỉ để. Nhưng Chu Hằng rõ ràng ở pháp tắc đạt tới độ cao 90 bước, nếu là không có chín động đại viên mãn chống đỡ, với thân thể yếu ớt này của hắn hiện tại không phải là khoảnh khắc liền bị pháp tắc đánh tan. Chuyện cổ quái như vậy làm sao có thể phát sinh? Khi thiên thần đại hội, hắn từng thấy chiến lực cường đại của Chu Hằng nhưng nếu nói với thân thể phạm nhân chứa pháp tắc 90 bước, đây căn bản là chuyện không có khả năng. hắn lại không phải là hỗn độn cảnh chuyển thế, có thần thức cấp bậc hỗn độn cảnh khống chế pháp tắc. cái này giống như là một người phạm lưng có một ngọn núi, kết quả duy nhất chính là bị núi đè chết. bản tôn ngược lại có hứng thú đối với ngươi. Hoa Đấu lao tổ lộ ra nụ cười, tu vi đỉnh trệ thật lâu của hắn nói không chừng có thể đạt được tiến bộ sau khi nghiên cứu ra bí mật của Chu Hằng. thật có lỗi, tính hướng của ta rất bình thường, hơn nữa ngươi còn là một con chó. Chu Hằng nghiêm trang nói tiểu tử đáng ghét. Hoa Đấu lao tổ giận dữ, lại bổ ra một trường. Rõ ràng Chu Hằng nhìn qua Giản Mua hơn hắn nhiều, nhưng ở trong mắt của hắn Chu Hằng vẫn là tên sư đệ của Hoặc Tiên khí phách ngời ngời ở Thiên Thần Đại hội kia. Chu Hằng mỉm cười, vung trường đón đỡ, có vẻ ung dung tự nhiên hai trăm bước. Hoa đấu lao tổ quát to một tiếng, đem lực lượng pháp tắc đẩy lên tới độ cao 200 bước. Hắn kỳ thật không cần hô ra một tiếng như vậy, nhưng ai bảo Chu Hằng quá đáng ghét, hắn cũng muốn làm cho đối phương sợ nhảy dựng. Nhưng Chu Hằng lại căn bản không bị giòi đến, vẫn như cũng một quyền đánh ra, hào quang năm màu rực rỡn. Lại hóa giải, 300 bước. Hoa đấu lao tổ rất nhanh liền toàn lực ứng phó hắn ở pháp tắc hệ hỏa đạt tới độ cao 3206 bước, tuy rằng trong miệng hắn nói là 300 bước, trên thực tế đã đem vai pháp tắc tăng lên tới cực hạn. ầm. Chu Hằng lần này ra quyền không còn là hào quang năm màu lừng lánh mà là chín màu. Lại hóa giải nguyên nguyên không phải là một nhánh đại đạo đạt tới 90 bước, mà là chín nhánh đại đạo 90 bước. Hoa đấu lao tổ đột nhiên tỉnh ngộ, dung giọng điệu vô cùng khiếp sợ kinh hô. Cái gì? Ba người dư huynh cũng sợ gần chết. Đây cỡ mợnở là quái thai sao? Chín động viên mãn cũng chỉ có thể chống đỡ một nhánh đại đạo đạt tới 90 bước, nếu không pháp tắc va chạm, không chết cũng tạo thành đạo thương, đây quả thật là muốn chết. Nhưng Chu Hằng chẳng những làm như vậy, hơn nữa còn đem 9 nhánh đại đạo toàn bộ đi tới 90 bước. Cái này cái này khiến bọn họ làm sao chịu nổi? Khiến bọn họ làm sao không hâm mộ đến đỏ mắt? Đến tận cùng là làm sao làm được? Ngay cả họa đấu lao tổ đều hết sức to mò, bởi vì trừ đại đạo hệ hòa ra, hắn chính là ở hệ kim cũng chỉ đi ra được hơn 50 bước, dùng để cho hắn phái khoang, Vậy nhánh đại đạo khác căn bản là không liên quan tới. Hắn là thần thú, hơn nữa còn là đời đầu, sinh ra chính là hỗn độn cảnh. Chỉ là không cường đại như bốn đại thần thú đám lao thanh long mà thôi. Chu hàng tuổi còn trẻ, lại chỉ mất không đến trăm năm liền đem 9 nhánh đại đạo đẩy lên tới 90 bước, đây là kinh người bằng nào. Trong này nếu nói không có bí mật gì, ai có thể tin. Hoa đấu lão tổ lập tức nổi lên ý chiếm hưu mãnh liệt, hắn nhất định phải chiếm được bí mật như vậy. Nếu có thể ở trên 9 nhánh đại đạo đều đi ra 90 bước, hết 9 vai pháp tắc có thể sánh ngang hơn 300 bước ít nhất cũng có thể tiếp nhận. Đây nhưng là chuyện xưa nay chưa từng xuất hiện, nếu không có tiền lệ tự nhiên cũng không có so sánh. Tham khảo. muốn đánh hạ Chu Hằng, phải lại tăng lên chiến lực. Hoa đấu lão tổ thân hình lay động, lập tức từ một thanh niên anh tuấn biến thành một con yêu thú như chó, toàn thân đều bốc lửa. Cần cổ thì có một chuỗi xương đầu lâu, tổng cộng có 18 cái. Hình thái chiến đấu mạnh nhất của thần thú đương nhiên là nguyên hình. Thùng, thùng, thùng. Hoa đấu lao tổ cao tới vạn trượng, đây là hắn có rút thân thể, nếu không hình thể của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với một tinh cầu. Nhưng thân thể vạn trượng vẫn là vô cùng to lớn, dẫm xuống đất, đất rung núi chuyển, thân núi vỡ nát, mặt đất nứt ra. Thần thú mạnh nhất chính là thể chất, lực lượng thể chất vô cùng khủng bố. Lần này, cự chảo chân chính như là núi lật xuống, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, phối hợp thể chất khủng bố của thần thú, uy lực tuyệt đối có thể so với 400 bước. Chu Hằng vẫn như cũ một quyền đánh ra, nhưng lần này lại không còn có hào quang chín màu lừng lẫy, mà là một quyền bình thường nhất. Năm đấm khô gầy hoàn toàn là da bọc xương, có thể nhìn thấy bộ dạng xương cốt hoàn chỉnh, giống như là thi thể sấy khô vậy. Bùng! Năm đấm như vậy liền đón đỡ móng vuốt vô cùng mạnh mẽ của Họa Đấu lão tổ. Một luồng sóng chấn động gợn ra bốn phương tám hướng, chấn sập núi cao trên đường đi, đem nước trong hồ toàn bộ chấn bay lên trời, cuối cùng vào biển, nhấc lên con sóng cao trăm trượng, đánh ra nơi xa hơn. Móng vuốt bị chặn lại. Ba người dư hoành đều lộ ra biểu tình tuyệt đối không dám tin tưởng. Cánh tay khô gầy như vậy, một người hơi thở suy bại, Loạn không chờ chết như vậy không ngờ có thể đỡ được một đòn toàn lực của thần thú Hỗn Độn Cảnh. Cùng thần thú đấu sức, đó là chuyện chỉ có thánh nhân mới có thể làm. Bởi vì Hỗn Độn Cảnh có giới hạn cao nhất lực lượng, chỉ cần là Hỗn Độn Cảnh lâu đời người nào không đạt tới giới hạn cao nhất như vậy, mà thể chất của thần thú liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ mạnh hơn so với loài người ít nhất 50% lực lượng. Muốn chống lại thần thú, phải vượt qua về pháp tắc, như vậy mới có thể bù lại không đủ về thể chất. Nhưng Chu Hàng dựa vào cái gì? Hắn chỉ là hấp độ cảnh. Điều này liền quyết định lực lượng giới hạn cao nhất của hắn kém xa không thể so với Hỗn độ Cảnh. Chúng chi là thần thú cấp bậc hỗn độn cảnh, không có khả năng. Hoa đấu lão tổ cũng không dám tin, càng không thể tin tưởng. Điều này hoàn toàn không có đạo lý. Thiên địa vận chuyển tự có quy tắc, phân chia cấp bậc tu luyện tự có đạo lý, làm sao có thể xuất hiện chuyện kỳ quặc như vậy? Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Chương 1134 Hợp động thứ 10. Câu ngươi đến tột cùng là thứ gì này của Họa đấu lão tổ tuyệt đối không bao hàm nghĩ xấu, mà là tràn đầy khiếp sợ. Hắn thật sự không thể tưởng tượng, có loài người hoặc là thần thú nào lại cổ quái như vậy? Chính là lão tổ hỗn độn cảnh như lão đều không kìm nổi biến sắc mặt. Chu Hằng lắc lắc ngón tay, nói: Ta tự nhiên là người, hơn nữa là người thích ăn thần thú. Hoa Đấu lao tổ ra mặt co giận, dù là thánh nhân cũng chưa từng nói qua lời muốn ăn hắn. Hoa Thiên, Hồng Nguyệt năm đó tuy rằng từng đánh hắn, trai đạp hắn, nhưng cũng chưa từng cắt một cái chân chó của hắn để ăn. Chủ yếu là bộ dạng bẩn thỉu của hắn quả tầm lợm, khiến Hoa Thiên và Hồng Nguyệt đều mất sự thèm ăn hỏa từ miệng mà ra. Bản tôn muốn đốt ngươi thành tro. Hoa Đấu lao tổ há miệng, phun ra một ngọn lửa không màu. Đây là cực hạn của đạo lửa. Ngay cả hắn đều không có biện pháp một mực vận chuyển, cứ phun một ngụm là phải tiêu hao một bộ phận tinh huyết. Tuy rằng hắn là đời đầu. Tinh huyết nhiều đến thái sợ quái, nhưng tinh huyết nhiều mấy cũng không phải là vô hạn, sẽ có lúc dùng hết. Chu Hằng vẫn như cũ một quyền đánh ra, đồng dạng không hề có chút sáng bóng, thậm chí ngay cả lực lượng pháp tắc cũng biến mất, thật giống như người thường tùy ý đánh ra một quyền. Ẩm. Lửa đầy trời đều bị hóa giải. Đây là pháp tắc gì? Hoa đấu lao tổ quá sợ hãi, hắn trung quy là cường giả hỗn độn cảnh, sau khi đánh lâu như vậy rốt cuộc phát hiện quỷ gì? Hắn phải đối mặt là một loại lực lượng hoặc nói là pháp tắc trước này chưa từng có. Giống như Hắc động hấp thu công kích của hắn, công kích này bao gồm lực lượng, pháp tắc. Nhưng Hắc động tuyệt đối không mạnh mẽ như vậy hôn độn cảnh vượt qua hấp động, há là hấp động có thể cắn nuốt. Chu Hằng lộ ra nụ cười, nhưng lộ ra ở trên mặt chỉ còn lại một lớp da của hắn lại cực kỳ doa người. hắn nói: lao thú, ngươi quá ngu, cái này còn cần hỏi sao? ngươi tuy rằng nắm giữ một loại pháp tắc quỷ dị, nhưng ngươi còn chưa có tư cách láo xược ở trước mặt bà tôn. Hoa Đấu lao tổ bất mãn nói, hắn nhưng là hôn độn cảnh, bất kể nói thế nào địa vị vượt xa Chu Hằng một con thú già sắp thành món ăn trên bàn của ta, càng không có tư cách vành vào trước mặt ta. Chu Hằng đưa tay phải ra, xuề ra nhìn, lẩm bẩm nói: còn kém một chút. À, cái gì còn kém một chút? Hòa Đấu Lao Tổ không khỏi tiết lời, hắn bản năng cảm thấy điều này có liên quan pháp tắc quỷ dị của Chu Hằng thật muốn biết. Chu Hằng thản nhiên nói gửi. Hòa Đấu Lao Tổ rất là kiêu ngạo ngầm đầu, tỏ vẻ rất khinh thường. Ngươi muốn nói thì nói, không muốn cũng không sao. Chu Hằng cười ha hả một tiếng, nói, sắp, sắp rồi. Nếu là bốn kẻ ngu xuẩn các ngươi không tới quậy rối, nói không chừng ta đã thành công, nhưng hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Ngu Xuẩn, còn là bốn người. Hòa Đấu Lao Tổ trong lòng giận dữ, Chu Hằng rõ ràng là đưa hắn và ba người dư đặt cùng một chỗ, nhưng hắn đường đường là hỗn cảnh, ba người dư lại chỉ là hắc nội cảnh có thể đặt cùng một chỗ sao? Dưới cơn căm giận, hắn liền muốn ra tay, nhưng ngụm lửa thứ hai còn chưa phun ra, hắn lại phát hiện Chu Hằng đang lột ra. Không, không phải lột ra. Hắn lập tức đính chính lại cái nhìn của mình, da trên người Chu Hằng không ngờ đang biến mất, với một loại phương thức cực kỳ quỷ dị dường như bốc hơi. Đúng, giống như là bốc hơi mất, chóng rống biến mất. Làn da toàn thân Chu Hằng đang biến mất, hiện ra một bộ xương trắng. Chẳng lẽ, Chu Hằng kỳ thật là tự linh? Không, là hắn tu luyện một loại công pháp đem chính mình chuyển biến thành tự linh. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, sương trắng trên người Chu Hằng cũng đang biến mất, hơn nữa tốc độ rất nhanh, dường như cả người hắn sắp chống rông biến mất khỏi thế giới này vậy. Loại chuyện này dù là họa đấu lao tổ cũng xưa nay chưa từng gặp, bởi vậy hắn cũng hoàn toàn quên ra tay, chỉ là mơ hồ có loại cảm giác, hắn sắp chứng kiến một đại kỳ tích. Dưới sương trắng, nội tạng của Chu Hằng đã sớm biến mất, chỉ còn lại một không gian đan điền hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn thấy sao dạng lốc xoáy, thiên hà dạng vòng cùng với tuệ tinh dạng cánh cửa. Trừ bỏ vòng thiên hà thật sự nhìn không ra có bao nhiêu thiên hà ra, khi mọi người nhìn rõ số lượng sao và tuệ tinh đều hít một hơi khí lạnh. Vạn ngôi sao, 100 tuệ tinh bởi vì cơ sở quyết định tự tầng, như vậy nếu đã có 100 tiểu tinh, nghĩa là số lượng thiên hà tất nhiên là 1000. Đây là từ đại viên mãn suy ra, bởi vì trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua siêu cấp đại viên mãn. Cho dù là người thực lực yếu ớt như Tinh Thần Cảnh, Thiên Hà Cảnh vào thời khắc này đều lộ ra tuyệt đối khiếp sợ. Siêu cấp đại viên mãn, hơn nữa không phải là một cảnh giới mà là suốt ba cảnh giới. Chờ một chút, chẳng lẽ Chu hàng không đột phá hôn độn cảnh là bởi vì hắn muốn hình thành hắc động thứ 10, đạt tới siêu cấp đại viên mãn bốn cảnh giới. Hòa đấu lao tổ, ba người dư huynh cũng quá sợ hãi bọn họ hoặc là cường giả hỗn độn cảnh hoặc là môn đồ thánh nhân biết rõ ràng siêu cấp đại viên mãn là căn bản không có khả năng đạt tới cái này cần phải phá vỡ chói buộc thiên địa cùng thiên địa là địch nhưng ai có thể chống lại trời ai có thể nghịch tiên nhưng hiện tại chu hằng làm được một khi để hắn hình thành siêu cấp đại viên mãn bốn cảnh giới lớn cực hạn tương lai của hắn sẽ là cái gì các loại thành thánh trong lòng bốn người đồng thời dâng lên ý tưởng giống nhau mà điều này dọa cho bọn họ ra đầu tê rần ở trong không gian đan điền của chu hằng chín cái hấp động nhảy lên nó nguyên bản vô hình nhưng bởi vì cắn nuốt hết thể tạo thành chín hình dạng mà chín cái hắc động này không ngờ đang mất máy tiến hành một loại biến hóa cổ quái nào đó không đúng hắn đây là đang hình thành hấp động thứ 10. Hoa Đấu Lao Tổ đột nhiên nói hắn tuy rằng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng kinh nghiệm của không biết bao nhiêu tỷ năm nói cho hắn tuyệt đối không thể để Chu Hằng tiếp tục như vậy nữa. Hiện tại bí mật của Chu Hằng đã vỡ trần, hắn có thể mạnh mẽ như vậy là bởi vì hắn đạt tới siêu cấp đại viên mãn ba cảnh giới mà kỳ tích như vậy là hoàn toàn không thể phục chế. Bởi vậy bí mật như vậy cũng không hề giá trị thừa dịp hiện tại còn có khả năng đánh chết yêu nghiệt có khả năng khác loại thành thánh này. Hoa Đấu Lao Tổ há miệng cuối cùng đem ngụm lửa không màu thứ hai phun ra, hắn nóng lòng giết người, luồng lửa này dài tới vạn trượng, to trăm trượng, nếu là trực tiếp phun trên mặt đất, có thể đem cả tinh cầu luyện thành cho tàn, ít nhất phải trăm dọn tinh huyết mới có thể phun ra ngọn lửa như vậy. ầm, ngọn lửa ập đến, chín hắc động của chu hằng đó đỡ, lại vừa chạm một cái đều vỡ ra, nhưng tốc độ mấp máy lại càng tăng, tiểu tử khá lắm, lại dám mượn sức của bản tôn giúp ngươi hình thành hắc động mới. tốt tốt tốt, bản tôn cũng cho ngươi xem xem, lực lượng của bản tôn há là dễ mượn như vậy. hòa đấu lao tổ hét lớn một tiếng, phun ra ngọn lửa thứ ba, đồng thời một móng đặt xuống hát động cảnh dù sao chỉ là hấp động cảnh, có lực lượng giới hạn cao nhất cũng có căn nuốt giới hạn cao nhất, hắn chỉ cần phá vỡ giới hạn cao nhất này, chu hàng liền sẽ nổ tan xác mà chết. tuy rằng chu hàng hiện tại đã không có hình thể, nhưng phá vỡ nan điền, phá hủy thần hồn vẫn như cũ chết chết để, ngay cả cơ hội chuyển thể cũng không có. ẩm dưới manh kích như vậy, chín hấp động của chu hàng lập tức không chịu nổi, lập tức hoàn toàn vỡ nát. ha ha ha, thật sự là tự tìm chết, không ngờ dám đột phá trước mặt bản tôn. hoa đấu lao tổ biến trở về hình người cười lạnh, chu hàng thật sự quá gan lớn bằng trời. Trước mặt một vị cường giả hỗn độn cảnh tiến hành đột phá mấu chốt nhất, đây không phải là đầu mọc ra từ mông sao. Nhưng cười cười, thanh âm của Họa Đấu lao tổ lại càng ngày càng thấp, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện vỡ nát chỉ là hắc động của Chu Hằng, nhưng lốc xoáy sao, vòng thiên hạ, tuệ tinh môn lại vẫn tồn tại như cũ. Chu Hằng còn chưa chết? Làm sao có thể? 9 hắc động đều không chịu nổi lực lớn mà vỡ nát rồi mà. Cái này dù không chết ít nhất cũng bị thương nặng chứ? Họa Đấu lao tổ lộ ra một tia bưng lọng. Hắc động đều vỡ nát, hơn nữa còn là đạo thương hình thành khi đột phá, nó sẽ đi theo vĩnh viễn. Dù là chuyển thế cũng không thể tiêu trừ. Nói cách khác, cực hạn của Chu Hằng nhiều nhất chính là trí chín động, vĩnh viễn không có khả năng lại có đột phá. Thân thể Chu Hằng lại xuất hiện, đầu tiên là xương cốt, sau là da thịt, vẫn khô gầy như cũ nhưng trong hai mắt của hắn lại lóe sáng như thái dương. Hai tay hắn ôm vòng, vô số mảnh vỡ hắc động xoay tròn dưới chưởng của hắn tiểu tử, người đã xong rồi. Hoa đấu Lao Tổ tâm tình sung sướng nói, tự tay hủy một thiên tài rất có khả năng khác loại thành thánh, hắn tràn ngập cảm giác thành thiệu. Chu Hằng cười nhạt, không nói gì, nhưng mảnh vỡ hắc động trong tay bay múa càng nhanh, hơn nữa đang kịch liệt thu nhỏ lại. Từ hình cầu nguyên bản biến thành một điểm nhỏ. Ấm. Trên người Chu Hằng chợt đổi thành sức sống vô tận, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy làn da của hắn từ héo rũ như vỏ cây nhanh chóng trở nên bóng loáng như ngọc, cơ bắp gồ lên, thắt lưng còn xuống cũng thẳng lên. Khi đầu tóc bạc của hắn cũng hoàn toàn biến thành màu đen, hắn cũng khôi phục bộ dạng trẻ tuổi, anh tuấn, cao lớn, một luồng uy nghiêm không thể hình dung tràn ra. Cũng không sắp bén, lại khiến người vui lòng phục tùng ngươi ngươi bản tôn hiểu rồi. Hòa đấu lao tổ sắc mặt chợt đại biến, lớn tiếng kêu hiệu nhưng quá muộn rồi. Chu Hằng cười nhạt, mảnh vỡ hắc động đã hoàn toàn biến thành một điểm, hòa vào trong không gian đan điền của hắn. ẩm Thiên địa chợt vang. Vô số đạo thần điện màu tím xuất hiện không hề dấu hiệu, Dị Hương ngắt mũi, bốn phương tám hướng có rồng gầm hổ giống, phượng bay lên trời. Chu Hằng hình thành Hắc động thứ 10, Thiên địa cộng minh. Làm sao có thể? Hoa đấu lao tổ thất hồn là khách, trong thiên địa chỉ có 9 loại đại đạo, ngươi làm sao có thể hình thành Hắc động thứ 10? Căn bản không có pháp tắc đối ứng. Sai rồi. Chu Hằng lắc lắc đầu, trong thiên địa quả thật có loại pháp tắc thứ 10, chẳng lẽ ngươi quên đặc tính của Hắc động? Đặc tính của Hắc động? Hắc động có đặc tính gì? Đây chỉ là dùng để tích trữ linh lực và duy trì pháp tắc vận chuyển. Hoa đấu lao tổ mặt đầy mờ mịt đặc tính của Hắc động là căn út. Chu Hằng mỉm cười, loại pháp tắc thứ 10 chính là cắn nuốt. Cắn nuốt, đây cũng là pháp tắc. Hấp động hấp thu hết thảy, cắn nuốt hết thảy không phải là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, nếu như nói hấp động nguyên bản liền đại biểu cho pháp tắc, như vậy lại làm sao có thể từng cái đối ứng chín loại pháp tắc? Chu Hằng lắc lắc đầu, càng là thường thấy thì càng dễ dàng bị xem nhẹ, kỳ thật loại pháp tắc thứ 11 mực bày ra ở trước mắt, nhưng hắn cũng là làm người thường mấy chục năm mới rốt cuộc lĩnh ngộ được. Ngay dưới mí mắt, Bản Tôn hiểu rồi. Hoa đấu lao tổ lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên căn bản là đang ngượn lực lượng của Bản Tôn đánh nát hấp động, để cho hấp động thứ 10 có thể cắn nuốt. Trước 1135 cắn nuốt hết thảy Sai rồi, không phải là cho hấp động thứ 10 cắn nuốt, mà là pháp tắc cắn nuốt cắn nuốt 9 hấp động hình thành hấp động thứ 10, cũng là hấp động duy nhất. Chu Hằng thản nhiên nói, 9 là số cực của thiên địa, hết 9 về 1, hỗn độn cảnh theo đuổi chính là một duy nhất trong thiên địa, căn nguyên pháp tắc thiên địa. Lại không biết, kỳ thật mỗi một hư cảnh giới đều là một cái một. Hắn đánh ra một truyền, không chút do dự đánh nát lốc xoáy sao, dung hợp vào trong hấp động thứ 10 cũng chính là hấp động duy nhất còn lại kia. Tất cả mọi người đều nhìn mà trợn mắt há mỏm, chỉ cảm thấy Chu Hằng điên rồi. Đây nhưng là sao? Căn cơ của tinh thần cảnh Tự bị cơ sở đây không phải là đầu bị lửa đá sao? Hơn nữa, đây còn là vạn ngôi sao xưa nay chưa từng có, thứ người khác nằm mơ đều cầu không được, hắn tốt rồi tiện tay một quyền đánh nát. Cũng không chỉ là lốc xoáy sao. Chu Hằng lại đánh ra một quyền, vòng tiên hà vỡ nát. Lại đánh ra một quyền, tuệ tinh môn vỡ nát. Chẳng những siêu cấp đại viên mãn của ba cảnh giới lớn diệt hết, thậm chí ngay cả vùng chăng, mặt trời của tiên nhân cảnh, sông núi của phàm nhân cảnh cũng đồng loạt vỡ nát. Dập nát hết thảy, đều bị hắc động duy nhất cán Khí thế của Chu Hằng lại không giảm mà tăng, lực lượng cuồng bạo quay cuồng bên dây hắn. Hai tay hắn mở ra, từng dòng phù văn giống như những con thần long lượn dưới trưởng của hắn cuối cùng hóa thành chín đây là chín loại pháp tắc trong thiên địa hỏa đấu lao tổ nhìn mà hết hồn pháp tắc còn có thể chơi như vậy chu hằng mỉm cười hai tay trà sát nắm bóp chín loại pháp tắc liền đan vào một chỗ hình thành một viên cầu màu trắng sáng tiện tay ném ném nhìn họa đấu lao tổ cái này dọa cho họa đấu lao tổ nể dựng không tự chủ lùi 3.000 dặm hắn bản năng cảm ứng được lượng sát thương khủng bố ẩn chứa trong viên cầu kia đây năng lượng chín loại pháp tắc dung hợp chỉ là tạm thời bị chu hằng dùng thủ đoạn kỳ diệu áp chế cân bằng lẫn nhau lúc này mới không buộc phát ra nhưng một khi mất khống chế Với chín loại pháp tắc cao tới 90 bước mà nói, chấn động lẫn nhau mà phát sinh bùng nổ ngay cả cường giả hỗn độn cảnh đều có thể dễ dàng bị thương, thậm chí nổ chết. Chu Hàng không truy kích mà là đem hấp động duy nhất mở ra, đem viên cầu ánh sáng này nuốt vào, dùng viên pháp tắc mẫu cầu này đi nền hỏa đấu lao tổ, quá lãng phí. Pháp tắc cần hấp động chống đỡ, hấp động cũng cần pháp tắc để hoàn thiện. Khi Chu Hàng đem viên pháp tắc mẫu cầu này dung hợp vào hấp động duy nhất, hấp động này lập tức trở nên sinh động, giống như có sinh mệnh, mở máy, mở rộng. Chu Hàng đem hấp động duy nhất thu vào không gian đan điện, hấp động này vừa mới hình thành, cần thời gian và không gian trưởng thành. Hơi thở của hắn bắt đầu chuyển biến, chí cao vô thượng, như quân địch thần tới, hỗn độn cảnh. Hắn bắt đầu lộ sát sau cùng, hắc động thứ 10 đã thành, loại pháp tắc thứ 10 đã thành. Không. Hoa đấu lao tổ hét lớn một tiếng, từ đằng xa đánh tới. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Chu Hằng tiến vào hỗn độn cảnh. Đối thủ như vậy quá đáng sợ, nếu lúc trước đã kết thù sâu, như vậy chỉ có tận lực chém giết. Hắn cũng không muốn bị Chu Hằng làm thịt đưa lên bàn ăn. Hắn cất bước một cái đi tới trước người Chu Hằng, trong nháy mắt hóa thành đấu nguyên thể cao vạt trượng, há miệng một luồng lửa vô hình phun ra, nhưng ngọn lửa này lại chỉ vẹn vẹn dài nửa xích giống như thực lực của lao thú giảm mạnh, không ngụm lửa này kỳ thật hao phí gần nửa số tinh huyết, nguyên bản có thể dài tới hàng tỷ trượng, một hơi phá hủy mấy trụ tinh vực, lại bị hắn nén ép đến chỉ dài nửa xích, lực sát thương càng tăng. âm ngọn lửa này phun tới trên đầu chu hằng, hoa đấu lao tổ lộ ra nụ cười lạnh lẽo, chỉ cần bị ngụm lửa này của hắn phung chúng, dù là lao thanh long, bạch hổ cũng phải xuất đầu mẹ chán, không chết cũng mất nửa cái mạng. huống chi chu hằng còn chỉ là hấp độ cảnh, hơn nữa còn đang ở thời khắc mấu chốt đột phá huyễn độ cảnh, ngọn lửa chạm thân thể, nho nhau, nhau biến mất. cái gì? chẳng những họa đấu lao tổ giật mình chỗ mắt ba người dư hành cũng giống như vậy điều này làm sao có thể đây năng lượng một đòn toàn lực của một vị lao tổ hỗn độn cảnh không vượt qua một đòn toàn lực bởi vì đều vận dụng một nửa tinh huyết công kích như vậy chỉ có thể đánh ra hai lần chuẩn xác mà nói là một đòn toàn lực của một đòn toàn lực nhưng đánh lên người chu hàng chuyện béo gì cũng không có cái này gọi người làm sao tin tưởng lao thú, ngươi làm sao vẫn gian ngoan mất linh như vậy thanh âm chu hàng bay lên ta dung hợp chín loại pháp tắc hình thành pháp tắc căn thiên hạ vạn pháp đều cho ta dùng ngươi dùng pháp tắc đánh ta lại có tác dụng gì Hòa đấu lao tổ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, tận tay gây nên, hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn năng lượng hỗn độn cảnh cao tới 300 bước mà lại tiêu hao nửa số tinh huyết để thúc dục, vai ngọn lửa kia thậm chí có thể đạt tới trình độ 500 bước. Đây há là một tiểu tử ngay hỗn độn cảnh đều chưa đạt tới có thể cắn nuốt. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn liền sinh ra một ý tưởng quả nhiên như thế. Con người hắn đảo vòng, pháp tắc cắn nuốt chỉ có thể cắn nuốt pháp tắc, như vậy lực lượng thì sao? Thần thú vốn chính là sở trường lực lượng, cao hơn loại người ít nhất 50%, một chảo này vỗ xuống còn đánh không chết. Tiểu tử ngu xuẩn, ngươi đúng là nhắc nhở ta. Hoa Đấu Lão Tổ cười lạnh lẽo, lập tức một móng vỗ xuống. ầm, móng vuốt dừng ở đỉnh đầu Chu Hằng, không thể hạ xuống thêm mảy may. Hoa Đấu Lão Tổ lập tức tròn mắt, sao lại bị đỡ được? Ai nói cho ngươi biết lực lượng liền hữu hiệu đối với ta? Chu Hằng lắc lắc đầu, pháp tắc cắn nuốt cắn nuốt và pháp, mà hắc động của ta đồng dạng có thể cắn nuốt hết thể trừ pháp tắc ra. Đúng vậy, vừa rồi ngay cả chín hắc động, vòng thiên hạ, tuệ tinh môn đều cắn nuốt. Hoa Đấu Lão Tổ gật đầu trong lòng, nhưng lập tức phát hiện không đúng. Hắn tại sao có thể tán thành Chu Hằng chứ? hắn tại sao có thể bị Chu Hằng nắm mũi dẫn đi chứ không tiếp hắn giận quát một tiếng một chảo quát ra cùng lúc lửa nóng phun ra đây gọi là hai bút cùng vẽ cắn nuốt cắn nuốt Chu Hằng thân hình không lúc nhích, hất động tự động vận chuyển, cắn nuốt hết thảy pháp tác thêm thân vạn pháp bất xâm. làm sao bây giờ Hoa Đấu Lao tổ có một loại cảm giác tay chân lạnh băng hắn chưa từng ra mắt đối thủ như vậy mà hắn đanh kích lại không hề bị thương nên biết dù là thánh nhân bị hắn đanh kích như vậy ít nhất cũng sẽ mặt sáng mày cho Chu Hằng lực lượng yếu đất, lĩnh ngộ pháp tắc thậm chí vừa mới đạt tới tiêu chuẩn hôn độn độ cảnh, nhưng vì sao lại còn đáng sợ hơn cả thánh nhân? Đây là kết quả của bốn cảnh giới lớn siêu cấp đại viên mãn sao? Xưa nay chưa từng có, muôn nội duy nhất. Hoa đấu lão tổ không khỏi nổi lên ý sợ hai mảnh liệt, Chu Hằng chưa đánh trả đã đáng sợ như vậy, nếu là hắn đánh trả thì sao? Rút rút lui. Kẻ đáng sợ như vậy liền giao cho ba thánh nhân đi đối phó, hắn cũng không muốn đối mặt nữa, sẽ gặp ác động. Hoa đấu lão tổ quyết định thật nhanh, lập tức thân hình xoay chuyển, quay đầu bỏ chạy. Lão thú, ta từng nói muốn đem ngươi làm thành tiệp thịt nướng, ngươi đi gấp như vậy là có ý gì? không nể mặt ta sao? Chu Hằng thản nhiên nói, giương tay một cái, vỗ tới hòa đấu lao tổ. lúc này có thể nể mặt sao? hòa đấu lao tổ tâm kinh đẳng hàn, chỉ còn lại một ý niệm bỏ chạy, căn bản không dám cùng Chu Hằng giao thủ. hắn đã cảm ứng được, Chu Hằng gần như hoàn thành lộ sát hồn nội cảnh, lúc này mới có thể rảnh tay công kích hắn được. hắn hoảng sợ dừng bước, bởi vì hắn phát hiện hết thảy bốn trung quanh trở thành hư không, căn bản không tồn tại đông tây nam bắc, trên dưới trái phải. ở trước mắt hắn, toàn bộ thế giới biến mất, mà ở trong nháy mắt những người khác, lụy hạ Chu Hằng một trường trụ qua, hòa đấu lao tổ liền biến mất. quý dị, không hiểu. Chu Hàng xoay người lại, hướng về ba người dư hoành nhẹ nhàng cười. Hắn là với phương pháp cắn nuốt đem Họa Đấu lao tổ trực tiếp nuốt vào không gian đan điền, do hấp động duy nhất chấn áp. Ba người dư hoành đồng thời sợ hãi lùi lại không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây nhưng là lao tổ của Họa Đấu tộc a, đời đầu. Đời đầu. Khi thiên địa sinh ra liền tồn tại, trải qua hàng tỷ năm, năm tháng tang thương mà bất diệt, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng sau một trường của Chu Hằng lại biến mất. Sống phải gặp người, chết cũng phải thấy xác. Chạy đi đâu rồi? Một cương giả hỗn độn cảnh làm sao có thể biến mất quỷ dị như vậy? Biến thái bốn cảnh giới lớn siêu cấp đại viên mãn thật sự đáng sợ vậy sao? Chu Hằng lắc lắc đầu nói, các ngươi đều là nhân tộc, không ăn được đành phải giết. Ba người dư hoành vừa tức vừa sợ, tức là bọn họ không ngờ bị khinh bị không thể mang lên bàn ăn, sợ là uy hiếp tử vong gần trong gang tức. Liều mạng. Ba người đồng thời tế ra bảo khí, muốn đánh liều một phen không lãng phí thời gian nữa. Chu Hằng nhìn trời, toàn bộ thiên địa ở trước mặt của hắn hiện ra ô lưới màu vàng, nhưng những ô lưới này đều rất không ổn định, giống như một tấm lưới đánh cá dùng đã lâu, tùy tiện gặp phải một con cá lớn dai đâm vào một chút là sẽ rách hỏng. Ma hải hình thức ban đầu hình thành ngay ở nơi địa hạch yếu ớt nhất của ô lưới màu vàng này, lại ăn mòn từng chút một, lấy một tinh cầu làm cơ sở, lan tràn toàn bộ vũ trụ. Cuối cùng mở rộng ra toàn bộ minh giới, thậm chí tiên giới, phàm giới, tam giới cùng diệt. Hắn tùy ý một trưởng bộ qua, hỗn độn lực trào lên, chín loại pháp tắc đan vào, ba người dư hoành lập tức bị chấn thành mảnh nhỏ, hoàn toàn tiêu tan trong tiên địa sư phụ. Thượng sư, ở phía sau hắn, tất cả mọi người đều thành kính quy xuống, bọn họ vừa mới tận mắt thấy thần tích phát sinh. Chu Hằng xoay người lại, hướng về phía lộ đồng vẫy tay sư phụ, ngài có phải là muốn rời đi hay không? Lộ Đồng sau khi đi tới bên cạnh Chu Hằng, lại hỏi trước. Chu Hằng gật gật đầu, nói, "Ta lưu lạc tinh vũ chính là vì tu luyện bản thân, hiện tại rốt cuộc đột phá, cần phải trở về. Đỗ Nhi có thể ở lại chỗ này hay không?" Lộ Đồng cắn răng, đầy kiên định nói, "Chu Hằng nhìn Ngô Tú Mị một cái, không khỏi mỉm cười nói, trả giá của ngươi không nhất định sẽ có kết quả, ngươi không hối hận." Lộ Đồng cũng xoay đầu nhìn Ngô Tú Mị một cái, xoay đầu lại nói, "Đỗ Nhi không hối." Hắn biết Ngô Tú Mị không thích mình, thậm chí hắn biết Ngô Tú Mị thích là Chu Hằng. Nhưng yêu một người chỉ cần có thể thủ hộ bên cạnh nàng là đủ rồi. Loại đồ vật tình yêu này Dù là thánh nhân cũng không có biện pháp. Chu Hằng Vân đạm phang khinh, nô tú mị thích hoặc không thích không có khả năng để lại trong lòng hắn một tia gợn sóng. Nếu ai thích hắn hắn liền cưới, như vậy hậu cung của hắn tuyệt đối có thể giải đầy một tinh cầu. Tự giải quyết cho tốt, có chuyện gì có thể đi Thái Hư tinh vực. Đây là tinh môn ta nén ép pháp tác hình thành, chỉ có thể sử dụng một lần, có thể đem ngươi truyền tống đến phụ cận Thái Hư tinh vực. Trước 1136 Thánh lửa. Chu Hằng tung người lên, bước vào hư không mêng mông, không chút lưu luyến. Nô tú mị si ngốc nhìn bầu trời, bất giác hai hàng lệ chảy ra. Lộ Đông nhìn thấy rõ ràng, niềm tin canh giữ trong lòng không khỏi càng thêm vững chắc. Hiện tại Chu Hằng đã không còn tuệ tinh môn, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Một chân bước ra, pháp tắc không gian rung động, thân hình hắn lóe lên đã xuất hiện đằng xa hàng ngàn tỷ dặm, một bước là vượt qua một tinh vực. Hắn nội thị không gian đan điền của mình, nhìn hố đen duy nhất, có một loại hiểu ra. Hố đen này, thực ra đã không thể gọi là hố đen, sau khi tiến vào hỗn độn cảnh, nó diễn hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn, trạng thái khi thiên địa sơ khai, không có thời gian, không có không gian, gọi là hỗn độn. Một mảnh hỗn độn này lại bảo lưu đặc tính của hố đen có thể cắn nuốt bất cứ mọi thứ. Hơn nữa, hố đen này cũng đang không ngừng vươn xa đến một không gian không rõ, như muốn nối kết với không gian đan điển của hắn. Hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì sau khi lốc xoáy tinh tú hình thành, hắn có thể hấp thu linh khí trong hư ảo. Nhưng không gian đó ở đâu, làm sao lại có linh khí vô tận, hắn hoàn toàn không biết. Sau khi đánh nát lốc xoáy tinh tú, cũng bị hố đen duy nhất cắn nuốt. Hiện tại hố đen duy nhất cũng kế thừa đặc tính này, hơn nữa còn tăng mạnh. Không chỉ còn hấp thu linh khí, hơn nữa còn nối kết toàn hướng. Rốt cuộc đó là thế giới gì? Chu Hằng không biết, có lẽ là thế giới thiên ngoại đám người thiên mệnh chân quân không phải đang muốn xé trời hay sao? như vậy thiên ngoại đương nhiên là thế giới khác. nếu không gian đan điền của hắn thật có thể kết nối thế giới thiên ngoại, vậy chẳng phải có thể dùng hố đen duy nhất này làm cầu nối, đưa người khác ra ngoài? À, Chu Hằng không khỏi bật cười. nếu quả thật nói thế, vậy đám người thiên mệnh chân quân không tiếc tàn sát tỷ tỷ sinh linh để cầu xé trời, nhưng hắn chỉ cần mở ra không gian đan điền một cái là được, tuyệt đối là chảo phúng. hắn bước đi chậm, nhìn như tàn bộ, nhưng tốc độ nhanh kinh người. mỗi một ngày qua đi, hắn lại lĩnh nộ pháp tắc đi ra một bước, hơn nữa không phải một loại pháp tắc, là chí loại. pháp tắc cắn nuốt nói cho nghiêm túc là một loại đặc tính, lĩnh ngộ được chính là hai chữ cắn nuốt. Về phần năng lực cắn nuốt, vậy phải xem thực lực của bản thân hắn. Bản thân càng mạnh, có thể cắn nuốt pháp tắc càng mạnh hơn. Pháp tắc đương nhiên chỉ có thể cắn nuốt pháp tắc. Về phần lực lượng thì phải cần hố đen duy nhất để cắn nuốt. Pháp tắc dựa vào hố đen, hố đen cũng không tách khỏi lĩnh ngộ pháp tắc, là một thể cùng sinh, giống như âm và dương, tương sinh tương hỗ. Kết quả như vậy là trình tự linh lực của bản thân càng cao, hố đen lại càng mạnh, bản thân lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, pháp tắc cắn nuốt lại càng mạnh. Tuy rằng mất đi lốc xoáy tinh tú, nhưng hố đen duy nhất đã thay thế, cũng có thể rút ra linh khí cho hắn. Quần quần không ngớt chuyển hóa thành tích lũy linh lực cho bản thân, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn. Mỗi ngày Chu Hằng đều có tiến bộ, hơn nữa tốc độ tiến bộ dò người. Đi ra 3 năm, lúc trở về chỉ có 4 tháng, hắn hạ xuống Thái Hư Tinh đã về rồi. Tiếng nói của Hoặc Thiên lập tức vang lên đã về rồi. Chu Hằng gật đầu thật mạnh, tâm tình bình lặng như nước lập tức trào lên cơn sóng lớn, hắn cam nguyện bình tĩnh, một mình tịch mịch mấy chục năm, là vì vĩnh viễn ở cùng một chỗ với người mình thích. Thân hình chợt lóe, hắn đã xuất hiện trong cung điện của Hoặc Tiên. Thiên nữ tuyệt thế này đang dạy bảo các trưởng lão chuẩn hóa cảnh, Hỏa Tâm, Thiên Ấn cũng nằm trong đó còn tám thị nữ thì xếp một hàng ngang đằng sau người nàng. chu hằng nào còn như được mấy chục năm chia liệt làm hắn động tình như lửa, lập tức nào lên ôm cổ hoa tiên, túi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào như hoa hồng của nàng lưng. hoa tiên trước tiên phát ra tiếng kinh hô, nhưng lập tức lại mê say trong nụ hôn dài với chu hằng, thân thể mềm nhũn như nước, cánh tay không tự chủ quấn lấy cổ chu hằng, bắt đầu nồng nhiệt đáp lại hắn. tứ đại trưởng lão hòa tâm, thiên ấn đều vô cùng xấu hổ. kính thưa, bọn họ còn đang ở đây, còn đang nhìn đây này. gian phụ dâm phụ các ngươi đừng có tuổi khô bắt lửa dính nhau xong, quay đầu liền giết bọn họ diệt khẩu. Tám nữ hầu lại đồng loạt nổi giận, hẳn không thể rút kiếm lên chém Chu Hằng. Ở trong lòng các nàng, Hoặc Tiên hoàn mỹ vô quyết, trên đời này căn bản không có một nam nhân nào xứng đôi, bất cứ nam nhân nào đủ chỉ là có ý tưởng cũng là khinh nhường tiên nữ thế thể, gì là ôm hôn nàng. Thật muốn chém người mà. Hôn ít nhất 10 phút, Chu Hằng mới thỏa mãn nhấc đầu lên, còn Hoặc Tiên vốn đã tỉnh căn đâm sâu với hắn, cộng thêm mùi đặc thù của hắn hấp dẫn, làm cho nàng động tình không thôi, mắt sáng như nước, có vài phần mơ màng, dẫn dụ động lòng người. Suýt nữa Chu Hằng muốn ôm mỹ nhân này tiến vào sâu trong hư không giày vỏ một phen nhưng thiên địa nguy hiểm đã tới trước mắt, thật không phải lúc làm cái chuyện phong lưu đó. Người đột phá hỗn độn cảnh, hoặc thiên hồi thần lại, ánh mắt xuyên thấu nhìn vào đan điền của Chu Hằng, lại kinh ngạc phát hiện, nàng lại không nhìn thấu được. Không phải trên người của Chu Hằng có lực lượng gì bảo vệ, mà là ánh mắt của nàng bị một loại lực lượng cắn nuốt mất. Nàng là thánh nhân đấy. cái lực lượng gì mà ngay cả ánh mắt của nàng cũng cắn nuốt được? Ta sắp có tư cách làm nam nhân của nàng. Chu Hằng ôm eo nhỏ của Hoa Thiên, cắn mang thai của nàng nói không tiếp. Hoa Thiên sáng rộng, nhưng cả người không tự chủ nhũn ra, như muốn đứng không đứng được nữa khủ. khu Bốn người thiên uấn trưởng lão đều ho khan, tám thị nữ kia còn có thể coi như nha đầu thông phòng, nhưng bọn họ lại không có ai muốn đi làm lao thái giám, nếu không muốn bị diệt khẩu, vậy mau cáo lui cho lành. Lùi xuống đi. Hoặc thiên hạ lệnh rõ. Tông chủ đại nhân. Bốn vị trưởng lão như được đại xá, vội vàng quay đầu bỏ chạy, sợ chạy chậm một giây sẽ thấy hình ảnh không nên thấy, bởi vậy mà bị giết người diệt khẩu. Chu Hằng một tay nhấc Hoặc Thiên lên, ôm nàng ngồi xuống, ngửi mùi hương mê người của nàng, cảm nhận thân thể mềm mại của người ngọc, tâm tình liền bình tĩnh lại, trả giá mấy chục năm cuối cùng cũng được đền đáp ngươi hình thành hố đen thứ 10. Hoặc Thiên còn muốn xác nhận lại, dù sao hố đen thứ mười quá khó hình thành, trong thiên địa có loại pháp tắc thứ mười hay sao? Ừm, Chu Hằng gật đầu, không bao lâu nữa nàng sẽ không phải là đối thủ với ta, chỉ có nước ngoan ngoãn làm vợ ta, giao vị trí tông chủ này cho người khác, về sau theo ta dạy con đi. Hừ, Hoặc Thiên chợt trắng, nàng nào phải tiểu nữ nhân phải dựa vào nam nhân, bằng không nàng sống nhiều kiếp như vậy, làm gì phải mãi ở một mình? Nàng đang chờ ta, chỉ có ta mới xứng đôi với nàng. Chu Hằng cắn vành thai của nàng nói thật vậy sao? Đương nhiên là thật, thật không thể thật hơn. Nam. Chu Hằng tiến bộ cực nhanh, ấn theo hắn suy tính, chỉ cần 3 năm 5 năm là hắn sẽ đạt đến cực hạn lực lượng hôn độn cảnh. Mà dựa theo mỗi ngày tiến một bước phát tắc, xem ra 3 năm sau hắn sẽ lĩnh ngộ pháp tắc vượt qua Hoặc Thiên và Hư Nguyệt, trở thành đệ nhất nhân lĩnh vực pháp tắc. Hố đen duy nhất mạnh mẽ chân chết hòa đấu, Chu Hằng dùng lực lượng rèn luyện một phen, nhưng thi thể hòa đấu lao tổ vẫn to lớn đến ngàn trượng, mỗi một miếng thịt đều tràn đầy lực lượng, có thể sánh với thánh dược. Hoặc Thiên ngại xấu xí si không có khẩu vị, nhưng Chu Hằng lại không để ý dùng pháp tác hỏa diễm cao đến 200 bước tiến hành nấu nướng, tốn một tháng mới nấu chín hòa đấu lao tổ, một nồi canh thịt chó thật lớn đã hoàn thành lúc có chuyện tốt luôn không thể thiếu phần con lừa được. khi đại tiệc hôn độn cảnh hoàn thành, vừa lúc con lừa đê tiện này trở về, dứt khoát không khách khí ngồi xuống, cùng mọi người chia sẻ đại tiệc xa xỉ này. chu Hằng không phải người hẹp hồi trên giới thái hư tông chỉ cần có năng lực tiêu hóa được đại tiệc hôn độn cảnh này thì mỗi người đều được chia một chén suốt. nhưng ngay cả như thế, tối thiểu cũng là chiến động, ngay cả nhóm thiên tài như nguyên tâm cũng chỉ có đứng một bên chạy nước miếng, tối đa chỉ nhấp một miếng canh, tuyệt đối không được ăn thịnh, ăn một cái là chết thẳng cẳng. đây chính là thị thú hôn đột cảnh, khắp thiên hạ này lại có mấy con thần thú hôn đột cảnh? bốn đại thần thú có tổng cộng bao cái? Các thần thú xếp sau cũng chỉ có 7 cái, tổng cộng mới có 15 cái. Chu Hằng liền làm thịt một con trong đó, còn làm thành đại tiệc. Mọi người vừa ăn, vừa vô cùng kính sợ Chu Hằng, hắn nghiêm nhiên thành yêu nghiệt hoặc tiên, hồng nguyệt thứ hai, có thể tùy ý trả đạp thần thú. Chu Hằng khẩu vị rất lớn, thể chất long tộc cực cần vật đại bổ thế này, còn con lửa đen khẩu vị cũng không nhỏ, lại cũng ăn không kém hơn Chu Hằng, giống như lực lượng hỗn độn cảnh căn bản không nhồi nổ nó được. Mấy chục năm không gặp, con lửa đen tiện này mạnh như thế. Chu tiểu tử, buồn tọa có cảm giác như là sắp đột phá. Ăn xong rồi, con lừa đen vô bụng căng phồng nói đột phá. Chu Hằng cả kinh. Ngươi đã là hôn đột cảnh, làm sao còn? Hả? Thánh nhân, không sai, bổn tọa sắp thành thánh. Con lừa đen ngạo nệ nói, chỉ là nhìn nó ngồi dưới đất, hai móng tùy tiện răng ra, lưng dựa tường, cả người đầy vàng bạc thô tụ, thật sự không thể liên tưởng được tới thánh nhân thần thú làm sao có thể thành thánh. Chu Hằng nhướng mày, nhưng lập tức lắc đầu. Con lừa đen trước giờ nào có là thần thú, nó vẫn luôn đi con đường linh tu. Trên thực tế, con lừa này còn chẳng tính là yêu thú, nếu không phải con lừa đen này đã ăn một trái thiên địa quả, nó chỉ có thể trải qua mười mấy năm sinh mệnh bình thường, đã sớm trở về cát bụi rồi nếu nó còn không tính là yếu thú, lại đi thẳng đường linh tu, vì cái gì không thể thành thánh chứ? khó trách bốn thánh đã xuất hiện lâu như vậy, thánh thứ năm lại chậm chạp không thấy tung tích, thì ra là ứng trên đầu con lừa đê tiện này. Chu Hằng bừng tỉnh đại nộ cái gì con lừa đê tiện, sự thật chứng minh bổn tọa sát thật là điểm lánh thiên địa. Con lừa đen kiêu ngạo ngông nên nói, thì ra thánh nhân cũng có thể hóa thành thiên địa quả. chuyện này không có tiền lệ, bởi vì năm thánh cũng chỉ chết có một lần. con lừa đen thật đúng là may mắn, chỉ ăn một cái trái cây, sau đó hồ đổ liền thành thánh. thiên địa không có mắt mà. Chu tiểu tử, ngươi nói về sau bổn tọa đi đánh cướp còn có ai dám không theo? con lửa đen hương vẫn nói, ngươi chỉ có chút tiền đồ đó. chu hàng thở dài, thiên địa này thật là không có mắt mà. trước 1137 di thể nam thánh, hố đen của chu Hằng vẫn trưởng thành như thường, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không hoàn thành kết nối với thế giới không rõ kia. khoảng cách như xa và dặm, nhưng lại như gần trong ngang tức, lúc nào cũng có thể hoàn thành. có vội cũng không được, không bằng lặng lẽ theo dõi thay đổi. dù sao hắn đã bước ra bốn bước khó khăn nhất, hiện tại hắn phải làm là lĩnh ngộ pháp tắc, mau chóng tăng lên chiến lược. hắn mơ hồ có cảm giác, mẫu chốt thành thánh khác loại này nằm ở chỗ hố đen trưởng thành. Lại nửa năm trôi qua, một tin tức kinh người đột nhiên truyền đến. Thi thể của năm thánh xưa đột nhiên xuất hiện ở vùng đất khởi nguồn thiên địa. Nghe nói, ai có thể lấy được thi thể của năm thánh, đem luyện hóa, như vậy ít nhất có thể trở thành hôn nội cảnh. Mà nếu có thể luyện hóa toàn bộ thị thể năm thánh, vậy sẽ có thể trở thành tân thánh nhân. Tin tức truyền ra, người trong thiên hạ phân chấn. Sau khi bị bổ thiên giáo bắt lấy nhiều sinh linh như thế, còn sót lại đều là cường giả, hoặc là tinh vực có cường giả đỉnh cấp chấn giữ. Ví dụ như long vực, Hổ vực, thái hư tinh vực, còn có một số cường giả hắc độ cảnh, một mình bỏ chạy trong lúc đại lùm bát. Dù sao một hành tinh quá lớn. Không thể nào một lưỡi bắt hết mọi cường giả, bộ Thiên giáo cũng chỉ có 3 thánh nhân, cộng thêm vài hỗn độn cảnh bắt buộc gia nhập, vậy liền để cho cường giả cấp hắc động có cơ hội chạy trốn. Không ai biết tin tức truyền ra từ đâu, là từ ai nói, nhưng tin tức này lại lan tràn như báo lửa ra khắp thiên hạ, bất cứ người nào cũng khó tránh động lòng. Thành Thánh, không sai, hiện tại chỉ có 4 vị thánh nhân, nhưng trong thiên địa lẽ ra phải có 5 thánh, vì sao chỉ có 4 thánh thôi? Đây là cơ hội trời cao ban cho. Trong nhất thời, có không biết bao nhiêu người hướng về phía vùng đất khởi nguồn thiên địa đây là một cái bẫy. Chu Hằng cùng Hoặc Tiên trao đổi ý kiến, lập tức có kết luận bởi vì bọn họ biết thánh thứ năm đã có người được chọn, đã không còn khả năng rơi vào tay người khác. Nhưng con lửa đen còn chưa chân chính thành thánh, nói ra thì ai tin? Dù cho tự mình hoặc thiên lên tiếng, người khác cũng sẽ hoài nghi là có thể nào Thái Hư Tông muốn nuốt riêng thi thể thánh nhân, lại tạo thành một tân thánh nhân khác? Thanh thánh thật là dụ hoặc quá lớn. Dù là cả mấy, chúng ta cũng phải đi một chuyến, không thể để cho di thể của sư phụ bị kẻ khác làm đủ. Hoặc thiên nói, Chu Hàng gật đầu, nói, bằng thực lực của ta và nàng cộng thêm con lửa kia, ngay cả ba thánh liên thủ cũng không sợ. Nhưng ta rất không yên lòng đối với thiên mệnh chân quân kia, di thể của năm thánh xuất hiện ở vùng đất khởi nguồn thiên địa, tuyệt đối có liên quan tới hắn, tuyệt đối không thể coi thường. Người này trước sau hại hoặc tiên cùng Hồng Nguyệt, ai dám coi thường hắn? Hơn nữa, để phòng trước, ta phải về Long vực một chuyến, mang mọi người theo." Chu Hằng nói tiếp. Hoặc Thiên khẽ cau mày, chuyện Hồng Nguyệt vẫn luôn là vướng mắc đối với nàng, dù là nàng không còn trách Chu Hằng, nhưng nếu bảo nàng cùng Hồng Nguyệt ở chung, rất không vui. Không cho giận dỗi. Chu Hằng rất bá đạo hôn sâu Hoặc Tiên, hôn thẳng đến khi đầu góc nàng tròn vắng, không còn nói ra một chữ không nữa. Chuẩn bị một chút, Chu Hằng Hoặc Thiên, con lửa đen cùng với một đám đông người Thái Hư Tông tiến về phía Long Ngực. Bởi vì lần này đi vùng đất khởi nguồn thiên địa sẽ không biết bao lâu, có lẽ sẽ rất nhanh, cũng có lẽ phải thật lâu, có thể mỗi một cái sơ hình mã hải đều sẽ hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó ngay cả thánh nhân cũng phải sức đầu mẹ chán. cho nên vẫn đi theo Chu Hằng là an toàn nhất. Mặc dù Hoặc Thiên không hề có ý quan tâm người khác, nhưng Thái Hư Tông là tâm huyết của sư phụ nàng, ít nhất trước khi nàng từ nhiệm tông chủ, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thái Hư Tông diệt vong ở trong tay nàng. Vì thế, liền có một đám đông người hành động có thể, những người còn lại trở trong tiên cư bởi vì kéo theo lớn nhỏ cả nhà, dù là có Hoặc Tiên cùng Chu Hằng dẫn đường, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn không nhanh, tốn gần nửa năm mới đến Long vực. Cảm giác của Hồng Nguyệt đáng sợ cỡ nào, lập tức đi ra nghênh đón sư phụ. Nàng có chút căng thẳng gọi. Hoặc Tiên sắc mặt nghiêm nghị, im lặng một hồi, nói, "Ngươi đã bị ta khai trừ khỏi tông, không còn là đệ tử của ta nữa." "Vâng." Hồng Nguyệt gật đầu, nàng bái lạy, dập đầu chín cái, tỏ vẻ đoạn tuyệt tình nghĩa thời trò. Không đoạn tuyệt quan hệ thời trò, vậy làm sao cùng nhau làm thế thất của Chu Hằng? Chu Hằng cảm giác được, thật ra thì Hoặc Tiên cũng không vui vẻ, chỉ là cố nén không bộc phát ra cơn giận này không dễ tiêu tan như thế. Nhưng nữ nhân sợ cuốn chân, hắn kéo bên trái, hùng Nguyệt kéo bên phải, còn sợ không kéo ngã được hoặc tiên. không kéo được đôi thầy trò này bị hắn trái ôm phải ấp. Thiên hạ đệ nhất Thánh giá lâm, lão thanh long tự nhiên phải đích thân giang lên đón, chỉ là sắc mặt hết sức khó coi. Ma nữ lớn nhỏ ở một chỗ, làm sao không gợi lên hồi ức thảm thiết của hắn? Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù chúng nữ không có một chút biến đổi, nhưng chu an đã trưởng thành là nam nhân chân chính, còn có cả đám vợ tuyên bố làm con phải trò giỏi hơn thầy, không thể thua chu hằng trên số lượng. Chu hằng để long tộc thay mặt truyền tin triệu tập người thân bạn cũ trong không gian đến Vĩnh Hằng Long Tinh, hắn thì tự mình chạy một chuyến, phải mang lộ đồng về, dù là đồ đệ tiện nghi, nhưng đã hứa phải chăm sóc, cũng không thể nuốt lời được. Cho nên, lại qua một năm, toàn bộ mọi người mới tụ tập ở Vĩnh Hằng Long Tinh, bao gồm Vạn Cổ Đại Đế, Trung Cổ Phong, Tiểu An Tạm. Mấy năm nay bọn họ đều trưởng thành rất nhanh, nhưng tự nhiên không thể so sánh với Chu Hằng. Vẫn là Vạn Cổ Đại Đế mạnh nhất, hắn đã là tuệ tinh đế, hơn nữa sắp đạt tới cảnh giới đại viên mãn, huyết mạch Chu gia quả nhiên là thủ. Tuy nhiên, cũng chỉ xuất hiện hai người là Chu Hằng cùng Vạn Cổ Đại Đế, so với toàn bộ nhân số người lao Chu gia vẫn còn ít đến đáng thương. đóng gói mọi người vào trong tiên cư, đoàn người chu hàng chuẩn bị xuất phát. Lão Thanh Long trái lo phải nghĩ một hồi, cũng quyết định mang theo tinh nhuệ Long tộc đi cùng. Bởi vì hắn biết Ma Hải đã không thể giữ được, vô số sơ hình Ma Hải đang phát triển, một khi thành hình, vậy sẽ là cả thế giới tận thế. Chỉ là Long tộc thật sự quá lớn, ngay cả mỗi cường giả cấp áp động trở lên đều mang theo một cái tiên cư, nhưng cũng không có khả năng mang theo tất cả tộc nhân. Nhất định phải chọn lấy hay bỏ. Hơn nữa chỉ riêng di rời đã là một công trình to lớn. Cũng may có một năm thời gian dưỡng xốc, cũng đủ cho Long tộc tiến hành sàng lọc, quyết định phải mang theo người nào lại nhất định bỏ qua người nào, Chu Hằng lại đi đáy Ma Hải một chuyến, còn dẫn theo hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt, nhưng đối mặt với Lô Hỏng Thiên Địa trầm lắng tử khí, Chu Hằng không có cách nào, hoặc Thiên cũng không có cách, Hồng Nguyệt càng bỏ tay. Có lẽ Thiên Địa nhất định hủy diệt, tử cực trọng sinh, âm dương xoay chuyển, có chết đi mới có sinh ra, tuần hoàn vô tận, còn bọn họ chỉ có thể làm được là bảo toàn bản thân, không bị hủy diệt trong vũ trụ bao la này xuất phát, vùng đất khởi nguồn Thiên Địa, Thiên Địa sinh ra ở nơi đó, có lẽ cũng là chỗ kết thúc hết thảy. đoàn người hùng hồn xuất phát, người hắc động cảnh trở lên không tiến vào Thiên Cư, bởi vì mỗi người bọn họ đều mang theo Thiên Cư bên mình. Tiên cư không thể bỏ thêm tiên cư, bằng không nhất định phải có một cái tăng vỡ. Chu Hằng, Hoa Thiên, Hồng Nguyệt, Lao Thanh Long tự mình làm phép, mở ra đường hầm không gian, tăng tốc hành trình của mọi người. Nhưng ngay cả như thế, bọn họ cũng mất gần nửa năm mới đến được vùng đất khởi nguồn thiên địa. Chỗ này đông muốn chết. Ba đại thần thú khác đã đến, bảy đại thần thú thấp hơn cũng đến. đương nhiên, hoa đấu Lao Tổ vĩnh Viễn không đến được, đã bị dọn lên bàn án mất. Còn có các thần thú khác, còn có cường giả loài người khác. Dưới sanh sinh linh khắp thiên hạ, loài người vì yếu thế chỉ có một số cường giả cấp hất động hỗn độn mới chạy thoát được dựa vào tiên cư mang theo một ít tộc nhân hoặc hậu bối tông môn có thể nói toàn bộ cường giả thiên hạ đều ở chỗ này còn sót lại đang chạy đến hoặc là đã tiến vào vùng đất khởi nguồn thiên địa nhưng mà ba đại thánh nhân còn chưa tới thế lực trực thuộc bọn họ cũng không đến bao gồm cả hàng hà nhất mạch trước mắt còn chưa có thánh nhân hơi thở âm nhu đã rõ ràng đến không thể rõ hơn hất hoặc tiên lại nói nàng cảm ứng được ở bên trong vùng đất khởi nguồn thiên địa có khí tức thuộc về thái hư thánh nhân tối thiểu nơi này có di thể thánh nhân hoàn toàn là sự thật cho nên đây là một cái dương lưu biết rõ là cạm bẫy mà vẫn phải đạp vào. Coi nào, vẫn phải tiến vào đó. Con lửa đen lắc đầu liên tục, nó sắp đạt đến hôn độn cảnh đỉnh phong, chỉ cần vừa chạm vào giới tuyến này, nó sẽ tự nhiên có thể vượt qua, chân chính phát huy hiệu quả cuối cùng của thiên địa quả thành thánh. Nhưng con lửa tham tài này lại sợ chết, vùng đất khởi nguồn thiên địa đáng sợ cỡ nào, nó đã biết từ sớm, tự nhiên hiện tại không muốn nhảy vào hố lửa nữa. Hoặc thiên chỉ chừng nó một cái, con lửa đen lập tức ngoan ngoãn cúp đầu xuống đi. Chu Hằng đi tới trước, hắn quá quen chỗ này. Tuy nhiên, sau khi hắn thật sự tiến vào lại phát hiện hố đen duy nhất của mình lại đang cắn nuốt lực lượng không gian hỗn loạn chỗ này, hắn không khỏi ngạc nhiên, dứt khoát vận chuyển pháp tắc cắn nuốt, quả nhiên pháp tắc không gian nơi này cũng có thể bị cắn nuốt. hắn một đường đi qua, làm cho vùng nguy hiểm này xuất hiện một con đường bình yên. có người khác phát hiện ra, tự nhiên mừng rỡ, cũng không cố suy nghĩ gì, mỗi người đều đi theo sau chu hằng. Từ chiêu siêu cấp bùng nổ trên thiên thần đại hội, mọi người đều nhìn rõ sự thần kỳ của chu hằng, dưới ánh sáng thiên hà chiếu rọi, tất cả tử linh vừa đụng là chết. cho nên hiện tại biểu hiện kinh người cũng không đến mức làm bọn họ khiếp sợ biến sắc. Dù sao loại năng lực này lại không thể dùng chiến đấu, có mạnh hơn nữa cũng không sợ. Đây là suy nghĩ của những người khác. đương nhiên, điều này sai đến không thể sai hơn. Nếu họa đấu lao tổ còn có thể mở miệng, đương nhiên sẽ hết lời khuyên can mọi người từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn như thế. Chỉ mới một ngày sau, bọn họ liền đi đến trung tâm vùng đất khởi nguồn thiên địa là ở bên ngoài, ngay ở trong này, Chu Hằng gặp Thiên mệnh chân quân, lần đầu tiên gặp được đối thủ đáng sợ kia. Nhưng mà, chỗ này đột ngột xuất hiện năm lối đi thì ra gì thể năm đại thánh nhân đều ở trong này, không biết là ai giống lên một tiếng, toàn trường lập tức trở nên rối loạn. Trước 1138 nội không gian của thánh nhân. Bị một cái tin tức không ngừng tẩy não, có ít nhất một nửa người tin tưởng, luyện hóa thân thể thánh nhân có thể giành được chỗ tốt rất lớn. Thật ra điều này hoàn toàn có thể hiểu được, mỗi một võ giả bậc cao ngang với bảo dược bậc cao, giống như cường giả cấp hắc động sau khi chết có khả năng hình thành thiên địa quả, mà thiên địa quả có tác dụng gì, mọi người đều hiểu rõ ràng. Trước đó chưa từng có thánh nhân ngã xuống, tự nhiên không ai biết sau khi thánh nhân chết sẽ như thế nào, ví dụ như thi thể của thánh nhân có thể nào lấy đi luyện dược gì đó. Nhưng mỗi người đều không hề nghi ngờ, chỉ riêng thi thể thánh nhân đã có thể gọi là bảo vật vô thượng. Cho nên Nếu nói luyện hóa thi thể thánh nhân có thể tiến vào hỗn độn cảnh, luyện hóa toàn bộ năm thánh sẽ có thể trở thành tân thánh nhân, tuy rằng tin tức đó không hề có căn cứ, nhưng cố tình lại rất được chú ý. Bởi vì mọi người đều chịu tin tưởng như thế. Hỗn độn cảnh khó lên cỡ nào, toàn bộ tộc quần thần thú tổng cộng lại cũng chỉ có mười mấy vị, loài người lại càng ít, hiện tại chỉ cần luyện hóa một bộ thi thể thánh nhân liền có thể trở thành hỗn độn cảnh, chuyện tốt như vậy thì ai mà không muốn xảy ra trên người mình. Hú gì còn có cơ hội thành thánh. Sau khi có người kêu lên một tiếng, liền có rất đông người tranh nhau xông vào những lối đi, sợ chậm một bước liền bị người ta giành trước dù sao chỗ này có quá đông cường giả như là lao tổ bốn đại thần thú thậm chí còn có một vị thánh nhân chu hằng nhìn sang hỏa thiên Hoặc thiên gật đầu nói ta có thể cảm ứng được khí tức của sư phụ chính là chỗ này nàng chỉ vào con đường thứ ba ta cũng cảm ứng được Hồng Nguyệt cũng gật đầu xem ra di thể thái hư thánh nhân ở bên trong là đúng nhưng mà chu hằng gật đầu lần trước đến chỗ này còn không có năm cái lối đi hiện tại lại đột nhiên xuất hiện như vậy mà không làm người ta hoài nghi cũng không được người chết đương nhiên sẽ không làm ra cái gì nhưng người sống thì khác có người cố ý dẫn chúng ta vào chu hằng nói người này thì không cần phải nói, chính là thiên mệnh chân quân, còn có ba thánh khác bọn họ có ba thánh nhân, tuy rằng đều là gà đất chó kiểng, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, ba người liên thủ, ta không phải đối thủ. Hoặc Thiên rất coi thường ba thánh nhân khác một cái, sau đó lại thừa nhận thực lực của bọn họ, nhưng chúng ta không thể không vào. Chu Hằng thở dài ắt. Hoặc Thiên gật đầu, nói, nhất định phải đi vào, nếu ta không biết thì cũng thôi, đã biết di thể của sư phụ ở đâu, vậy nhất định phải để ngài ấy xuống mộ yên nghỉ. Đây là lòng hiếu, Chu Hằng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lòng hiếu này lại bị người ta lợi dụng, vậy lại làm hắn rất là khó chịu nhưng đám người thiên mệnh chân quân không xuất hiện một ai, làm cho cục tức của hắn không có chỗ chút ra. Hoặc Thiên, nàng ở lại bên ngoài, miễn cho sau khi chúng ta đi vào, bị người ta làm tận diệt. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, Hoặc Thiên lại không đồng ý, nói, vậy làm sao ngươi biết những người đó không canh sẵn ở bên trong? Cái này đúng là vấn đề. Hơn nữa dù coi như bọn họ ở bên ngoài, chỉ cần chia ra hai người quân lấy ta, còn lại một người tiến vào là đủ bắt giết các ngươi. Hoặc Thiên nói tiếp, cái này cũng là vấn đề. Nói lĩnh ngộ phát tắc, đừng nói Hồng Nguyệt, ngay cả Lão Tổ bốn đại thần thú cũng toàn vượt tân ba vị thánh. Nhưng chỗ mạnh của thánh nhân không phải pháp tắc, mà là lực lượng. Dốc sức phá và pháp, mặc kệ ngươi nắm giữ pháp tắc thâm hậu cỡ nào, ta đều một quyền đánh nát. Vậy nói cả buổi, vì gì thể thái hư thánh nhân, chúng ta chỉ có đi cắn ngồi? Chu Hằng hết sức khó chịu chờ con lửa thành thánh, hoặc là thực lực của ngươi tăng lên, tình huống sẽ khác. Hoặc Thiên An đuổi hắn. Sau khi con lửa thành thánh, phía bọn họ sẽ có hai thánh nhân, không cần con lửa đen mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần nó có thể chặn được một thánh nhân là tốt, như vậy Hoặc Thiên chống đỡ một người khác, Chu Hằng sẽ có thể tung hoành vô địch. Đến khi Chu Hằng sông lên 1000 bước, 2000 bước, thậm chí nắm giữ pháp tắc, thành thành các loại, tình huống sẽ hoàn toàn điên đảo, nói không chừng hắn chỉ cần một tay là có thể đánh gục ba thánh. Từ khi hắn bước vào hỗn độn cảnh đến giờ đã hơn 2 năm, hiện tại hắn lĩnh ngộ pháp tắc gần đến 800 bước, ngang hàng lao tổ bốn đại thần thú. Nhưng cùng bố ở chỗ, cả 9 loại pháp tắc của hắn cùng tiến lên, thực lực đã hoàn toàn vượt xa bọn họ. Thậm chí Hồng Nguyệt cũng không phải là đối thủ với hắn, cũng chỉ có Hoặc Tiên có thể dựa vào lực lượng cấp thánh nhân chớ nắc hắn. Nhưng như vậy cũng nói rõ trước mắt Chu Hằng còn không phải đối thủ của thánh nhân, 800 bước 9 loại pháp tắc còn không đủ để chống đỡ lực lượng cấp thánh nhân. Di thể của năm thánh xuất hiện ở đây, rõ ràng là một âm mưu, nhưng đám người Chu Hằng cũng không hoàn toàn bị động chịu đòn, bởi vì bọn họ có hai lực lượng không xác định, con lửa đen cùng Chu Hằng. Con lửa đen có khả năng thành thánh bất cứ lúc nào, còn Chu Hằng thậm chí có thể sẽ sở hữu thực lực vượt qua thánh nhân. Ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa biết. Chúng ta đi vào. Chu Hằng, Hoa Thiên, Hồ Nguyệt cùng tất cả Long tộc đi vào con đường di thể thái hư thánh nhân. Về phần ba đại thần thú thì đi lối khác, bởi vì nếu đi cùng đám người Chu Hằng, rõ ràng không có khả năng giành được một bộ di thể thánh nhân trên thực tế bọn họ không biết hiện giờ thực lực của Chu Hằng đã vượt qua Hùng Nguyệt hơn nữa con lửa đen cũng sắp thành thánh bọn họ cũng đánh không lại từ ý nghĩa khác mà nói lựa chọn của bọn họ là đúng nhưng ở tình hình này Chu Hằng lại cảm thấy mọi người hẳn phải nên đoàn kết một chỗ dù sao kiến nhiều cắn chết voi âm ảnh tử linh mạnh nhất mới 30 bước nhưng có thể tạo thành ý hiếp tới tính mạng của thánh nhân vì sao còn không phải vì số lượng đông còn gì tuy rằng số lượng của bọn họ kém xa không thể so sánh với âm ảnh tử linh nhưng bọn họ có chất lượng cao tám bước trở lên đã có 6 người cộng thêm các huy độ cảnh cấp hắc độc khác chẳng lẽ còn không chống đỡ được một thánh nhân Con đường mỗi người đi đều là tự lựa chọn, Chu Hằng không tiện bắt buộc người khác, hơn nữa, hắn chỉ là kính nể công tích bốn đại thần thú nhiều đời phòng thủ Ma Hải, cũng không phải thật có hảo cảm gì với bọn họ. Người ta đã lựa chọn như thế, nếu hắn đi khuyên can thì ngược lại sẽ dẫn tới người ta phản cảm. Hoặc tiên đi dẫn đầu, đoàn người bọn họ cũng vào trong lối đi. Lối đi này hẳn là có thuộc tính không gian, đi trong đó không ngừng có dao động xuyên qua không gian, hơn nữa rất lâu, đến một ngày sau bọn họ mới đi đến cuối cùng, đằng trước lập tức sáng chói, xuất hiện một mảnh thiên địa mới. Đây là một cái thế giới kỳ quái, màu sắc lốm vô cùng rực rỡ. Khắp nơi đều là ánh sáng. Ánh sáng đủ màu sắc lạ, có như dòng sông chảy bình thường trên mặt đất, có như dòng thác từ trên trời đổ xuống dưới đây là nội thế giới của sư phụ. Hoặc Thiên đột nhiên nói, đây là nội thế giới của một vị thánh nhân. Nội thế giới không phải không thể chứa được vật sống hay sao? Thánh nhân khác biệt, nội thế giới của thánh nhân nào thể coi như sơ hình của thế giới chân chính? Hoặc Thiên giải thích vậy sao nàng không để Chu Hằng còn chưa nói hết liền hiểu được. Ý của hắn, nếu Hoặc Thiên đã có sơ hình thế giới chân chính, vì sao không cho hắn cùng những người khác đi vào? Nhưng hắn lập tức nghĩ lại đây là Hoặc tiên mà, nàng sẽ cho phép người khác tiến vào trong thân thể nàng hay sao? đừng nói nàng không cho, ngay cả Chu Hằng cũng không đồng ý. Đây là nội thế giới của Thánh Nhân, người đã chết, nội thế giới cũng sẽ sụp đổ, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau. hoặc Tiên sâu xa nói, thế giới này cũng sắp sụp đổ rồi. trong lòng Chu Hằng khe động, như nắm được linh cảm gì, nhưng ngẫm lại liền biến mất sạch nếu là nội thế giới vậy chúng ta làm sao tìm được di thể của Thái Hư Thánh Nhân? Chu Hằng buồn bực hỏi, bọn họ đang ở trong thân thể Thái Hư Thánh Nhân, vậy làm sao còn tìm được Thái Hư Thánh Nhân vậy thì đi ra ngoài, đi ra ngoài khẳng định không phải là quay đầu về đường cũ, bởi vì bọn họ đã thấy rõ, chỗ đó chỉ có một cửa vào. Không, có di thể của Thái Hư Thánh nhân. Nếu đây là một cái nội thế giới, vậy chắc chắn không thể vô biên được. Võ giả tu luyện, giai đoạn người phàm chính là quá trình sáng lập không gian đan điền, tuy rằng mỗi người không giống nhau, thậm chí còn chênh lệch mấy vạn mấy trăm vạn lần, nhưng đan điền lớn hơn nữa cũng phải có tận cùng. Thánh nhân đương nhiên không ngoại lệ, người minh giới sinh ra chính là hóa thần cảnh, không gian đan điền đã cố định, bởi vì thể chất đều khác biệt, nhưng sẽ không xuất hiện không gian vô hạn. Hoặc Thiên cảm ứng một hồi, chỉ vào một hướng nói, bên đó, mọi người khởi hành, tiến về phía Hoặc Thiên đã chỉ, trên đường đi bọn họ thấy được vô số cảnh tượng hoa lệ ví dụ như mặt trời rơi xuống, trắng sáng nổ tung, thiên hà vỡ vụn, đây là tràng cảnh tan vỡ, vẫn có một chút nguy hiểm, dù sao đây là lực lượng cấp thánh nhân, cũng may còn có Hoa Tiên, nàng là thánh nhân mạnh nhất, ngay cả năm thánh ban đầu sống lại cũng không thể chống nổi nàng. Một chân đặt xuống, Hoa Đào tuôn ra đời trời, hóa mọi nguy cơ thành vô hình. bọn họ còn thấy được rất nhiều người giành tiến vào đây trước, bởi vì rất nhiều người chỉ là cấp hắc động, làm sao chống nổi uy lực như thế, chết cả mạng lớn. Sau khi thấy được đoàn người chu hàng đến, tự nhiên náo nhào đi theo đuôi bọn họ. Đội ngũ ngày càng to lớn, mà hành trình này lại xa quá mức, một tháng, 2 tháng. Ba tháng, một năm trôi qua, bọn họ vẫn đang đi trong mảnh nội thế giới này, như là thật sự vĩnh viễn không có bờ bến nhanh thôi. Thêm một tháng nữa là có thể ra ngoài. Hoặc Thiên nói, đối với lời nàng nói, không ai hoài nghi. Tính cách của Hoặc Thiên quyết định nàng khinh thường nói dối, nàng nói còn một tháng, vậy khẳng định chỉ có một tháng. Mà trong lúc này xảy ra hai chuyện lớn. Đầu tiên, con lửa đen nổi phá. Tôn Thánh Nhân thứ năm. Ở, thánh lửa. Một con lửa thành thánh, điều này làm cho những người đồng hành giật mình rất trong đấy đất. Nhưng đồng thời cũng phá vỡ lời đồn trước đó đó là luyện hóa di thể của năm thánh ban đầu là có thể đạt được ngôi vị thánh nhân người cuối cùng. thì ra đã sớm có lựa chọn. nhưng làm sao mà thánh vị của hàng hà nhất mạch lại rơi xuống đầu một con lửa. đối với điểm này tự nhiên mọi người nghĩ mãi không hiểu nhưng lại làm cho một phía chu hàng sĩ khí đại chấn. bây giờ bọn họ đã có chỗ rửa cùng thực lực liều mạng trực tiếp với bộ thiên linh giáo. một chuyện lớn khác đó là chu hàng đạt tới hỗn độn cảnh bình phong. bất luận tích lũy linh lực hay lĩnh ngộ pháp tắc hay là hố đen duy nhất trưởng thành. nhưng sắc mặt chu hàng trở nên cực kỳ cổ quái. trước 1.139 thế giới kỳ diệu. hoạt động duy nhất của chu hàng luôn tăng trưởng kết nối với một cái thế giới không biết, hoặc là nói không gian, hoặc là chỉ là một nơi nào đó. Nói tóm lại, lốc xoáy tinh tú có thể rút ra linh khí từ đó, cũng không ngừng giúp hắn để thăng. Hắn vẫn muốn biết cái không gian kia là gì, mà giờ khắc này cuối cùng đã tới. Hát động ngừng tăng trưởng, bởi vì nó đã hoàn thành sứ mệnh làm cầu nối, đem không gian đan điển của Chu Hằng kết nối với một không gian khác. Cái lối đi này, Chu Hằng không có khả năng xuyên qua, bởi vì đây là ở trong cơ thể hắn. Nhưng mà ý thức của hắn không bị hạn chế, cũng hoàn toàn không thấy khoảng cách chói buộc của không gian. Ý thức của hắn giống như xúc giác xuyên qua đầu kia, hắt động tiến ra ngoài. Sau đó. Hàn Ôm lấy một món khác lui trở lại không gian đàn điền, tâm niệm vừa động, món đồ đã lơ lửng ở trước mặt, một viên thủy tinh màu tím. "Này, Hoặc thiên kinh dị kêu lên chuyện gì vậy?" Hồng Nguyệt, con lửa đen," Lão Thanh Long đều hỏi. Hoặc Tiên dùng tay chỉ viên thủy tinh tím đang lơ lửng kia, mặt đầy kinh ngạc. "Đây rõ ràng là vật tên nhân sĩ Chu tộc tộc kia nhảm chán chạy tới thế giới bên canh mang về mà, cứng rắn đến nỗi ngay cả lực lượng thánh nhân cũng không thể phá hủy được, lại bị Chu Hằng dễ dàng dung nhập vào cơ thể." "Nhưng bây giờ Chu Hằng sao lại lấy ra được một khối?" "Ta cũng không biết." Chu Hằng vừa khiếp sợ vừa mờ mịt. Không gian đan điền của hắn không ngờ thông qua hắc động duy nhất kết nối với thế giới bên cạnh đây là vật gì? Hồng Nguyệt vươn tay, nhưng sờ lên viên thủy tinh tím nó lại không có chút phản ứng nào. Nàng dùng sức nắm chặt, nhưng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì khối thủy tinh này cứng rắn vô cùng, nên biết rằng nàng là ai. Hôn độn cảnh cấp bậc một nghìn bức cả, thực lực chỉ dưới năm thánh, nhưng mà nàng lại không thể bóp vỡ nó, thậm chí ngay cả một vết dạn cũng không có, thật khó có thể tin nổi ngươi đừng có làm hư nó, đây là bà bối đấy. Chu Hằng cười nói ạ. Bà bối. Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên, giơ móng lên muốn mượn gió bẻ măng. Ừ không tuổi, bổn tọa vừa lúc thiếu vật trang sức, cho bổn tọa đi. Chu Hằng vội vàng chụp lấy, chuyện quỷ dị xuất hiện, khối thủy tinh màu tím này lại dung nhập vào lòng bàn tay hắn. Hả? Người xung quanh đều cả kinh tiêu lên. Hoặc Thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, nhưng mà nàng vẫn bị nạc nhiên. Dù sao đây là chuyện ngay cả thánh nhân cũng không làm được cả. Xem ra, tuyệt đối liên quan tới siêu cấp đại viên mãn, cũng chỉ có siêu cấp đại viên mãn mới có thể tiêu hóa được chỗ tốt như vậy. Lần này, Chu Hằng cũng không nỡ đi, hắn tự thể nghiệm biến hóa thân thể. Thật nóng, hắn mạnh mẽ nhìn xuống, không cho mình dê lên. Nhưng lúc cảm giác nóng rực kia bắt đầu nổi lên, thân thể hắn lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hắn đã đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, vô luận là tích lũy linh lực hay là lĩnh ngộ pháp tắc đều đạt tới cực hạn, không thể tăng lên nữa. Chuyện này rất bình thường, bất kỳ cảnh giới gì đều có giới hạn, cho dù pháp tắc lĩnh ngộ nhìn như vô cùng vô tận, nhưng mà thiên địa có hạn, cho nên ngươi cũng chỉ nắm giữ pháp tắc được nhiêu đó. Các pháp tắc khác ngươi lấy đâu bù lại? Nhưng mà thủy tinh tím lại kỳ tích để thăng lực lượng của hắn, bù lại pháp tắc còn thiếu của hắn. Giống như siêu cấp tinh hạch, nhưng hiệu quả mạnh hơn vô số lần, bởi vì tinh hạch chỉ có thể gia tăng tích lũy linh lực không thể khiến pháp tắc vượt lên giới hạn cao nhất. Không đến nửa ngày, Chu Hằng mới tiêu hóa được khối thủy tinh tím này. Nếu xem lực lượng cực hạn của hỗn độn cảnh là 1000 bước, như vậy lực lượng của hắn bây giờ đã đạt tới 1100 bước, mà lĩnh ngộ pháp tắc cũng lên tới 1100 bước. Từ rất lâu trước, Chu Hằng đã từng nghĩ như vậy, nếu như có thủy tinh màu tím quần quần không ngừng, thể chất và linh lực, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn sẽ đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ chuyện này đang diễn ra. Hắn lại dùng thần thức xuyên qua hắc động tóm lấy một khối thủy tinh màu tím nữa. Chu Hằng dường như có sở ngộ. Đây là con đường thành thành khác chỉ có bốn đại cảnh giới đều đạt tới siêu cấp đại viên mãn mới có thể hình thành được hắc động duy nhất, mà chỉ có hắc động duy nhất mới có thể kết nối thế giới bên cạnh. Cũng chỉ có thân thể siêu cấp đại viên mãn mới có thể dung hợp được thủy tinh tím. Cho nên, cho dù có người chạy đến thế giới bên cạnh mang thủy tinh tím về cũng vô dụng, bởi vì căn bản không luyện hóa được. Mà cho dù Chu Hằng tự mình đi thế giới bên cạnh, thủy tinh tím cũng không phải tùy ý lấy được. Rất có khả năng 10 năm, 100 năm, ước vạn năm mới chiếm được một khối. Chỉ có hình thành hắc động duy nhất kết nối với thế giới bên cạnh, mới có thể muốn lấy là lấy được. Lực lượng thánh nhân đại khái hơn hỗn độn cảnh cực hạn vạn lần. Nếu một khối thủy tinh tím có thể gia tăng được 1 bước lực lượng, như vậy chỉ cần hắn luyện hóa 100 vạn khối thủy tinh tím là có được lực lượng khổng nhân. Mà pháp tắc lại vươn tới trình độ kinh khủng không thể tính nổi. Có lẽ pháp tắc cũng có khối, cũng không quá cao, mà muốn đạt tới 5000 bước hoặc là 1 vạn bước, lại chỉ cần 400 khối đến 900 khối thủy tinh tím. Ta muốn bế quan. Chu Hằng bỏ lại một câu đã đi vào tiên cư. Loại thành thánh này, khó nhất chính là bốn đại cảnh siêu cấp đại viên mãn, mà sau khi đi xong bốn bước kia, con đường phía trước tuyệt đối bằng phẳng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Hằng buông bỏ tất cả, bắt đầu không ngừng dùng hắc động duy nhất lấy thủy tinh màu tím luyện hóa mặc dù bây giờ nhìn như không gặp nguy hiểm, ba thánh và thiên mệnh chân quân chưa ai xuất hiện, hơn nữa bên bọn họ con lửa đen cũng thành thánh, hoàn toàn có tư cách chống lại, nhưng mà chu hàng luồn có cảm giác nguy cơ mơ hồ. nó đến từ thiên mệnh chân quân, người này đánh vỡ số mệnh tám động, đi vào hỗn độn cảnh, độ khó đâu chỉ nhỏ như thành thánh. hơn nữa thiên mệnh chân quân hiển nhiên có quan hệ mập mờ với đại ma đầu thần bí, trăm năm sắp qua, chẳng những ma hải hình thức ban đầu hoàn toàn thành hình, mà đại ma đầu kia cũng sắp xuất hiện. chống lại đại ma đầu kia, đừng nói hoặc thiên và con lừa đen, cho dù năm tân thánh liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó hơn nữa đại ma đầu kia đã bị năm thánh phong ấn một lần còn có vết xe đổ lần nữa sao quá khó khăn cường giả tuyệt thế sao có thể ngã xuống một hố hai lần hơn nữa chu hằng cũng không thể để hoặc thiên hy sinh đi phong ấn tên đại ma đầu kia cho nên ký thác hy vọng vào kỳ tích không bằng khiến mình có được lực lượng tuyệt đối tự mình giải quyết từng khối từng khối thủy tinh tím bị hắn dung hợp mà trong lòng hắn lại càng gấp gáp cũng không đợi được dung hợp từng khối một mà là hai khối ba khối thiếu chút nữa cái nóng đốt cháy hắn nhưng mà hắn lại mạnh mẽ chống đỡ được cực hạn là một lần dung hợp bốn khối chu hằng đã có kết luận tuy rằng một lần bốn khối khiến hắn chết đi số lại Sau khi dung hợp cả người đều cơ hồ biến thành cho bụi, nhưng mà lực lượng của hắn lại đạt tới mức độ cao tới trước nay chưa từng có, mỗi lần dung hợp bốn khối thủy tinh tím liền ý nghĩa với lực lượng cùng pháp tắc của hắn cùng tăng 40 bước. Hắn tuyệt đối là đệ nhất minh giới về lĩnh ngộ pháp tắc, cho dù Hoặc Thiên cũng chỉ có thể trố mắt, cảm bái hạ phòng, nhưng nói về lực lượng, thánh nhân quá mạnh mẽ, mạnh hơn hỗn độn cảnh tới và lần, hắn cần phải đi ra một ngàn vạn bước, cho nên cần thời gian rất dài, rất dài. Cũng chỉ có 1 tháng là ra khỏi thế giới của Thái Hư Thánh Nhân, Chu Hằng tin tưởng âm mưu của đám người thiên mệnh chân quân không phải ở bên trong thế giới, mà là chính là cửa ra thông đạo. Cho nên Thời gian không còn nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, vận chuyển pháp tắc thời gian để dòng chảy thời gian nhanh gấp 10 lần. Chuyện này cho dù hoặc thiên, Hồng nguyệt đều làm không được, bởi vì pháp tắc bị thiếu. Các nàng chỉ có thể dùng pháp tắc thời gian lưu động, tỉ như bỗng nhiên nhanh hơn hay chậm một chút, nhưng từ tổng thể mà nói, thời gian dao động triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng vô ích. Nhưng mà Chu Hàng lại khác. Pháp tắc hắn nắm giữ đã vượt qua cực hạn của mình giới có được, có thể nói là có được năng lực của thần. Chỉ cần người thực lực yếu hơn hắn, hắn có thể tăng tốc dòng chảy thời gian, khiến cho sinh mệnh đối phương rút ngắn chín lần. Đương nhiên, đối với người xem thì lại thời khác. Hắn dùng dòng chảy thời gian cho mình, đây là một hành vi rất mạo hiểm, bởi vì như vậy sẽ mâu thuẫn với pháp tắc của hắn, rất có thể sinh ra hậu quả không lường trước được. Nhưng mà Chu Hằng chỉ có thể tranh thủ thời gian, nếu không hắn căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn để mình có được lực lượng cấp bậc Thần nhân. Cũng may hắn ngộ tính đi tiên, gom mình không chế được pháp tắc, tốc độ thời gian từng chút tăng lên đến 10 lần. Hiện tại hắn có thời gian gấp 10 lần, nhưng mà lại phải dung hợp hơn trăm vạn khối thủy tinh tím, cho nên tốc độ gấp 10 lần còn chưa đủ. Hắn tính toán, một ngày hắn nhiều nhất chỉ dung hợp được 10 khối thủy tinh tím, như vậy muốn đạt tới 100 vạn phải mất hơn 10 vạn ngày. Mà hắn cũng chỉ có một tháng, như vậy cần dòng chảy thời gian gấp 3000 lần. Gấp 10, 3000 lần, trên lệnh quá xa. Chu Hằng liều mạng, mỗi lần gia tăng lĩnh ngộ pháp tắc, liền gia tốc dòng chảy thời gian, tốc độ từ gấp 10 lên tới gấp 20 lần, 50 lần, gấp trăm lần, tốc độ tăng vọt, mà thực lực của hắn cũng tiến triển cực nhanh. Nhưng mà vẫn chỉ là lựa biến, chưa hình thành chất biến, bao gồm cả lực lượng và pháp tắc. Nói cách khác, lực lượng, pháp tắc của hắn chưa đạt tới điểm tới hạn có thể trở thành thánh nhân. Mà ở bên ngoài tiên cư, đoàn người Hoặc Thiên cũng tới cuối thông đạo này. hơi lượng lực một chút, bọn họ đều bước ra ngoài. Vô tận hào quang biến mất, xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một cái tinh vân lốc xoáy, mà chính giữa tinh vân có một cái kén, mơ hồ có thể nhìn thấy hình người bên trong, mà bên ngoài lại bọc từng vầng sáng. Xung quanh cái kén có năm lão nhân ngồi xếp bằng, từng người đặt một tay lên vai nhau, tay kia lại áp lên tầng sáng cái kén. Năm người này sớm đã chết rồi, nhưng mà thân thể bọn họ lại tản ra khí thế tăng thương cường đại, cho dù cường giả hỗn độn cảnh cung run dậy cả tâm linh hoan nhen, hoan nhen tới trung tâm vùng đất khởi nguồn thiên địa. Thiên mệnh chân quân vũ tay cười nói, bên cạnh hắn là ba vị thánh nhân và cường giả hỗn độn cảnh hằng hà nhất mạch minh chiếu thiên tôn. Oh oh oh trên 1140 hắc ma chủ sư phụ. Hoặc tiên nhìn một người trong năm lão nhân kia có chút kích động. Đây là nguyên năm thánh thiên địa, bọn họ vì phong ấn đại ma đầu thần bí mà hi sinh bản thân, một người trong đó còn tạo thành thiên địa quả. Quả thật, bọn họ vốn chết ở vùng đất khởi nguồn thiên địa, rất tiện cho việc hình thành thiên địa quả. Chiếu theo đó, kẻ ở trong cái kén kia chính là tên đại ma đầu đó. Đáng tiếc, có quần sáng ngăn trở, không ai thấy rõ diện mạo và bộ dạng người kia sư muội, bây giờ vẫn còn cơ hội cùng ta hợp tác xé trời, nếu không Thiên mệnh chân quân núi bay, thiên tài đẹp như ngươi cùng mục nát với phiến tiên địa này thì thật đáng tiếc thiên mệnh. Đi ra nhận lấy cái chết. Hồng Nguyệt nhảy ra ngoài, giận dữ chỉ thẳng Thiên mệnh chân quân. Trên thực tế nàng còn hận Thiên mệnh chân quân hơn cả Hoa Tiên, bởi vì chẳng những nàng bị Thiên mệnh chân quân mê hoặc ra tay với Hoa Tiên, mà còn bị đối phương mê hoặc xuống tay với đồ đệ của mình. Có thể nói là hai lần phản bội. Ha ha ha, giết ta! Thiên mệnh chân quân lắc lắc đầu, Hồng Nguyệt sư điện thân ái của ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện giờ người có thể giết chết được ta, căn bản không tồn tại. Bớt sám lùi đi. Hồng Nguyệt ngang nhiên ra tay. Tính cách của nàng giống với Hoặc Tiên, quản hắn là cái gì, đánh trước nói sau. Người anh. Một vầng trăng máu lưu truyền, cắt tới Thiên Mệnh Chân Quân bóng tối. Thiên Mệnh Chân Quân bình thản nói một câu, một mảng bóng tối tràn ra cắn nuốt vầng trăng máu của Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt cả kinh, mày liêu nhăn lại, bên trên Hoặc Tiên cũng nhướng mày người không phải là Thiên Mệnh Chân Quân. Hoặc Tiên đột nhiên nói ra một câu kinh người ặt. Sao lại nói như vậy? Thiên Mệnh Chân Quân không phủ nhận cũng không thừa nhận, lại cười nhìn về phía Hoặc Tiên ngươi vừa mới đột phá hỗn độn cảnh, mặc cho ngươi thiên tài đi nữa, cũng không thể lĩnh ngộ pháp tắc lên tới 1000 bước trong thời gian ngắn như vậy. Hoặc Tiên giọng điệu bình tĩnh, Đối phương có ba thánh trong trường, hiển nhiên muốn tử chiến ở đây một trận. Một khi đã như vậy, nàng cũng không vội xuất thủ với Thiên mệnh chân quân không tội. Không tội. Đây đúng là sơ hở. Thiên mệnh chân quân vỗ tay cười to. Tuy nhiên, sự tình đã tới bước này, cũng không cần che giấu nữa. Không sai, ta không phải Lý Tử Thanh, cũng không phải Thiên mệnh chân quân. Ngươi chính là đại ma đầu kia. Hồng Nguyệt đột nhiên chỉ người trong cái kén. Thiên mệnh chân quân cười ha ha, vỗ tay nói, thông minh, thông minh. Quả thật chỉ có một luồng thần thức của ta chiếm đoạt cỗ thân thể này mà cũng nhờ sư muội đánh chết hắn, nếu không thần thức của ta cũng không thể tạo được ảnh hưởng tới Lý Tử Thanh, không thể đoạt xá được trăm vạn năm trước, sau khi ngươi bị trấn áp, vừa vặn gặp sư huynh ta tìm kiếm phương pháp đột phá gần đó. Vì thế ngươi dùng thần thức mê hoặc hắn. Hoặc thiên phỏng đoán cơ bản là chính xác. Thiên Mệnh Chân Quân khen, vẻ mặt ung dung như tất cả đều trong dự liệu, cho dù ba thánh cũng không nắt lời, dường như để mặc hắn làm chủ vậy, quá trình phức tạp hơn một chút, dù sao Lý Tử Thanh cách ta khá xa, ta lại không thể đi ra nói chuyện với hắn. Các ngươi cũng biết, ta không tiện mà. Hắn tự cho là vui, tự cười ha hả một mình. Trong lúc nói chuyện Lại một cái lối đi bắt đầu khởi động, một đám người đi ra, lấy bạch hổ lao tổ cầm đầu, còn lại là tán tu và trùng thần thu khác. Bọn họ đều có chút chật vật, dù sao không có thánh nhân bảo vệ. Khi nhìn thấy Hoa Thiên, Ba Thánh, bọn họ đều kinh hãi. Thiên mệnh chân quân lại không tắc thèm để ý, nhưng nguyện vọng theo đuổi cường đại của Lý Tử Thanh đã trở thành chấp niệm. Vì thế, tìm mấy trăm năm, ta đã thành công kết nối với hắn, cũng phân ra một luồng thần thức nhập vào người hắn, không ngừng gây ảnh hưởng tới hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc, hai lần ra tay đều không thành công. Nhưng cũng không liên quan tới ta, dù sao cũng không phải ta muốn cường đại, ta chỉ nghĩ ra được mà thôi. Trừng trăm năm trước, sư muội tìm tới cửa. Sau khi giết chết hắn, ta rốt cuộc đoạt xá được hắn. Thần thức của ta thiếu chút nữa hao hết mới đem được di thể người này tới đây. Về sau chủ thần thức cứu sống hắn, từ khoảnh khắc đó, ta coi như là một phân thân của hắn. Lúc này, trong thông đạo thứ ba lại có người đi ra, lấy chu tức nhất tộc cầm đầu. Tự nhiên còn có những chủng tộc cùng tán tu khác. Mọi người đều không nói gì, đây mới thực là đại bí mật kinh thiên động địa. Như vậy, đến tột cùng ngươi là ai? Hoặc Thiên Quát hỏi ha ha ha. Đúng, ta quên giới thiệu. Thiên mệnh chân quân cười cười, là ta không đúng, là ta không đúng. Thực ra tiên của ta rất bình thường bình thường đến mức nói ra có chút ngượng ngùng. Bớt nói nhảm đi, ngươi đến tụt cùng là ai? Hồng Nguyệt hận hận nói buồn tọa họ Hoàng, Hoàng Văn Chính, tuy nhiên, ta lại thích ngoại hiệu hơn, ngoại hiệu của ta là Hắc Ám Ma Chủ. Thiên Mệnh Chân Quân lắc lắc ngón tay, nhớ rõ phải gọi ta Hắc Ám Ma Chủ, ta không thích người gọi thẳng tên ta như vậy, Hắc Ám Ma Chủ, ngươi dẫn chúng ta tới đây là có mưu đồ gì? Lão Thanh Long chen lời nói cái này hả, an tâm một chút chớ nóng đổi, người còn chưa tới đủ đâu. Thiên Mệnh Trân Quân, không, phải nói là Hắc Ma Chủ nói, chờ một chút, chờ một chút, chờ mọi người tới đông đủ, ta cũng không muốn lập lại, hơn nữa khi động thủ cũng dễ dàng hơn động thủ. Quả nhiên, cuối cùng vẫn không tránh được phải chiến một trận. Hoặc Thiên không đổi, Hồng Nguyệt cũng không gấp. Mười mấy ngày trước các nàng được Chu Hằng thông báo, bảo các nàng tận khả năng kéo dài thời gian, để hắn tranh thủ thời gian đột phá. Chu Hằng cần thời gian, các nàng liền tranh thủ thời gian cho Chu Hằng. Một ngày sau hi, đoàn người Huyền Vũ tộc từ trong Thông Đạo đi ra, mà lại ba ngày sau, từ Thông Đạo thứ năm tiến ra một ít người. Bởi vì bọn họ không có thánh nhân như Hoặc Thiên, lại không có cường giả cấp huấn độn như Bốn Thần thú Toa Trấn, cho nên thương vong là chuyện đương nhiên cũ. Hiện tại người đến không xê xích lắm rồi. Những người tới sau cũng nên biết thân phận của ta, cho nên, xin chú ý lắng nghe, bởi vì ta chỉ nói một lần. Hắc Ma Chủ dạng ngu nói, các ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là thần phục ta, hai là chết. Ta xin nhắc nhở các ngươi một chút. Thế giới các ngươi cũng sắp xong đời rồi, ta tin các ngươi đều biết Ma Hải hình thức ban đầu đang thành hình, không bao lâu nữa, toàn bộ Minh Giới sẽ trở thành thiên hạ của Tử Linh. Cho nên, thần phục ta, đây là đường sống duy nhất, bởi vì ta có thể sẽ trời dẫn các ngươi rời khỏi nơi này. Xé trời. Lời này đại nghịch bất đạo cỡ nào, nhưng mà tới cấp bậc Hắc Đạo Cảnh nhất là thần thú các tộc, bọn họ rất thấm thía sự khủng bố của âm ảnh tử linh. Nếu mỗi tinh cầu đều hóa thành ma hải, vậy tuyệt đối là ngày tận thế của sinh linh. Mọi người đều động tâm, không ai ngại mệnh dài, hướng chi sẽ trời đi vào thế giới khác, sức hấp dẫn không thể kháng cự được. Hoặc tiên cười lạnh, nói: ngươi lựa chúng ta tới đây, chẳng lẽ chỉ nói những câu vô nghĩa như vậy sao? Hắc Ám Ma Chủ, nguyện vọng lớn nhất của ngươi không phải là thả chân thân của ngươi ra sao? Hắc Ám Ma Chủ mỉm cười, nói: đó là tất nhiên, hiện tại ta chỉ là một luồng thần thức chiếm đoạt thân thể này, nhưng nếu như bản thể chết đi. Vậy ta cũng chết theo xé trời cần huyết tế, mà muốn mở ra phong ấn năm thánh cũng cần huyết tế quy mô lớn. Nguyên lừa mọi người tới đây chính là để huyết tế mở ra phong ấn. Hoặc thiên lớn tiếng quát, như cảnh tỉnh, nhất thời vẻ mặt mọi người chợt nghiêm lại. Trong tân thánh nhân có tới 3 người cùng phe với Hắc Ám Ma chủ, nhưng mà muốn mở ra phong ấn năm thánh, chỉ sợ nhất thiết phải gom đủ lực lượng năm tân thánh mới được. Nếu không, còn có một biện pháp rất đơn giản, đó chính là huyết tế. Ở đây nhiều cao thủ cấp hấp động, cấp hỗn độn như vậy, huyết tế chất lượng cao này đủ đánh vỡ phong ấn năm thánh rồi. Đó là tất nhiên. Hắc Ám Ma chủ cũng không che giấu nếu không nơi tốt như vùng đất khởi nguồn thiên địa dễ tiến vào như vậy sao ta phí hết tâm tư mới đem nội thế giới năm thánh tạo thành thông đạo dẫn các ngươi vào đây an toàn tự nhiên không có khả năng để các ngươi nghe ta nói một hồi các ngươi chính là xúc vật dùng để hi tế giá trị duy nhất chính là hi tế lời này rất đả thương người cường giả cấp hắc động đã đứng ở đỉnh phong minh giới nhưng bây giờ không ngờ chỉ có thể dùng để tế phẩm ai lại phục nhưng mà hắc cá ma chủ là ai đây chính là tồn tại năm thánh đều phải liên thủ thậm chí hy sinh bản thân mới có thể phong ấn, không biết mạnh hơn bọn họ bao nhiêu lần cho dù khinh thường thì thế nào ở trong mắt cường giả kẻ yếu chính là con tiến. Bọn họ tốt xấu gì còn được coi là tế phẩm, còn có chút tác dụng đấy người thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Hắc Ám Ma Chủ lạnh lùng nói, "Thời gian cho các ngươi không nhiều lắm, ta đến tới 10, kẻ còn đứng đối diện với ta chính là địch nhân của ta một. 2. 3. Lúc tới 3, mọi người bắt đầu động, có người tiến về phía Hắc Ám Ma Chủ, có người lại không động. 9. 10. Cuối cùng, có 1/3 người gia nhập trận doanh với Hắc Ám Ma Chủ, 2/3 người còn lại không lúc đích. Bởi vì phần lớn mọi người đều rõ ràng, cho dù huyết tế xé trời cũng cần phải bao nhiêu người. Hơn nữa chân thân hắc ma chủ cường đại như vậy, ai có thể khắc chế được hắn? đến lúc đó đều giết bọn họ huyết tế sẽ trời. hoa này ai tố đây? quan trọng là phần lớn người ở đây đều tham gia thiên thần đại hội, biết còn có một người có thể khắc chế được cơ ảnh tử linh. chu hằng, tuy rằng chu hằng chưa hiện thân, nhưng đối với mọi người mà nói đây lại là một tin tốt, bởi vì không xuất hiện chính là đang bế quan đột phá tốt lắm. nhiều người như vậy cũng đủ huyết tế rồi, giết cho ta. hắc ma chủ phát phát tay, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thả chân thân ra ngoài rồi, bởi vì phiến thiên địa này càng ngày càng hỏng bét, hắn cũng không muốn chết ở đây. Oh oh oh. Trước 1.141 vị thánh thứ năm, Hắc Ma Chủ có 10 phần nắm chắc. Có hai thánh nhân rằng co với Hoa Tiên, như vậy thánh nhân còn lại có thể đại khai sát giới, không người nào địch nổi. Giết cho ta. Hắn ra lệnh, cho dù ba thánh nhân hắn cũng có quyền lãnh đạo, tin tưởng một là thân phận thực sự của hắn là Hắc Ma Chủ, thứ hai là vì hắn có bí thuật mê hoặc lòng người, nói không chừng ngay cả thánh nhân cũng bị ảnh hưởng. Dù sao thánh nhân mạnh cũng chỉ là lực lượng mạnh mà thôi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, sau đó nhanh chóng bạo phát trở thành huyết chiến. Hắc Ma Chủ tuyệt không để ý thương vong bên mình, dù sao hắn cần là máu tươi. Máu tươi cường giả dùng để cởi bỏ phong ấn, chỉ cần phong ấn chân thân hắn được cởi bỏ, như vậy thiên địa này ai có thể địch nổi hắn. Tất cả như hắn dự liệu, vừa hỗn chiến, hai đại thánh nhân ngăn cản hoặc tiên, vị thánh nhân thứ ba cũng chính là huyết sát không ngờ không thể đại khai sắc giới, mà lại bị một con lửa đen ngăn cản lại. Một con lửa? Phốc. Thấy một màn như vậy, nhiều người đều bất ngờ. Tình huống gì vậy? Chỉ là một con lửa mà cũng có thể chặn được thánh nhân. Nên biết rằng con lửa này ngay cả yêu thú cũng không tính, chỉ là xúc vật thổ hàng hoặc đệ thịt ở phàm giới, sao lại có thể địch nổi thánh nhân chứ? hơn nữa còn lừa này vừa nhìn là biết đê tiện vô cùng trên cái mông là cái váy bông, cả người đeo đầy vàng bạc châu báu giống như nhà giàu mới nổi nhưng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi nó lại có được chiến lược cấp thánh nhân nhưng mà sự thật thắng hùng biện chỉ là mấy chiêu sau mọi người đều hiểu con lừa đen là vị thánh nhân thứ năm tuy rằng không phải lúc nhưng mà ánh mắt mọi người đều tập trung lên Minh Chiếu Thiên Tôn của hàng Hà nhất mạch. bởi vì bốn tân thánh đều là môn hạ của Nguyên Thánh Nhân cho nên dựa theo lẽ thường thì Tân Thánh Nhân cũng phải xuất hiện ở hàng Hà Tông mới đúng nhưng bây giờ vị Tân Thánh này lại là một con lừa ăn quả thật bẽ mặt ta Quả nhiên Minh Chiếu Thiên Tôn sắc mặt khó coi, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lúc xanh, lúc trắng, lúc đỏ, nàng luôn cực kỳ mong chờ cái Thánh Vị này. Hơn nữa còn tin tưởng ít nhất có chín thành chín là của mình. Bởi vậy, nàng tuy rằng vẫn là hỗn độn cảnh nhưng lại có thể ngồi cùng ăn với ba tân thánh, trong lòng đã sớm đặt mình ngang hàng với ba thánh nhân rồi, giống như Thái Tử, chỉ là còn chưa lên ngôi mà thôi. Hiện tại, bé mặt quá, càng làm cho nàng không chịu nổi là vì sao lại là một con lừa? Cho dù Thánh Vị bị đồ đệ của nàng chiếm được thì cũng không thể khó chấp nhận như lúc này. Nhưng nàng nào có biện pháp, chẳng lẽ buộc được con lừa đen giao Thánh Vị ra được sao? đừng nói con lừa đen có chịu hay không, cho dù chịu, cũng chưa từng nghe qua thánh nhân vị có thể chuyển dao. Không, vẫn còn có biện pháp. Minh chiếu thiên tôn lộ ra sát khí lạnh lạnh, năm tân thánh làm sao có được? Năm nguyên thánh chết đi, tân thánh mới xuất hiện được. Nếu giết chết con lừa đen, vậy thánh vị chống kia nhất định là của hàng hà nhất mạch rồi. Cũng không tin ông trời lại giao thánh vị cho người ngoài, hoặc là cái thứ kỳ quái gì đó. đương nhiên, chiến đấu cấp thánh nhân cũng không phải nàng có thể nhúng tay được, bởi vậy nàng chỉ có thể hy vọng thả được hắc ám ma chủ ra ngoài, sau đó đuổi tận giết tuyệt đám người hỏa tiên, như vậy nàng mới có thể lập tức thành thánh. Giết. Nàng không thể tham dự chiến đấu cấp thánh nhân, nhưng có thể giết hại những người khác. Dù sao muốn phóng thích Hắc Ám Ma Chủ cũng chỉ cần máu tươi, bất kể là máu của ai cũng chẳng sao. Hồng huyết hừ lạnh một tiếng, vọt tới gần lại, một chưởng ra, vầng trăng máu cắt qua không ai, hôn độn cảnh ai có thể chống được nàng. Tận lực đừng giết người. Hoặc Tiên vừa đánh vừa nói, giết người đổ máu. Mặc kệ là thế lực nào, cũng chỉ tiện nghi cho Hắc Ám Ma Chủ. Có thể sao? Hắc Ám Ma Chủ cười lạnh, phép Hoặc Tiên không ngờ có thêm một vị thánh nhân, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà không thành vấn đề, như vậy lượng lượng cấp thánh nhân hai bên về nhau, còn toàn bộ thì chưa chắc. Mà hắn vẫn có thể tàn sát tất cả bóng tối hắn hét lớn một tiếng bóng tối vô tận mở ra bao phủ toàn bộ mọi người trừ thánh nhân không bị ngăn trở tầm nhìn ra người còn lại đều có mắt như mù thậm chí ngay cả cảm giác cũng bị hạ xuống thấp nhất gần như bị người khác đụng vào mới nhận ra được dưới tình huống như vậy ai cũng cảm thấy nguy cơ đều giống như con nhím tự bảo vệ mình bởi vì ai không ai biết kẻ đánh mình là địch hay là bạn vì mình tất nhiên không cần nghĩ ngợi một trường niệm ra một kiếm chém tới nếu không mình bị thương hay chết thì ai kêu cho đây loài người đều ích kỷ nhất là lúc dính tới tính mạng chiến đấu tinh mỏi mãn liệt không ai nguyện ý đặt tính mạng của mình vào tay người khác, bởi vậy bọn họ đều như kẻ điên, chỉ cần kẻ ở trước mặt là ra tay lấy mạng hắn, không ngừng có người bị chém trúng, thậm chí bị giết chết, mà từng cái tiên cư cũng bị bể nát, trào ra lượng lớn người. người ở bên trong tiên cư tự nhiên tu vi rất thấp, một khi không còn tiên cư bảo hộ, trong nháy mắt bọn họ bị đánh thành thịt vụn, trong khoảng thời gian ngắn, mùi máu tươi gây mũi, hắc ám ma chủ liên tục vận chuyển tới lên cái kén. ông ngang ông, thân kén run lên, quần sáng chốc động, giống như sắp bị hòa tan vậy. hoặc Thiên vừa giận vừa gấp, tiếp tục như vậy nữa, chân thân hắc ám ma chủ sẽ xuất thế, như vậy sẽ là đại nạn thiên hạ bùa phí sự hy sinh của sư phụ nàng. Sau khi nàng một trường bước lui Thạch Dương và Đế Khuyết, lắc người truy kích Hắc Cá Ma Chủ, đối phương chỉ là Hôn Nội Cảnh, bóng tối thả ra cũng chỉ có thể ảnh hưởng được Hôn Nội Cảnh, không có hiệu quả với Thánh Nhân đứng lại cho bốn Thánh. Thạch Dương hừ lạnh, hắn không được quên mối thù bị hoặc Thiên làm đủ, trước kia không có cơ hội báo thù, nhưng bây giờ tình thế đảo lộn. Hoặc Thiên xoay tay vẽ ra, Hoa Đào nở rộ ngăn lại Thạch Dương và Đế Khuyết làm sao có thể? Thực lực của ngươi sao lại tăng như vậy? Đế cả kinh kêu lên, khi ở bạch cốt tinh vực, hắn đã cùng Thạch Dương liên thủ đánh với Hoa Thiên, kết quả song phương ngang nhau, nhưng mà chưa tới trăm năm. Không ngờ chiến lực của Hoặc Thiên lại tăng mạnh như vậy, mơ hồ có thể chấn áp hai người liên thủ. Lực lượng thánh nhân đều giống nhau, vĩnh viễn không thể gia tăng. Như vậy, muốn gia tăng chiến lực chỉ còn cách lĩnh nộ pháp tắc. Nói cách khác, Hoặc Tiên nắm giữ pháp tắc có tiến bộ, nhưng mà nàng vốn đã đang đỉnh pháp tắc, muốn tiến thêm một bước nữa thì khó khăn dừng nào. Hơn nữa, đây cũng không phải là tiến thêm một bước a, mà là mười bước, 20 bước. Hắn sao có thể biết, Hoặc Tiên giúp Chu Hằng tăng tốc lốc xoáy tinh tú cũng có được dẫn dắt, với nội tính của nàng, cộng thêm ưu thế của thánh nhân, tự nhiên chiếm được ưu đãi vượt qua tưởng tượng. Mặt khác, pháp tắc Chu Hằng học lén được Hoặc Thiên cũng học được, tất cả cộng lại, Hoặc Thiên tiến bộ 18, 19 bước cũng không khó hiểu. Điều này cho nàng có được cơ hội chiến thắng hai thánh. Đế quyết và Thạch Dương vội vàng đuổi theo, bọn họ không thể để Hoặc Thiên làm thịt Hắc Cá Ma Chủ được, bởi vì bọn họ đều bị mê hoặc bởi tương lai tươi sáng kia. Với năng lực tẩy não của Hắc Cá Ma Chủ, cho dù hai đại thánh nhân cũng đều bị mê hoặc ha ha ha ha, ngươi không cản được đâu. Ai cũng không cản được. Hắc Cá Ma Chủ cười to, thân hình tùy ý tuấn di trong bóng tối, hắn là chủ nhân bóng tối, trong bóng tối hắn chính là vua. Thánh nhân thì thế nào, chẳng không được ta thì làm gì được ta? cũng giống như hồng nguyệt có thể chạy trốn dưới tay hoặc tiên vậy, thực lực hắc ám ma chủ lại còn trên cả hồng nguyệt, chính diện chống đơn hắn tự nhiên không phải là đối thủ của hoặc tiên, nhưng nói đến bản mệnh, hắn lại thành thạo thạch dương, đế khuyết, không cần lãng phí thời gian đuổi theo nàng, các ngươi đi giết người đi. Hắc ám ma chủ hạ lệnh, thạch dương, đế khuyết đều gật đầu, bọn họ đuổi theo hoặc tiên thì thế nào cũng không giết được vị thánh nhân mạnh nhất này à? Mà mục đích chủ yếu của bọn họ là gì? đương nhiên là phóng xuất chân thân hắc ám ma chủ, bởi vì chỉ có hắc ám ma chủ mới có thể chủ trì xe trời mang bọn họ đi tân thế giới, thánh nhân không bị bóng tối ảnh hưởng. Hơn nữa thực lực của bọn họ lại cường đại cỡ nào, một trưởng trụ xuống lập tức có trên trăm tên hắc động cảnh bị giết chết, toàn bộ máu thịt bay tới chỗ ánh sáng kia đáng ghét. Hoặc Thiên đành phải buông bỏ đuổi giết hắc ám ma chủ, quay đầu cả hai người Thạch Dương và Đế khuyết lại. Nhưng cũng không phải biện pháp tốt. Vẫn luôn có máu chảy, luôn có người tử vong, chỉ là khi thánh nhân không thể ra tay, thương vong cũng ít đi, nhưng mà cũng không thể giải quyết được vấn đề, huyết tế vẫn tiến hành, chân thân hắc ám ma chủ vẫn có thể thoát khốn, chỉ là thời gian lâu hơn mà thôi. Chu Hằng, Chu Hằng, người sao còn chưa ra? Hoặc Thiên lần đầu tiên hiện lên ý niệm dựa dẫm người khác, nàng đã cố hết sức, hy vọng duy nhất chính là Chu Hằng. Ha ha ha, đều đi tìm chết cho ta. Chết, cả ma chủ cũng không phải chỉ đơn giản phóng thích bóng tối, hắn cũng không ngừng ra tay, lực lượng pháp tắc 1.000 bước lưu truyền, hắn tận tình giết chóc, cấp bậc hấp động căn bản không thể địch lại hắn, cho dù hỗn độn cảnh cũng bị hắn dễ dàng đả thương. Có thể địch nổi hắn chỉ có Hồng Nguyệt, nhưng mà ở trong bóng tối, Hồng Nguyệt ngay cả hắn ở đâu cũng không biết, nói gì ngăn cản. Luận thực lực chính thể, tuyệt đối là bên Hoặc Thiên mạnh hơn. Sau khi thánh nhân triệt tiêu nhau, bọn họ còn có lao tổ bốn đại thần thú, cộng thêm bốn nhị tổ đủ để nghiên ép hết thảy. Nhưng mà một tên hắc ám ma chủ đã hoàn toàn nghịch đảo hết thảy, chiến lược đỉnh cao hoàn toàn không thể thay thế. Cũng giống như ánh sáng thần thánh của Chu Hằng có thể đánh giết tấm ảnh tử linh, đây là không nói đạo lý. Mà bóng tối của hắc ám ma chủ cũng giống vậy, trừ thánh nhân ra, ai cũng không thể nhìn rõ, cũng không giảng đạo lý. Mà ở trung tâm chiến đấu, quầng sáng quanh cái kén rung lên càng lúc càng mãnh liệt, từng đạo lưu quang bắt đầu khởi động. Nếu áp mặt lên vầng sáng kia, có thể mơ hồ nhìn rõ người bên trong đang mở hai mắt, giống như hai vầng mặt trời sáng như vậy. Oh, oh, oh. 1142 ma chủ thoát khốn. đều đi chết đi. Các ngươi những con kiến này có thể cống hiến để cho ta thoát khốn, cũng là vinh dự của các ngươi. Hắc -cá ám ma chủ đại khai sát giới, thân hình xé qua, một đường máu tươi phun mạnh. Phốc, phốc, phốc. Từng gã cường giả bị văng giết, thi thể bị ném vào cái kén ánh sáng, máu tươi đổ xuống, trở thành một bộ phận huyết tế. Suốt 3 ngày sau đó, giữa sân gần như nhìn không thấy vài cường giả cấp hấp động, bộ phận nhỏ chết ở trong chém giết lẫn nhau, đại bộ phận chính là bị Hắc ám ma chủ tự tay đánh giết, nhưng đều không ngoại lệ, máu thịt của bọn họ đều bị mang đi huyết tế. Ông cái kén ánh sáng sáng trọng, có nhịp tim đập mãn liệt. Sau mỗi một lần tim đập, sẽ có một nhịp đập chuyển ra khác, dung trời vang địa, vô cùng kiếp người. Ha ha, ha ha ha ha, còn thiếu vài người, chỉ còn thiếu vài người. Hắc Ám Ma Chủ cười to, nhưng giữa sân đã không có kẻ yếu, tuy rằng còn có vài hắc động cảnh, nhưng lại được bốn đại thần thú kết thành trận thế bảo hộ. Đánh lâu như vậy, với khả năng của bốn đại thần thú lao tổ, muốn tập trung một số ít người vào một chỗ tuyệt không phải là việc khó gì. Hắc Ám Ma Chủ tuy rằng cường đại, nhưng nếu muốn cường phá giết người do bốn đại thần thú liên thủ bảo vệ, cái này thập phần khó khăn. Hắn rất kiên nhẫn nhiều lần thử công kích nhưng bốn đại thần thú lao tổ căn bản không tham công liều lĩnh cũng chỉ canh dư những người còn dư lại không cho hắc ám ma chủ lại có cơ hội huyết tế nghị đến như vậy có thể ngăn cả ta hắc ám ma chủ cười lạnh một tiếng thân hình hoa động đã xuất hiện ở bên người minh chiếu thiên tôn hắn chụp ra một trường trực tiếp đánh vào đầu đối phương cái gì minh chiếu thiên tôn căn bản không kịp nói chuyện chỉ là cả kinh kêu lên từ đáy lòng đầu đã trúng một trường nàng tuyệt đối không nghĩ tới hắc ám thiên tôn sẽ tự mình ra tay mà không phải trợ giúp nàng giết chết hồng nguyệt thứ nhất là thực lực của nàng kém hắc ám ma chủ quá xa Thứ hai là dưới bóng tối che lấp, lực phòng ngự của nàng cũng hạ xuống thấp nhất, thứ ba là nàng căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ trở thành mục tiêu bị hạ thủ. Ba nhân tố chung vào một chỗ, tạo thành bất ngờ cho nàng. Bành! Nàng nặng nghề đụng vào cái kẻn ánh sáng, một gương mặt xinh đẹp đã bị đánh bay một nửa. Tuy nhiên có thể nhìn thấy vẻ ngoài ý muẫn, khiếp sợ, kinh ngạc từ trong ánh mắt nàng. Hỗn độn cảnh duy nhất của Hằng Hà nhất mạch hạ xuống. Vẫn là thiếu một chút. Hắc Ma chụt thì thào nói ạ. Tuy nhiên, cũng có thể. Hắn bỗng nhiên thu hồi bóng tối. Tâm nhìn của mọi người lập tức rõ ràng nhưng khi nhìn thấy xung quanh cũng chỉ còn lại có vài người, không khỏi đều là rất khiếp sợ. Mặc dù mọi người sớm đã đoán trước như vậy, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Không chỉ là cường giả hất động cảnh đã chết đơn giản như vậy, tiên cư trên người bọn họ cũng vỡ nát. Vậy người chết coi như nhiều rồi. Bất kể là long tộc hay Hồ tộc hay chu tước tộc, mỗi một chi thần thú đều là tổn thất thảm trọng. Mà hết thảy chuyện này đều là bởi vì một người. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên người của hắc Cá ma chủ, thật không thể dùng ánh mắt giết chết hắn ta biết. Các ngươi hiện tại rất muốn giết ta. Hắc ma chủ nhún vai, lộ ra một nụ cười mỉm. Không để đám đông ở trong lòng chút nào ai bảo ta là người tốt, thích thỏa mãn tâm nguyện của người khác nhất. Ta chết. 3. Hắn dùng một bàn tay vỗ vào trên trán của mình, đầu ầm ầm vỡ vụn, máu tươi phun ra, thân thể hắn lập tức vô lực ngã xuống phía sau cái kén ánh sáng không tốt. Vô luận là Hoặc Thiên hay Hồng Nguyệt hay bốn đại thần thú lão tổ, trên mặt đều là biến sắc. Hắc Ma chủ mặc dù là kẻ điên, nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Hắn tự sát vào lúc này sợ rằng cũng không phải sợ tội, mà là phong ấn chỉ thiếu một phần huyết tế cuối cùng này là có thể mở ra. Quả nhiên. Bành. Bành. Bành. Chấn động trong cái kén ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo vết dạng xuất hiện trên cái kén ánh sáng, thành dài, biến lớn, giống như mạng nhện dày đặc khắp cả thân cái kén. 3. Một quần sáng mở tung, nhưng bên trong còn có một tầng, nhưng tiệc vui trong tàn, tầng quần sáng này cũng có vết dạng xuất hiện. Sau đó mở rộng, bể nát. Bên trong là tầng quần sáng thứ 3, nhưng quần sáng này cũng lập tức vỡ tan cảnh, sau đó là tầng thứ 4. Đây là phong ấn năm thánh liên thủ, nói cách khác, quần sáng tổng cộng chỉ có 5 tầng. Chỉ còn lại có một tầng cuối cùng. Giải phóng chân thân của Hắc ám ma chủ đã không thể ngăn cản. Tạp tạp tạp tạp tạp. Một đạo cồn sáng cuối cùng cũng hiện ra vết dạng, và ảnh, một tiếng nặng nề vang lên, một quyền đầu đánh ra ngoài từ trong cồn sáng, mà toàn bộ cái kén ánh sáng cũng hoàn toàn vỡ vụn, hiện ra một nam nhân thân hình cao lớn, đầu đầy tóc đen không gió mà bay, mắt sáng ngời như mặt trời, trên người có khí tức xưa cũ mà cường đại lưu truyền. Hắc Ám Ma Chủ, chân thân, các vị vừa lòng chứ? Xin bất giận a. Hắc Ám Ma Chủ lộ ra nụ cười, tràn đầy tà khí. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, đây là một quái vật khiến thánh nhân cũng bó tay không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể hy sinh bản thân để phong ấn. Nhưng hiện tại, tên ma đầu này lại xuất thế. Còn có ai có thể phong ấn hắn một lần nữa? Tuy nhiên, các ngươi ép ta tự sát, phải bồi thường cho ta như thế nào?" Hắc Ma chủ liếc mắt quét mọi người một cái muốn chiến liền chiến. Hoặc Thiên Nghiêm nghị nói, một gốc cây đào mở tán cây ước vạn giảm ra phía sau nàng, từng phiến hoa đào hạ xuống, làm cho nàng vô cùng kỳ mị sách sách sách, "Hoặc Thiên sư muội, mỹ nữ như ngươi vậy, cho dù là cũng không thấy nhiều, thật không nghĩ tới, trong thế giới như vậy có thể sinh ra mỹ nữ động nhân như thế." Hắc Ma chủ lộ ra một chút vẻ tán thưởng thế nào, "Theo ta cùng nhau rời đi, với tư chất của ngươi, cho dù là tại thiên địa đó cũng có thể được cho là thừa." Làm gì cần vây chết ở chỗ này, làm một người hết ngồi đại giếng. Xem như trả lời, Hoặc Thiên đánh ra một phiến hoa đảo, đánh tới Hắc Ám Ma chủ không đủ kỷ lực, nói đến lĩnh ngộ pháp tắc, kém xa. Hắc Ám Ma chủ tùy ý giương tay một cái, đóa hoa đảo này lập tức mai một. Sau lần giao phong này, Hoặc Thiên lập tức có hiểu biết tương đối về chiến lực của Hắc Ám Ma chủ. Cấp độ lực lượng, sắp xỉ, nhưng ở trên độ cao về pháp tắc, hoàn toàn không so được. Hắc Ám Ma chủ nắm giữ pháp tắc rất tỉ mỉ, không sức mẹ, hơn nữa ít nhất đạt tới vạn bước trở lên. Dưới tình huống lực lượng như nhau, Ai nắm giữ pháp tắc nhiều, người đó liền chiếm ưu thế, đây là chuyện rất hiển nhiên. Tựa như Hoặc Tiên lúc trước vì cái gì có thể điên cuồng tắt thạch dương, nàng chính là có được ưu thế quá lớn ở pháp tắc. Hiện tại cũng giống vậy, hà ga ma chủ ở pháp tắc hoàn toàn áp chế Hoặc Tiên, nhưng lại không phải nhỏ tí teo, mà là nghiền ép tuyệt đối của vạn bước đối với một ly bước. Pháp tắc là vua, Hoặc Tiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Khó trách năm đó năm thánh chỉ có thể bất đắc dĩ hy sinh bản thân, pháp tắc cao tới vạn bước tuyệt đối thắng được năm thánh liên thủ, thậm chí có thể phong ấn đã là may mắn. Hoặc Tiên sư muội, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Xem ra Hắc Ma chủ tương đối yêu thích Hoặc Tiên. Hoặc Tiên ngay cả trả lời một tiếng cũng lời, chém ra một đóa hoa đào xem như đáp lại không có biện pháp, mặc dù có tiếc hận vì đốt đàn nấu hạ, nhưng ta không thể để cho bất kỳ người nào ảnh hưởng đến đại sự phá thiên. Như vậy, người người ta đều đi chết đi. Hắc Ma chủ hung uy đại phát, một trường trục ra, khí tức kinh khủng lưu chuyển, pháp tác cao tới vạn bước lưu chuyển, đủ để cho các hỗn độn cảnh ngay cả hô hấp cũng không thể. Chu tiểu tử, nhanh đi ra cứu mạng A. Con lửa đen vừa kêu lên, vừa cụp đôi chạy như điên. Mặt mũi tính là gì? Cho dù ở vào thời điểm này Mọi người đều không khỏi nhíu mày, có thể nhìn thấy thánh nhân vô xi si thấp hèn đến loại tình trạng này. Bị chết cũng đáng giá a. Chu Hằng, Hắc Ám Ma chủ ngừng tung trưởng một lát, vị sư đệ kia của ta đi nơi nào? Trường hợp trọng yếu như vậy tại sao có thể thiếu hắn? Nếu Chu tiểu tử đi ra, khẳng định đánh cho ngươi ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Con lửa đen miệng còn không sạch sẽ, nó trời sinh miệng lưỡi đê tiện, không đổi được. Cho dù là Hắc Ám Ma chủ cũng lộ ra vẻ nổi giận, con lửa này làm sao lại đê tiện như vậy? Trước hết là giết tiện thấy ngươi đã. Hắn vươn một trường, chụp tới con lửa đen muốn giết bổ tọa, ngươi còn sớm mấy vạn năm a. Con lửa đen vừa khinh thường nói, vừa nhanh chân chạy như điên, hét lớn. Chu tiểu tử, Chu tiểu tử, nếu ngươi không ra, Lưu đại gia sẽ chửi má nó. Đây cũng không phải là vô sỉ bình thường. Ẩm, đúng lúc này, một đạo sấm sét vang lên vô cùng đột ngột. Đây chính là vùng đất khởi nguồn thiên địa A, khắp nơi là lực lượng không gian hỗn loạn, làm sao có thể có tiếng sấm vang động? Thân hình hắc cá ma chủ lại chợt dừng lại, lộ ra vẻ khó tin, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ? Không thể nào đâu. Suy, suy, suy, tiếng sấm liên động, trong thiên địa có gì hương ngập vào mũi, long ngâm hổ gầm, thải phượng chính tưởng. Từng đạo hư ảnh sẹt qua tinh vũ, giống như đi vào tiền cảnh. Hưu, một đạo nhân ảnh hiện lên, ngồi xếp bằng ở khoảng không, có từng đạo huy áp không rõ phát ra từ trên người của hắn. Chu Hằng, thật sự đột phá? Hắc Á Ma chủ lộ ra vẻ khó tin làm sao có thể? Nơi này rõ ràng là, làm sao có thể đột phá? Hung quang của hắn chợt nhoáng lên một cái, không thể để cho Chu Hằng đột phá. Một khi Chu Hằng đột phá, đối phương đã có được thực lực cấp độ như hắn. Truyện phá thiên tuyệt đối không thể bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn và Chu Hằng cũng không có ân oán cá nhân, nhưng không có cách nào, hắn tuyệt không cho phép bất kỳ người nào ảnh hưởng việc hắn phá thiên. Trăm vạn năm trước năm thánh cũng được, bây giờ Chu Hằng cũng không được. Sắc mặt hắn nghiêm túc, một trường mở ra, đánh Chu Hằng dừng tay. Hoặc Thiên vội vàng ra tay ngăn cản, hồng Nguyệt, con lửa đen tuy rằng chậm một nhịp, nhưng cũng ra tay theo sát sau, sau bọn họ là bốn đại thần thú lao tổ. Có vài người tuy rằng không rõ Chu Hằng đang làm cái gì, nhưng bản năng ý thức được hiện tại có thể thay đổi hết thể có lẽ chỉ có thể là Chu Hằng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Hắc Ma chủ hung quang đại lộ, một cái ý niệm chuyển đổi, trừ bỏ Hoặc Thiên cùng con lửa đen, thân hình những người khác đều bị giam cầm, nhưng hắn giương tay một cái nữa. Hoặc tiên cùng con lửa đen cũng bị hắn đánh bay ra ngoài. Một trường này vẫn là vỗ xuống người Chu Hằng, không thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, từng đạo điện mang màu tím xẹt qua trên bầu trời, chọn 9 tháng 9 năm 8 một đạo, đồng loạt đánh vào trên người Chu Hằng. Trong khoảng thời gian ngắn, mắt mọi người đều như bị mù, cho dù bọn họ là hôn đột cảnh, thậm chí thánh nhân thì như thế nào, căn bản nhìn không thấu. Chương 1143 số 1. Ầm. Một trường này của Hắc Ám Ma chủ đánh vào điện mang, bùng lên hào quang vô cùng mỹ lệ, dường như vũ trụ sơ khai, chính là thần thức của hắn cũng không dám xuyên thấu vào trong để xem tình huống của Chu Hằng. Dưới tình huống bình thường, hắn bổ xuống một trường này, trong thiên địa không ai có thể chịu được. Nhưng mấu chốt là Chu Hằng tuyệt không bình thường. Hắn nghĩ mày, bởi vì nhìn không thấu lại không cảm ứng được, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều đang đợi. Nếu là Chu Hằng bị đập chết, vậy bọn họ mất đi hy vọng cuối cùng. Điện mang phai đi, hiện ra thân thể Chu Hằng vẫn ngồi xếp bằng như cũ, nhưng hai mắt của hắn lại mở ra, cả người tản phát ra khí tức vô cùng cường đại, đúng là gần như hắc ám ma chủ hoặc tiên là người thứ nhất lộ ra nụ cười. Nàng La nhất thánh thiên hạ lập tức cảm ứng được khí tức của Chu Hằng đã đạt đến cấp bậc thánh nhân không, không chỉ là cường đại như thánh nhân, mà là khó hiểu hơn nữa, càng cao quý hơn, dường như giống nhau, lại tựa hồ không giống. đúng rồi, giống nhau ở cấp độ lực lượng, nhưng độ cao pháp tắc lại vượt qua rất xa, tựa như hắc ám ma chủ, rõ ràng chỉ có lực lượng cấp bậc thánh nhân, nhưng nắm giữ ở pháp tắc lại cao tới vạn bước. lấy loại thành thánh, đánh vỡ công cùng xìa xiết của thiên địa, lại vượt qua xa thánh nhân. thành công. Chu Hằng dối cánh tay một cái, dường như vừa mới tỉnh lại, hắn nắm chặt quyền, dùng lên một lần, quen thuộc lực lượng mới của chính mình. ở bên ngoài nhìn như chỉ qua hơn một tháng, nhưng đối với hắn mà nói lại là đã trải qua gần tới 300 năm, lúc này mới tăng lực lượng lên lần, đạt tới một điểm tới hạn, sau đó chợt có cảm giác chạy ra khỏi thiên cư. Nếu không bị điện mang màu tím đánh kích, tiên cư của hắn tất nhiên sẽ vỡ nát. Lực lượng của hắn tăng lên vài lần, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc lại sớm đã ngưng trệ ở tại vạn bước, giống như gặp một lớp màng, không đánh vỡ lớp màng này, hắn liền không cách nào tiến bộ nữa. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn dường như phá vỡ một loại gông cùm xiềng tăng vọt vào tầng thứ mới. Hiện tại lực lượng của hắn còn có thể tăng lên, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn cũng đồng dạng còn có thể tăng lên, trên thánh nhân còn có không gian tăng lên. Hắn phá vỡ hạn chế của thiên địa, từ đó thu hoạch được tư cách coi thường quy tắc thiên địa để trở thành mạnh hơn. Trụ sư đệ, vì cái gì ngươi không thể đàng hoàng đi tìm chết? Hắc Ám Ma Chủ cao mày nói ta cũng muốn nói lời như vậy với ngươi. Chu Hằng liếc nhìn ba thánh sau lưng Hắc Ám Ma Chủ, nhất là Thạch Dương, hắn lộ ra nụ cười không ngại để ta giải quyết ân đoàn cá nhân trước chứ. Tuy ý! Hắc Ám Ma Chủ nhún nhún vai, rất là thờ ơ nói không. Thạch Dương lập tức nhảy dựng lên Ma Chủ. Ngươi đã đáp ứng chúng ta, mang chúng ta đi tận thế giới, ngươi không thể nói không giữ lời. Đối với sự thất thú của Thạch Dương đế khuyết cùng huyết sát đều là lộ ra biểu tình kinh thường, bọn họ cũng thập phần khinh thường tên thánh nhân này, quả thực vứt sạch mặt của thánh nhân. bọn họ cũng lời để ý tới, đều là đạp bước tiến lên, đưa mắt chăm chú vào trên thân Chu Hằng. Thánh nhân có kiêu ngạo của thánh nhân, thiên địa này là thiên địa của thánh nhân, được thiên địa yêu quý, thay mặt ý chí thiên địa mà đi. bọn họ không cho phép cũng không nguyện tin tưởng có người có thể ngự trị trên bọn họ. các ma chủ đến từ thiên ngoại, không phải thế giới này. Chu Hằng mạnh hơn so với bọn hắn, bọn họ không tin, cũng không thể thừa nhận. hai đại thánh nhân cũng rút kiếm ra. Mà Thạch Dương sau khi cuồng loạn một trận, cũng lấy đầu khô lâu ra đứng song song với hai thánh khác. Nếu là ba thánh liên thủ cũng đánh không lại Chu Hằng, như vậy một mình hắn thì càng không có hy vọng. Hắc Ma chủ hai tay ôm ngực đứng ở một bên, thánh nhân loại lực lượng này cũng chỉ xứng làm thủ hạ cho hắn, lo liệu một ít việc vật, tỉ như thu thập thiên hạ sinh linh để mà phá thiên. Hiện tại những thứ này đều đã làm xong, ba thánh trong mắt hắn liền không còn một chút tác dụng. Chết thì chết, hắn vừa lúc dùng ba người này để thử tài năng của Chu Hằng. Một mình chọi ba thánh, đây là chuyện đủ để cho bất luận kẻ nào cũng xem mặt. Nhưng Chu Hằng lại là không để ở trong lòng chút nào. Hán Vân Đạm Phong kinh, dường như không phải đang đối mặt với ba thánh, mà là ba con chó mèo vô danh. Kinh thị như vậy khiến ba thánh nhân cũng giận dữ. Bọn họ nhao nhao hét lớn một tiếng, dũng bảo khí trong tay tấn công Chu Hằng. Lực lượng của thánh nhân, vô địch thiên hạ. Chu Hằng tiện tay rung lên, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây cũng không phải là bảo khí, mà là hắn dùng pháp tắc ngưng tụ, kiếm của pháp tắc. Choang, choang, choang. Hắn tùy ý chém, mỗi một kiếm đều là lấy kiếm ý của Lăng Thiên Cựu Thức chém ra, với lực lượng kinh khủng hiện tại của hắn đã có thể vận chuyển chiêu kiếm pháp này vô tận. Nhưng đối thủ của hắn là ba thánh nhân, người nào cũng không kém gì hắn về lực lượng, Lăng Thiên Cựu Thức cũng không thể lập uy. Trên thực tế, đây cũng là Lăng Thiên Cựu Thức không đủ, bởi vì lực lượng nó thả ra là có hạn mức cao nhất, cũng chính là một kích toàn lực của thánh nhân. Mà Thạch Dương ba người đều là thánh nhân, ở lực lượng người nào cũng đều không thua Chu Hằng, làm sao có thể bị hắn gây thương tích? Lãnh loại thành thánh, chính là pháp tắc cường đại. Sĩ khí của Thạch Dương ba người đều là rung lên, lực lượng của đối phương chỉ sàn sàn như bọn họ, như vậy có gì phải sợ? Ba thánh liên thủ chẳng lẽ còn không đè ép được một thánh nhân? chính là hoặc thiên giới sự liên thủ của ba người bọn họ cũng chỉ có tư cách thất bại mà trốn ba thánh đều thi triển thần uy lực lượng kinh khủng lưu chuyển đánh tới chu hằng thiên sang bách khổng hai mắt chu hằng như thần trong mắt hắn ba thánh nhân trừ bỏ lực lượng còn đang giá ở pháp tác quả thực giống như tiểu nhi vẽ tranh ngây thơ tới mức hoàn toàn không hình thành được kết cấu hắn tùy ý chỉ một cái là có thể chọc rách hết pháp tắc của bọn họ chắc không được năm đó năm thánh liên thủ cũng đánh không lại hắc ám ma chủ cuối cùng chỉ có thể hy sinh chính mình tiến hành phong ấn nếu là lựa chọn được ai nguyện ý tự sát cắn nuốt chu hằng nhẹ nhàng nói hất động duy nhất mở ra cắn nuốt hết thảy lực lượng Công kích của ba thánh lập tức sụp đổ. Cái gì? Ba thánh đồng loạt chấn kinh đến mức trong mắt lời ra ngoài. Cho dù là một trưởng này của Chu Hằng đánh bay bọn họ thì cũng sẽ không khiến bọn họ khiếp sợ như vậy, nhưng có thể dễ dàng cắn nuốt lực lượng của bọn họ. Cái này cũng thật là đáng sợ. Qua thế, qua thế. Bên kia, Hắc Ma Chủ tự lẩm bẩm hắn phá vỡ gông cùm giền xiếc của Thiên Địa, tương đương với trở thành chủ nhân Thiên Địa. Nhưng ba người đần độn kia bất quá là tay sai của Thiên Địa, lực lượng của bọn họ đều do ở Thiên Địa ban tặng, làm sao có thể đối phó với chủ nhân? Giao thủ cùng hắn ở phiến Thiên Địa này, ta chịu thiệt quá lớn. Tuy nhiên, ta cũng không cần giết hắn chỉ cần phá thiên thành công là được. thật là không có nghĩ đến, nguyên tưởng rằng có thể kiếm tiền nghi, kiếm lợi một chút, không ngờ lại vây khốn mình trăm văn năm. thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng cấp bậc thánh nhân đều có thể nghe được rõ ràng. ba thánh, hoặc tiên, con lửa đen đều là lộ ra kinh sợ. không ngờ chu hằng mạnh như vậy, trở thành chủ nhân của phiến thiên địa này. khó trách hắn có thể cắn nuốt hết thảy, bởi vì phiến thiên địa này tương đương với thân ngoại hóa thân của hắn, như vậy mình sao có khả năng tạo phản đối với mình? không có khả năng. thánh nhân được thiên địa ban ân, chúng ta mới là chủ nhân của phiến thiên địa này. Thạch Dương ba người đều là không cam lòng tiêu lên, từ miệng của Hắc Ám Ma Chủ bọn họ không ngờ thành tay sai, điều này bảo bọn họ làm sao chịu nổi? Chu Hằng nhìn về phía Hắc Ám Ma Chủ, nói: Ngươi dường như hiểu rõ phiến thiên địa này vô cùng. Đó là đương nhiên, các ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng, căn bản ngay cả mình ở đâu cũng không biết. Hắc Ám Ma Chủ lộ ra vẻ khinh bỉ, đây cũng không phải là bởi vì thực lực hắn mạnh mà khinh thường mọi người, càng giống như là một văn minh cao cấp thấy được một đám dã nhân còn đang uống máu, đó là một loại khinh bỉ của tầng lớp trên nếu thiên địa này của chúng ta nhỏ hẹp như vậy. Vì cái gì ngươi còn muốn tiến vào? Chu Hằng hỏi một mặt tiện tay chống đỡ công kích của bà Thánh, hắn thấy, công kích của ba người này giống như đứa nhỏ múa lợi kiếm, căn bản không có uy hiếp ngươi nghĩ rằng ta muốn bảo. Hắc Á Ma chủ hừ lạnh ngươi đừng nói ngươi không cẩn thận tiến vào thế giới này. Chu Hằng lắc lắc đầu ta sẽ không tin tưởng. Ha ha, ta quả thật có toán tính, tuy nhiên ưu Đãi không có mò được lại vướng vào một thân thánh người. Hắc Á Ma chủ cũng không có ý tứ liên thủ với bà Thánh. Bởi vì ba người này chỉ sẽ vướng chân vướng tay ngươi muốn, có phải cái này hay không? Tay Chu Hằng vừa lộn, đã xuất hiện một khối thủy tinh màu tím. Mạnh vỡ thần hạch. Ánh mắt Hắc chủ sáng ngời, lộ ra vẻ tham lam mấy nghìn. Quả nhiên, Chu Hằng gật đầu, Tử Thủy Tinh này có thể tăng lực lượng cùng pháp tắc của hắn lên hạn mức cao nhất. Tuy rằng lúc trước pháp tắc tăng lên bị dừng lại, nhưng khi hắn lãnh loại thành thánh, hạn mức cao nhất của lực lượng cùng pháp tắc đồng thời bùng ra, hắn lại có được không gian tăng lên vô cùng vô tận. Cái này được Hắc Ám Ma Chủ xưng là mảnh vỡ thần hạch. Chu Hằng, phiến thiên địa này nhất định bị hủy diệt. Chúng ta chung nhau phá thiên, chia đều mảnh vỡ thần hạch như thế nào? Hắc Ám Ma Chủ lại đưa ra đề nghị liên thủ tự ta liền có thể phá thiên, vì cái gì cần liên thủ cùng ngươi? Chu Hằng thản nhiên nói, hắn lãnh loại thành thánh cũng trở thành người phát ngôn của ý chí thiên địa giống với các thánh nhân khác, hắn ngự trị trên ý chí thiên địa. Nếu hắn là chủ nhân của thiên địa, như vậy phá thiên có cái gì khó? Ngươi căn bản không biết thế giới bên ngoài." Hạ Ca Ma chủ lớn tiếng nói, "Ngươi cho là mình rất lợi hại? Ha ha ha. Ngươi tu vi như thế chạy đi ra bên ngoài, chỉ là một tiểu nhân vật tầm thấp nhất." Nói như vậy, ngươi cũng là một tiểu nhân vật mà thôi, ta càng không cần phải hợp tác cùng ngươi rồi." Chu Hằng lắc đầu ngươi, "Ngươi căn bản không hiểu." Hạ Ma chủ cắn răng một cái, "Dường như hạ quyết tâm ngươi cho phiến thiên địa này là cái gì? Ngươi nghĩ đến đây mới thực là thiên địa." Sai, sai, sai, đây chỉ là một nội không gian của thần vương. Nội không gian? Chỉ là nội không gian? Không có khả năng, cho dù là nội không gian của thánh nhân đều cũng có hạn, nhưng phiến tiên địa này lại là vô hạn. Không, không phải vô hạn, kẻ điên của Chu Tức Tộc từng đã đến thế giới bên cạnh, còn mang về một khối tử thủy tinh. Mà nếu như nói đây chỉ là một nội không gian, bọn họ tính là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều chấn kinh đến da đầu dựng lên, chính là ba thánh cũng đỉnh chỉ ra tay, bọn họ hiện tại chỉ muốn biết hết thảy từ đầu đến cuối ha ha ha ha, các ngươi thật sự là một bầy kiến hôi a. Một bầy kiến hôi? Hắc ma chủ tràn đầy khinh bỉ, đó là kiêu ngạo của tầng thứ sinh mệnh cao hơn các ngươi căn bản không thể tính là nhân loại, yêu thú chân tránh, bất quá là sâu mọt, sâu mọt đi ra ngoài huyết nhục diễn sinh của một vị thần vương sau khi chết. Chương 1144 trật tướng. Hắc ma chủ cùng tiểu, dường như vạn người đều say mình ta tỉnh, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Hắn nhìn mọi người im lặng, dùng ngón tay điểm ra, nói: "Để ta nói rõ ràng một chút. Nghe cẩn thận, hết ngồi lại giếng. Ở ngoài tiểu thế giới này, mới thật sự là thiên địa, được chúng ta xưng là thần giới. Chủ nhân thần giới đương nhiên là thần linh." Nhưng cho dù là thần linh cũng phân thực lực mạnh yếu, thấp nhất chính là Nguy thần, sau đó là Hư thần, trên Hư thần là Hạ vị thần, trên Hạ vị thần là Trung nguyên thần, trên Trung nguyên thần là Thượng tiên thần, chỉ có Thần vương mới đứng ở đỉnh của thế giới, là vua của hết thảy thần linh. Tất cả thần linh đều có được thọ mệnh ngôn đời bất diệt. Cho nên, các ngươi đã hiểu ra chưa, cái gọi là năm thánh các ngươi. Bất quá là Nguy thần yếu nhất của thần giới, chỉ có ở lực lượng đạt tới cấp độ thần linh, căn bản không có lĩnh ngộ được pháp tắc tương ứng. Chỉ có Hư thần mới có thể được xưng là thần linh chân chính, bởi vì Hư thần là thành đạo từ pháp tắc, mà Nguy thần không đủ kỳ lực Thế giới này của các ngươi chỉ là nội không gian của một thần vương. Ta ngoại ý muốn mới đi vào một tòa lăng mộ của thần vương, muốn đạt được cơ duyên, không nghĩ tới lại bị thi thể của thần vương hút vào. Các ngươi cho rằng ta là tới chiếm lấy thế giới này của các ngươi? Chê cười, cho tới bây giờ ta chỉ có một ý tưởng, đó chính là rời đi nơi này. Cho dù là thần vương, di thể cũng không thể chọn đợi bất hủ, cuối cùng cũng có thời điểm hủy diệt. Các ngươi nghĩ đến ma hại kia là cái gì? Ha ha ha. Đó chính là thân thể thần vương đang mục nát, bắt đầu ăn mòn nội thế giới. Đến lúc đó, các ngươi sẽ sụp đổ cùng di thể thần vương. Cái này cũng là vận mệnh của các ngươi, vì di thể di thể mà sinh, cũng vì di thể thần vương mà diện. Ẩm, mọi người chỉ cảm thấy da đầu du lên, đầu bị chấn cho ẩm ẩm rung động, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không có ý nghĩ. Thế giới của bọn họ không ngờ chỉ là nội thế giới của một vị cường giả, mà bọn họ cũng chỉ là sinh mệnh phụ thuộc sinh ra trong di thể vị cường giả kia. Tuy rằng khoa trương thái quá, hoàn toàn phá hủy thế giới quan của bọn họ, nhưng còn sống đều là cường giả chân chính, có được đầu óc tính táo cùng lịch duyệt thiên bác, Sau khi bọn họ cẩn thận suy nghĩ, lại là lựa chọn tin hắc cá ma chủ. Đối phương không cần phải lừa gạt bọn họ, hơn nữa. Lời của đối phương cũng giải thích hợp lý rất nhiều chuyện. Chu Hằng biết nhiều hơn so với người khác, bởi vì hắn vô luận là trình tự lực lượng hay độ cao pháp tắc cũng không yếu hơn hắc cá ma chủ. Thiên địa này không trọn vẹn, pháp tắc không được đầy đủ. vì cái gì? Bởi vì đây không phải thiên địa chân tránh, mà chỉ là nội không gian của một vị thần vương. bọn họ sinh tồn trong nội không gian hình thành ở trong thần vương, tiếp xúc được chỉ là pháp tắc mà thần vương lĩnh ngộ được, hơn nữa chỉ là một bộ phận pháp tắc chân chính ở trong tử thủy tinh. hiện tại, Chu Hằng đương nhiên biết đó cũng không phải thủy tinh chân chánh, nên biết rằng. Bọn họ đang ở trong nội không gian của một vị thần vương, như vậy, hạt động duy nhất của hắn cầu thông với cái gì? Hắc. Di thể của thần vương, từ thủy tinh. Hẳn là tinh hoa của vị thần vương kia, có thể tăng trưởng lực lượng cùng tăng lĩnh ngộ pháp tắc lên, là vật mà Hắc Á Ma chủ chân chính mong muốn. Đúng vậy, Hắc Á Ma chủ tại sao bị di thể thần vương hấp thu tiến vào trong không gian, nhất định là muốn phá mở di thể thần vương, nhận được tinh hoa trong đó, kết quả thần vương quá cường đại, cho dù là đã chết cũng có được uy năng lớn lao, hấp thu hắn vào nội không gian. Người là hư thần." Chu Hằng mở miệng nói, từ tin tức đối phương tiết lộ ra ngoài, khác biệt của ngụy thần cùng hư thần chỉ ở nắm giữ pháp tắc, mà lực lượng hẳn là ngang hàng. cái đó với sự trinh lệnh của thánh nhân và hắc ma chủ rất giống. hắc ma chủ hơi hơi sửng suốt. sau đó gật đầu, nói, không tồi, ta đúng là hư thần, thần linh chân chính. chu hằng, hợp tác cùng ta, ta có thể dẫn dắt ngươi gầy dựng một mảnh thiên địa ở thần giới rộng lớn. không cần lãng phí thời gian nữa, đợi cho di thể thần vương hoàn toàn mục nát, tất cả mảnh vỡ thần hạch cũng sẽ thành cho. hắn cấp bách khó gian nổi, mảnh vỡ thần hạch đúng là mục tiêu của hắn. chu hằng cười ha ha không sai, chúng ta quả thật chỉ là sinh mệnh sinh ra từ trong nội thế giới. Nhưng ngươi thì như thế nào? Bất quá là hư thần nho nhỏ, ở trên ngươi còn có hạ vị thần, còn có trung nguyên thần, còn có thượng tiên thần, còn có thần vương. Ngươi có tư cách gì để tiêu ngạo? Bất quá là tên trộm mộ, mà chúng ta cũng có thể nói là hậu duệ của thần vương, chúng ta nếu so với ngươi thì cao quý hơn nhiều rồi. Ở nội thế giới nơi pháp tắc không hoàn toàn này, chúng ta đều có thể tu luyện tới cực hạn, như vậy, chỉ cần chúng ta rời khỏi thế giới này, không gian trưởng thành của chúng ta há là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi chẳng qua chỉ dẫn trước một bước so với chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể coi là một con chó. Chó quả thật có thể tạm thời khi dễ quả con, nhưng cọp con luôn luôn lớn lên thành mãnh hổ, đến lúc đó một ốn già cậu há có thể nói gì? Chu Hằng nói tới say sưa, chẳng những khiến tinh thần mọi người lại chấn, cũng để cho Hắc ám ma chủ vừa tức vừa giận. Trộm mộ, tìm kiếm di phủ của cường giả không phải là sự tình từng võ giả cũng sẽ làm sao, như thế nào đến hắn lại thành trộm mộ. Nhưng mấu chốt là bất kể trộm phải bắt tận tay a, hắn trộm mộ còn bị kéo vào trong di thể, nhược điểm này bị cầm lấy để nói ra, trên mặt chính là nóng tới lợi hại. Chu Hằng, ngươi căn bản không biết thần giới đáng sợ, không có ta chỉ dẫn, cho dù ngươi rời đi nội không gian này thì như thế nào? không tồn một tháng, một năm, ngươi sẽ bị người giết chết, cướp lấy thần hạch. hắn thẹn quá thành giận kêu to thần hạch. Chu Hằng lún mày, trong cơ thể hắn không có thần hạch gì, ha ha, ha ha ha ha. Hắc Ám Ma Chủ đột nhiên cười to, ta hiểu được, ta hiểu được. nơi này là nội thế giới, ngươi thành thần cũng không được đại đạo thiên địa tán thành, cho nên ngươi cũng không có hình thành thần hạch. không hình thành thần hạch, liền không có cách nào rèn luyện thân thể. ha ha ha ha, ngươi nhiều nhất chỉ cường đại hơn một chút so với ngụy thần, một khi đã như vậy, ta liền giết ngươi trước, sau đó lấy hết mạnh vỡ thần hạch. Hắc Chủ lộ ra vẻ lạnh Thạch Dương ba thánh hai mặt nhìn nhau, sau khi bọn họ biết chuyện từ đầu đến cuối, đều đồng ý tưởng mỗi người đi một nạc với Hắc Ám Ma Chủ, bởi vì bọn họ là hậu duệ của thần vương, cao quý hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với một hư thần. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lại đắc tội với Chu Hằng, vẫn đứng ở mặt đối lập với Chu Hằng, bọn họ sợ sau khi đổi ý Chu Hằng không tiếp thụ bọn họ, vậy bọn họ liền thực sự chính là ngoại không phải người. Kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng, a du nhất định không có kết cục tốt. Hắc Ám Ma Chủ phát ra một tiếng cười lạnh, đột nhiên ra tay đánh ba người Thạch Dương. Thạch Dương ba người vừa giận vừa vội, bọn họ còn không có phản bội như thế nào hắc ám ma chủ liền xuất thủ đánh bọn họ không công bình thật quá mức hắc ám ma chủ lấy một đi lại hoàn toàn chiếm cứ thừa phòng năm đó hắn bị chấn áp cũng là không nghĩ tới ở bên trong nội thế giới này năm thánh ban đầu là trời xanh trời nuôi không ngờ có thể điều động một bộ phận lực lượng của thần vương mới chấn áp hắn nhưng sau khi ăn thiệt một lần hắn há lại sẽ tái phạm lúc trước chu hàng chiến ba thánh hắc ám ma chủ cũng không có nhúng tay mà hiện tại hắc ám ma chủ chiến ba thánh chu Hằng cũng không có nhúng tay bởi vì hắn cũng không cần ba thánh này trợ lực hắn nói liền tất cả mọi chuyện từ đầu tới giờ một lần. Vô số ước năm trước, một vị thần vương biến mất. Bởi vì thần linh đều có được sinh mệnh vô tận, cho nên vị thần vương này hoặc là chết trận, hoặc chính là vì tấn công cảnh giới cao hơn, nhưng không có thành công, lực lượng kinh khủng phản vệ đánh chết một vị thần vương. Nói tóm lại, vị thần vương này nhất định là chết. Nhưng thần vương quá cường đại, người đã chết nhưng thân thể vẫn giữ một tia hoạt tính như cũ, nội không gian cũng vẫn tồn tại như cũ, giống như vũ trụ chân chính bắt đầu luận dụng sinh mệnh mới. Mà trong nội không gian vốn là có pháp tắc vận chuyển, từ đó tạo thành căn bản của đại đạo thiên địa, thậm chí còn có một bộ phận là cấn của thần vương vốn có. Bởi vì chỉ là nội không gian của thần vương, thiên địa này tuy rằng có thể nói là hoàn mỹ, nhưng cuối cùng cũng có giới hạn, hơn nữa pháp tắc không được đầy đủ, mất đi khả năng để sinh linh của nội thế giới dựa vào tu luyện để trở thành thần linh. Chỉ có đại đạo thiên địa mới có thể lựa chọn năm thánh để rót lực lượng vào trở thành nguy thần, về phần tại sao chọn năm người này, vậy cũng có thể là bản năng của thần vương có tác dụng. Thậm chí, Chu Hằng còn có một phỏng đoán, thần vương quá cường đại, cường đại đến mức hắn thậm chí có một bộ phận ý thức bất tử, chỉ là cũng không có cách nào sống lại, từng sợi ý thức của hắn bám vào trên thân một ít người ở nội thế giới, những người này liền sinh ra cường đại. Tỷ như thần thú Tỉ như năm thánh, mà huyết mạch của Chu gia tại sao cổ quái như vậy? Chỉ sợ cũng không thoát được quan hệ với ý thức của thần vương, nói không chừng chính là một luồng ý thức cường đại tương đương. Có lẽ vị thần vương này còn muốn sống lại, để từng sợi thần thức phát triển trên người của sinh linh ở nội thế giới. Nhưng đáng tiếc chính là đã chết cuối cùng vẫn là đã chết, từng sợi thần thức trung quy cũng sẽ ma diệt trong năm tháng tăng thương. Hoặc là chỉ có năm thánh ban đầu mới biết tình huống, bọn họ là thánh nhân đời thứ nhất, sống vô số năm. Nhưng người nội thế giới cũng không phải không thể hoàn toàn thành thần, đó chính là đánh vỡ quy tắc của tiểu thiên địa này hình thành hắc động duy nhất nối liền với di thể thần vương nhận được cái gọi là mảnh vỡ thân hạch dựa vào nó để đánh vỡ pháp tắc trói buộc của tiểu thiên địa nói cách khác chu hằng chiếm được một bảo tàng của thần vương chu hằng bản thánh nguyện ý thần phục ngươi chỉ cần ngươi có thể mang bản thánh đi thần giới đế quyết đột nhiên kêu lên không phải hắn muốn chịu thua thật sự là tình thế quá nguy hiểm ba thánh bọn họ liên thủ cũng bị hắc ma chủ đánh cho quân lính tăng dã bại vong chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa thời gian này tuyệt đối không phải rất lâu thánh nhân bất tử đó là bởi vì thánh nhân là nguy thần phàm nhân làm sao có thể dễ thần mà cấp độ lực lượng của thánh nhân lại bị quy tắc của tiểu thiên địa chói buộc cũng giết không được nhau, liền có người nói thánh nhân bất tử. Nhưng hắc cá ma chủ không phải sinh linh trong trời đất nhỏ bé này, hơn nữa còn là hư thần, thần linh chân chính hoàn toàn nắm giữ pháp tắc. Pháp tắc thương tổn mới là đả kích mang hủy diệt tính chân chính, thần hồn câu diệt, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Nếu không phải như thế, đường đường là thánh nhân lại cầu xin trước mặt mọi người trước 1.145 giết thánh, không có hứng thú. Chu Hằng gật đầu, cho dù hắc ám ma chủ không ra tay hắn cũng sẽ đích thân ra tay xử lý ba người thành Dương. Hiện tại Hắc Ám Ma Chủ nguyện ý làm thay hắn cũng không ngại Hắc Ám Ma Chủ, chúng ta liên thủ xử lý người kia. Thạch Dương thì vừa chống đỡ vừa la lớn không cần. Máu thịt của ba người các ngươi ta thu, có máu thịt của ba người thần, dùng để sẽ trời hẳn là năm chắc càng lớn hơn một chút. Hắc Ám Ma Chủ lạnh lùng tự tuyệt, hắn muốn nhất tự nhiên là rời khỏi nội thế giới này, tránh cho cùng di thể thần vương cùng nhau vỡ nát. Chớ nhìn hắn là hư thần, siêu cấp châu bò, nhưng ở trước mặt lực lượng của cấp thần vương, một vạn hắn, một tỷ hắn cộng lại đều không đủ xem, cho nên chuyện sẽ trời không cho phép trì hoãn. Sinh linh trong nội thế giới đều là những tia máu thịt của thần vương biến thành tự nhiên có một tia đặc tính, một chút xíu pháp tắc của bản thân thần vương, cho nên huyết tế mới có thể cởi bỏ hết thể cấm chế, chỉ cần đủ số lượng. càng là cương giả, pháp tắc thần vương ẩn chứa trong cơ thể càng nhiều, phá giải cấm chế cũng càng dễ dàng. đương nhiên, nhiều này cũng chỉ là chỉ người trong nội thế giới, so với bản thân thần vương thì như mối bỏ biển hỏa thiên. ám ma chủ chính là người ngoài, là kẻ địch chung của chúng ta. các ngươi hiện tại khoanh tay đứng nhìn, đợi lát nữa liền đến phiên các ngươi suy sẹo. đế chuyển sang hỏa thiên nói, hắn biết lực ảnh hưởng của hỏa tiên đối với chu hàng rất lớn. hỏa thiên lạnh lùng không nói. Từ khoảnh khắc ba người này thông đồng hắc ám ma chủ kia trở đi, cũng đã quyết định vận mệnh của bọn họ. Đường là chính mình chọn, có tư cách gì oán trách người khác? Hắc ám ma chủ quả thật cường đại, vẹn vẹn chỉ có ba thánh căn bản không đủ để chống lại hắn, cộng thêm hắn lần này hoàn toàn không bởi vì đất của tiểu thế giới mà sơ suất, chiến lực toàn bộ khai hỏa, ép cho ba thánh hoàn toàn không có sức đánh trả đi. Ba người Thạch Dương đều lớn tiếng nói, còn chiến nữa bọn họ thật sự sẽ ngã xuống ở đây. Tuy rằng hắc ám ma chủ vứt bỏ bọn họ, Chu Hằng lại không chịu tiếp thu bọn họ, bọn họ người nào cũng không có biện pháp xé trời, nhưng dù sao tốt hơn hiện tại chết ở nơi này. Về phần uy hiếp của âm ảnh tử linh, Như vậy về sau hay nói, trước tránh thoát một kiếp này, ba người tách ra trốn, cả ma chủ hơi do dự, đuổi theo hướng Đế Quyết. Ma Chu Hằng thì dưới chân khẽ động, ngăn cản Thạch Dương. Hắn có thể thả chạy huyết sát, nhưng Thạch Dương và Đế Quyết lại phải chết. Chu Hằng. Thạch Dương nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn ngập hận ý hắn sau khi vừa trở thành thánh nhân liền bởi vì Chu Hằng mà ăn một trầu tắt của Hoạt Tiên, cái hận này thủy chung khắc sâu trong lòng ngạn. Nghiệt tự mình làm ra, vậy không nên đem trách nhiệm đẩy lên đầu người khác. Chu Hằng nói, một tay thò ra, pháp tắc lưu chuyển hử bản thánh sợ ngươi sao? Nói thì nói vậy, nhưng Thạch Dương sau khi bổ ra một trường lại quay đầu chạy mất dép. Nói đùa à, Chu Hằng nghiêm nhiên cùng Hắc Cá Ma Chủ bằng vai phải lứa, ba thánh bọn họ đều không làm gì được Hắc Cá Ma Chủ, một mình hắn đấu Chu Hằng không phải là muốn chết sao? Chạy được sao? Chu Hằng tiện tay vung lên, toàn bộ thiên địa ở trong mắt hắn đều là những ô lưới màu vàng, do hắn tùy ý chi phối. Hắn phá vỡ quy tắc thiên địa, khác loại thành thánh. Điều này ý nghĩa cũng không đơn giản là chỉ trở thành hư thần, mà là hắn chân chính trở thành chủ nhân của tiểu thế giới này, ngự trị trên pháp tắc. Thạch Dương mới vừa động lại phát hiện mình không ngờ đang đi ngược. Điều này sao có thể Hắn kiếp sợ không hiểu, rõ ràng là đang chạy về phía trước, làm sao lại ngược lại sông về phía Chu Hằng? Chu Hằng không nói, pháp tắc hóa kiếm hướng về phía Thạch Dương chém qua. Thạch Dương vội vàng tế chuyển đầu khô lâu đó đỡ, nhưng pháp tắc trong vùng tiểu thiên địa này đều dưới sự khống chế của Chu Hằng. ở trước mặt hắn vận dụng bảo khí không phải là nói đùa sao? Đầu khô lâu phun ra sương tím đều đảo ngược, ngược hướng Thạch Dương mà đi cái gì? Thạch Dương vội vàng thân hình rút lui, thật tình kinh hãi đến khó tin ở trong vùng thiên địa này, ta chính là vua. Chu Hằng bình tĩnh nói, một chỉ điểm ra, ô lưới màu vàng hướng về phía Thạch Dương bao trùm cuốn tới giống như lưới cá đem đối phương cuốn gắt cao không, ta là thánh nhân, ngươi không thể giết ta. Thạch Dương không thể động đậy, không khỏi thất thanh kêu sợ hai tất cả mọi người đều có thể chết, ngươi sao có thể ngoại lệ? Chu Hằng một chỉ hạ xuống, tấn ở mi tâm Thạch Dương. Thạch Dương lập tức miệng há một nửa, cũng không thể nói ra được nữa. khi Chu Hằng thu ngón tay về, cả người hắn ta đột nhiên thành cho, theo gió bay tán. hắn và hắc ám ma chủ quả thật đều chỉ là hư thần, nhưng ở trong vùng tiểu thế giới này, Chu Hằng lại có thể điều động một bộ phận pháp tắc thần vương. năm đó năm thánh đều có thể, Chu Hằng hiện tại phá vỡ trói buộc của Tiểu Thiên Địa, tự nhiên càng thêm không có đạo lý không thể ở trước mặt pháp tắc thần vương, nguy thần còn còn lại tính là cái gì? Khi Chu Hằng xoay người lại, Hắc Ám Ma chủ cũng giải quyết xong đế quyết, tầm mắt hai người tiếp xúc, lập tức bùng lên một trùng tia lửa. Hắc Ám Ma chủ muốn giết Chu Hằng, bởi vì Chu Hằng thu được truyền thừa của thần vương, mảnh vỡ thần hạch chính là bảo vật hàng tỷ năm trước hắn đã muốn chiếm được. Mà Chu Hằng cũng muốn làm thịt Hắc Ám Ma chủ, đối phương trước sau xuống tay đối với Hoặc Thiên và Hư Nguyện, suýt nữa khiến hai nàng vạn kiếp bất phục. Kỳ thật chúng ta cũng không có ân oán gì không giải được. Hắc Ám Ma chủ cười nói, vì sao ngươi luôn không chịu cùng ta liên thủ? Bởi vì ngươi không xứng. Chu Hằng lắc lắc ngón tay, Theo thời gian hắn khác loại thành thánh tăng lũ, hắn cũng càng ngày càng nhiều cảm ứng được sự vĩ đại của vùng thiên địa này. Không, vĩ đại không phải là vùng thiên địa này mà là chủ nhân sáng tạo ra nó. Ở trước mặt vị thần vương này, Hắc Ám Ma chủ căn bản ngay cả sách giày đều không xứng. Chu Hằng nhất định phải giết hắn, nhưng trong lòng lại không coi hắn là đối thủ nữa. Không xứng. Một hư thần một hư thần trong mộ, có tư cách gì bị Chu Hằng coi là đối thủ? Đối thủ của hắn vẫn đều là những thiên tiêu thiên phú chắc tuyệt kia. Về sau cũng sẽ là thần tử của thần giới, tuyệt đối không bao gồm Hắc Ám Ma chủ ở trong đó. Ngươi còn chưa trải qua thiên kiếp của rửa, đạt được sự thừa nhận của thiên địa đại đạo, căn bản không thể tính là thần linh chân chính, có tư cách gì miệt thị ta? Hắc Ám Ma Chủ rất không phục nói. Ở trong mắt hắn đám người Chu Hằng càng thêm thấp kém, chỉ là sâu một từ trong một cỗ thi thể diễn sinh ra mà thôi. Chu Hằng cười nhạt, không có hứng thú cùng hắn ta tranh luận xuất thân, huyết Thống. Hắn nói, danh hiệu Hắc Ám Ma Chủ này chỉ là ngươi tự thêm cho mình hả? Nếu không, với tu vi hư thần cảnh của ngươi, dám lấy danh hiệu như vậy hoàn toàn là bị người phút giây chết. Ngươi. Hắc Ám Ma Chủ lúc này thật đúng là bị tức mà cấm có một số ngoại hiệu quả thật là không thể lấy lung tung, tỉ như thiên hạ chí tôn, vũ trụ đệ nhất, loại ngoại hiệu này hoàn toàn chính là thèm ăn đòn. Hắc Ám Ma Chủ cũng giống như vậy, chủ có thể dùng loại sao? Chu hàng quát tay, nói: ta không có hứng thú biết danh hiệu chân chính của ngươi, dù sao ngươi phải chết ở chỗ này. Ha ha, ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Hắc Ám Ma Chủ cười lạnh, nếu ngươi thủy trung gian quan mất linh, như vậy chỉ có thể gặp nhau bằng bản lĩnh thật. Hắn dẫn đầu ra tay, một trường chục ra, vô tận tối tâm lưu truyền. Chu hàng một quyền đón đỡ, ánh sáng thần thánh chiếu rọi, tất cả tối đều như tuyết đun nóng, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ một quân đối một trưởng. Ầm. Hai người cùng lui, trừ Phương diện pháp tắc, lực lượng của hai người chênh lệnh vô cùng. Nhưng, trên nắm tay của Chu Hằng lại xuất hiện những vết dạng, sau đó rịn máu tươi, chạy không ngừng ha ha ha, quả nhiên. Người chưa trải qua thiên kiếp, chưa hình thành thần hạch, liền không có thân thể. Hắc Á Ma chủ lạnh leo nói: "Hư thần tổng cộng 3 trọng thiên, ta bị vây khốn nhiều năm như vậy cũng không lãng phí thời gian vô ích. Tuy rằng lực lượng của ta bị giới hạn bởi vùng tiểu thiên địa này, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc của ta đã đạt tới hư thần nhị trọng thiên. Tuy rằng ta còn chưa vượt qua thiên kiếp, lại có thể có hạn sử dụng lực lượng pháp tắc của hư thần nhị trọng thiên. Ngươi vừa mới bước vào hư thần cảnh, có tư cách gì nói muốn giết ta? Chu Hằng mỉm cười, lật tay lấy ra một khối thủy tinh tím, nói: "Chỉ bằng cái này, hắn ở trước mặt Hắc Ám Ma chủ đem khối thủy tinh tím này dung hợp vào trong cơ thể của mình không?" Hắc Ám Ma chủ đau lòng kêu lên, đây nhưng là mảnh vỡ thần hạch, bao hàm tinh hoa tu luyện của một vị thần vương. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ nhỏ bé không đáng kể, nhưng hắn đã đem toàn bộ thần hạch coi là tài sản riêng của hắn, cử động của Chu Hằng khiến hắn nổi lên một loại phẫn nộ bị ăn trộm của ta. Của ta? Của ta? Hắn xông về phía Chu Hằng. Chu Hằng ung dung ứng phó, một quyền đánh ra, không hề yếu thế cứng đối cứng với đối phương. Hắn quả thật ở độ cao pháp tắc tạm thời kém hơn đối phương, nhưng mảnh vỡ thần hạch lại có thể bù lại hết thảy. Hắn phải làm, chính là tận khả năng dung hợp thủy tinh tím, tăng lên lực lượng và nắm giữ pháp tắc của mình. Một khối, hai khối, ba khối. Sau khi hắn khắc loại thành thánh, tốc độ dung hợp thủy tinh tím tăng lên thật lớn, giống như cá voi hút nước, khẩu vị lớn đến cùng bố. Hát cá ma chủ có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng của Chu Hằng đang tăng lên, mà vai pháp tắc cũng càng ngày càng cường đại, đang đuổi theo hắn. Hắn đau lòng đến quả thật đang gì máu. Những lực lượng, pháp tắc lĩnh ngộ này đều nên là của hắn, của hắn. Không cho phép ngươi ăn cắp lực lượng của ta nữa." Hắn hét lớn, song trưởng rung lên, từng đợt tối tâm tôn trào mở ở thật là buồn cười. Chu Hằng lắc đầu, đầy vẻ khinh thường. Bình thường người ôm tâm tính diện sạch sinh linh hoặc là kẻ điên hồ hoặc là tuyệt đại kiêu hùng, nhưng Hắc cá Ma chủ bất động. Hắn vừa không phải là kẻ điên càng không phải là kiêu hùng, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ của thần giới, bởi vì lòng tham bị hút vào nơi này mà thôi. Một người nhỏ, ngươi có thể trông cậy hắn sẽ có khí phách gì sao? Hắc Ma chủ mạnh, chỉ là vùng tiểu thiên địa này bị giới hạn bởi pháp tắc thần vương, mọi người đều không thể vượt qua ranh giới thần linh này mà thôi. Ngay cả năm thánh đều không phải là chính mình tu luyện, mà là thiên địa ban cho. Cũng giống như một người bình thường tiến vào nước tí hon, như vậy sức chiến đấu khẳng định là tăng vọt không người có thể địch, nhưng đó cũng không phải là thực lực của hắn chân chính tăng lên, mà là hoàn cảnh thay đổi, đối thủ yếu đi. Hắc Ma chủ vẫn chỉ là kẻ trộm mộ bắt gà trộm chó triệu năm trước mà thôi. Cùng loại người rẻ rách này có gì phải nói nhảm. Chu Hằng gia tăng dung hợp thủy tinh tím chỉ cần hắn ở lĩnh ngộ pháp tắc có thể ngang hàng đối phương, như vậy ưu thế của hắn thân là địa chủ liền có thể hoàn toàn phát huy ra không không không. Hắc ma chủ hét lớn như tâm thần, chu Hằng càng ngày càng mạnh. Trước 1146 xe trời. Chu Hằng có mảnh vỡ thần hạch duy trì, chẳng những thực lực tăng lên như bay, hơn nữa thương thế cũng lập tức khép lại. Đổi làm một người khác đương nhiên không có khả năng dễ dàng hấp thu như vậy. Dung hợp thần hạch của một vị thần vương, cho dù chỉ là một bộ phận mảnh vỡ nhỏ nhỏ, nhưng thần vương dù sao cũng là thần vương, lực lượng, pháp tắc cần phải dựa vào thời gian để luyện hóa giá tính trong đó từng chút một. Nhưng chu Hằng bất động, hắn khắc loại thành thánh kết nối thân thể thần vương, tương đương với đem ý chí của mình nhập vào, như vậy hắn muốn dung hợp mảnh vỡ thần hạch có gì khó khăn. Đây chính là của chính hắn. H cá ma chủ càng đánh càng tuyệt vọng, đối thủ như vậy hắn làm sao có thể chiến thắng? Hoàn toàn chính là đang gian dối. Không đánh nữa, còn đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì, hắn ngay cả lúc chu hàng yếu nhất đều không thể giết chết, như vậy theo đối phương càng ngày càng mạnh hắn tự nhiên càng thêm không có biện pháp. Tốt xấu đã siêu tập đủ sinh linh, đủ để xé trời rồi. Không chiếm được thần hạch tuy rằng đáng tiếc, nhưng có thể rời khỏi đã là việc vui lớn rồi, hắn đã bị vây khốn triệu năm, chịu đủ rồi. Đi. Hắc Ma chủ lập tức xoay người bỏ chạy. Hán Châu bỏ cũng chỉ là ở trong tiểu thiên địa này mà thôi, tuy rằng hắn cũng là thần linh, lại là tồn tại tầng dưới chót của thần giới, tôn nghiêm mặt mũi gì gì đó, như vậy chờ thực lực cường đại mới đi nghĩ. Hiện tại, trước rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi tính. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, ngón tay dong đường, từng đạo ô lưới màu vàng hướng về phía Hắc Ma chủ của tới. Tuy nhiên, Hắc Ma chủ dù sao không phải Thạch Dương có thể sánh bằng, ô lưới màu vàng chỉ có thể rằng có hắn lại không thể đem hắn hoàn toàn vây khốn. Hắc chủ chỉ là thân hình cực lại, nhưng ngay sau đó hắn liền tránh thoát, tiếp tục đi tới. Nhưng ô lưới màu vàng có bao nhiêu? Đây kỳ thật chính là pháp tắc thiên địa, tuy rằng nơi này là vùng đất khởi nguồn thiên địa, pháp tắc cực độ hỗn loạn, nhưng với năng lực của Chu Hàng hiện tại vẫn có thể điều động tự nhiên. Hắc Á Ma chủ cất bước khó khăn, dường như người thường đi ở trong đất tuyết sâu cả thước, mỗi bước đi tới đều phải bỏ ra sức lực thật lớn. Kết quả như vậy chính là, hắn bỏ 5 phút đồng hồ không nở chỉ đi ra trong dặm. Vẹn vẹn trong dặm. Cho dù là cường giả cấp hắc động một bước cũng có thể bước ra và dặm, nhưng Hắc Á Ma chủ 5 ổ ổ mới ra được trong dặm, cái này phải chậm cỡ nào hả? Đám người Hoặc Thiên đều bật cười, nhìn một người cường đại hơn xa mình với tốc độ gần như Ô Xên Rốc sức chạy như điên, cảm giác vui vẻ này thật sự quá đã, muốn không cười cũng không được. Hắc Á Ma chủ hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, hắn đột nhiên quay đầu nói: Chú Hằng, giữa chúng ta cũng không có ân oán không giải được, ta làm hết thể cũng chỉ là vì rời khỏi nơi này, ngươi hà tất đau khổ chết ép?" "Sai rồi, giữa chúng ta quả thật có ân oán không giải được." Chú Hằng trầm giọng nói, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ Hắc Á Ma chủ, bởi vì dưới sự mê hoặc của Hắc Á Ma chủ, Thiên Mệnh Chân Quân mới trước sau hạ độc thủ đối với Hoặc Thiên và Hư Hừ. Hắc Ma chủ không nói động được Chu Hằng, trên mặt cũng thu hồi biểu tình tức giận, lạnh lùng nhìn Chu Hằng. Trận tử chiến này là khó tránh khỏi, nhưng làm sao đánh? Hắc Ma chủ trong lòng hoàn toàn không tự tin, đối phương tay cầm đống lớn mảnh vỡ thân hạch, trời sinh liền đứng ở thế bất bại, hơn nữa sẽ càng đánh càng mạnh. Đối thủ như vậy nghĩ thôi cũng sẽ hô máu. Đột phá? Vẫn là phải nghĩ biện pháp đột phá. Đây là một đối thủ không thể chiến thắng. Hắc Ma chủ cùng lúc bày ra tư thái tự chiến, cùng lúc lại đang vận chuyển phát tắc. Hắn muốn mở ra một cái cửa truyền tống khoảng cách xa, trực tiếp đem chính mình truyền tống đến địa phương lúc trước thu thập tỷ tỷ sinh linh chân thân hắn đã thoát khốn, có thể tiến hành huyết tế sẽ trời rồi. Chu Hằng bất bước mà ra, một xuyên đánh ra, lực lượng và pháp tắc hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, uy lực so với khi vừa mới đột phá ít nhất tăng lên gấp ba. Hắc Ma Chủ vừa tỵ vừa hận, hắn cho rằng những mảnh vỡ thần hạch này hẳn đều thuộc về hắn, hiện tại lại bị Chu Hằng đánh cắp dùng để đối phó hắn, nhưng hận nữa thì lại thế nào? Hắn vô kế khả thi. Hắn một bên nên chiến Chu Hằng, một bên âm thầm chuẩn bị cửa truyền tống. Hết thề đều làm được phi thường bí mật, dù là Chu Hằng đều không có phát giác. Đồng nhiên hắn nhấc tay, trước người đã xuất hiện một cái cửa ánh sáng. Chu Hằng nuốt mày. Ngón tay vệt ra, vạn ngàn ô lưới màu vàng lại cuốn về phía Hát Ám Ma Chủ. Nhưng như vậy chỉ làm tốc độ của Hát Ám Ma Chủ thoáng chậm lại giây lát, cuối cùng không thể ngăn cản hắn tiến vào trong cửa ánh sáng. Vút cửa ánh sáng chợt nhóng lên rồi mất, Hát Ám Ma Chủ đã biến mất dạng. Chu Hằng hừ một tiếng, tâm niệm đẩy ra, thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ minh giới. Nơi đây tương đương với nội thế giới của hắn. Tìm được rồi. Chu Hằng nhìn thấy Hát Ám Ma Chủ xuất hiện ở trên một tinh cầu, mà nơi đó có vô số tiên cư bị phong ấn. Ám Ma Chủ muốn xe trời. Đi. Tay Chu Hằng cuốn một cái đem những người còn lại đều bao bọc lại, cất bước một cái thân hình lập tức biến mất khỏi vùng đất khởi nguồn thiên địa, mà khi một chân kia theo kịp, hắn đã đạp chân lên trên tinh cầu cùng hắc ám ma chủ chu hằng, ngươi không ngăn cản được ta. Hắc ám ma chủ cười đến cuồng, chỉ cần rời khỏi nội thế giới này, ưu thế của chu hằng liền không còn sót lại chút nào, tuy rằng điều này cũng nghĩa là hắn cũng không thể đạt được thần hạch của thần vương nữa, nhưng chỉ cần bảo vệ tính mạng, ngày sau thế nào sẽ còn có cơ hội. Trung nguyên thần, thượng nguyên thần đã chết nhiều mà, đối với hắn mà nói kỳ thật hiệu quả so với thần vương cũng không kém bao nhiêu, bởi vì đều cường đại hơn hắn không biết bao nhiêu tỷ lần. Bùng. Bùng. Hắn liên tục ra tay, đem từng kiện tiên cư chấn vỡ. Lực lượng khủng bố lưu truyền, sinh linh bên trong lập tức trong nháy mắt bị đánh chết. Vô số máu tươi vãi trên bầu trời hử. Chu Hàng giận dữ. Cho dù những sinh linh này cuối cùng khó thoát khỏi số chết, sẽ theo sự hủy diệt của thân thể thần vương mà hủy diệt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kết quả như vậy, bị người coi là tế phẩm xương cốt không còn. Hắn ra tay, hắc ám ma chủ lại không hề có ý tứ cứng đối cứng với hắn, đánh lại đánh không chết, còn đánh cái gì? Hắn ta hiện tại chỉ có một ý niệm, cũng là ý niệm duy nhất bị trấn áp triệu năm qua, đó chính là rời khỏi nơi này. Vô số tiên cư bị chấn vỡ sinh linh bên trong trong nháy mắt bị giết chết, căn bản không có một chút năng lực phản kháng, máu tươi rơi vãi, hình thành một vùng biển máu, thoáng cái liền chết một tỷ sinh linh. Ha ha ha ha, thần giới, ta sắp trở về. Hắc ma chủ càng trở nên điên cuồng, hiện tại thực lực của Chu Hằng cũng không yếu hơn hắn, nhưng muốn ngăn cản hắn giết người lại là tuyệt đối không có khả năng làm được. Trên lệnh của Song Phương cũng không lớn đến mức ấy, chỉ thời gian mấy phút hắn liền phá hủy gần nửa tiên cư, mà khi hắn đem tất cả tiên cư đều phá hủy, như vậy thiên địa sẽ bị tế nứt ra một lỗ hổng thông đạo rời khỏi nội thế giới này. Chu Hằng ra tay càng gấp, nhưng hắn muốn trong mấy phút xử lý một hư thần cũng là chuyện hoàn toàn không có khả năng ngươi không ngăn cản được ta. Hắc ma Chủ quát lớn vậy thì sao? Chu Hằng thét dài một tiếng, từng quyền đánh ra, hắn không phải là thánh nhân, không có chí lớn lòng bao la thiên hạ, chỉ cầu có thể bảo hộ người bên cạnh là được. Hắn chỉ muốn đánh chết Hắc ma Chủ. Bút, bút, bút. Càng ngày càng nhiều tiên cư bị chấn áp, toàn bộ tinh cầu hoàn toàn biến thành hải dương đỏ thẫm, máu sền sệt là màu sắc duy nhất thành. Thành rồi, ta sắp rời khỏi nơi này. Hắc ma Chủ chấn vỡ một nhóm tiên cư cuối cùng, trên mặt tràn đầy biểu tình chờ mong. Nhưng cái gì cũng không xảy ra, không có thiên địa nước ra, vẫn như lúc trước. Tại sao lại như vậy? Hắc Ma chủ lập tức hồn bay phách lạc, chẳng lẽ là quy mô huyết tế còn chưa đủ? Không có khả năng. Gần trăm năm nay, hắn hóa thân tự mình giám sát, tuyệt đối đã đem ít nhất 90% sinh linh tam giới đều thu thập lại đây. Nhưng vì sao không xuất hiện thiên địa nước ra? Ầm, ầm ầm. Biến hóa tới, nhưng cũng không phải là tới từ bầu trời mà là từ dưới đất. Bùng. Biển máu đổ tung, vô số âm ảnh tử linh vọt ra. chương 1146, xe trời. Tất cả mọi người đều biến sắc nơi này cũng không có chấn hải kim cô đồng chân áp, tất cả âm ảnh tử linh đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng, có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. rõ ràng là sẽ trời, sao lại chạy ra âm ảnh tử linh? Chu Hằng nhắm hai mắt lại, sau khi dùng thần thức cảm ứng một chút, lập tức bình tĩnh. huyết tế chẳng những có thể phát trừ bất kỳ cấm chế, còn có thể thúc đẩy ma hải thành hình. máu tươi đại biểu cho tử vong, đại biểu cho phá hoại, cái này cùng ma hải là nhất mạch tương thừa. Hát cá ma chủ ngàn không nên, vạn không nên ở trên một tinh cầu tiến hành huyết tế. Chục năm trôi qua, Ma Hải hình thức ban đầu đã sắp thành hình, lại gặp phải loại huyết tế hoàn toàn có thể sẽ trời này, lập tức gây nên cái biến. Thân thể thần vương đang ra tốc hoại tử. Âm ảnh tử linh này đại biểu cho tử khí trong cơ thể thần vương, khi chúng nó hoàn toàn tràn ngập nội thế giới này, chính là lúc chúng kết hết thảy. Hơn nữa, cho dù là đem những tử linh này giết sạch cũng vô dụng, bởi vì chúng nó là do thân thể thần vương chuyển hóa mà đến, chúng nó chết hết cũng đại biểu cho thân thể thần vương hoàn toàn diệt vong. Không có thân thể duy trì, nội thế giới làm sao tồn tại? Cho nên nói, tiểu thế giới này số đã định là sẽ hủy diệt. Không có thứ gì vĩnh hằng bất diệt, chết hết thì sinh ra, vô tận tuần hoàn, đây mới là vận chuyển của đại đạo thiên địa. Âm ảnh tử linh ra hết, loại huyết tế quy mô này tuyệt đối là mở ra một lỗ hổng thật lớn, âm ảnh tử linh trào ra nhiều đến thái quá, chính là tử chiều siêu cấp, hơn nữa còn là tử chiều siêu cấp trong tử chiều siêu cấp. Ma Hải trong nháy mắt xuất hiện, với toàn bộ tinh cầu làm trung tâm, hướng về phía vũ trụ mịt mở lan tràn. Huyết tế không xé trời lại điên cuồng thúc đẩy Ma Hải hình thành, mở rộng. Đây nhưng là tụ tập hơn 90% sinh linh tam giới, toàn bộ hóa thành tử khí thúc đẩy Ma Hải trưởng thành khiến cho ma hải này trong nháy mắt liền vượt qua tinh vực bốn đại thần thú toa chấn âm ảnh tử linh vừa xuất hiện lập tức không phân biệt địch ta phát động công kích với tất cả mọi người bao gồm chu hằng hắc ám ma chủ bao gồm những người khác chu hằng vất tay đem những người khác đều thu vào không gian đan điển của mình hắn hiện tại đã khác loại thành thánh không gian đan điển có thể diễn hóa thành một cái thế giới chân thật sinh linh tiến vào trong đó sẽ không tử vong nữa a hắc ám ma chủ lâm vào khẩu chiến âm ảnh tử linh cũng sẽ không có bất kỳ lòng sợ hãi dù cho hắn là hư thần thì lại thế nào vô số âm ảnh tử linh vây bội chặn đem đường tiến thối của hắn hoàn toàn chặn đứt rất tốt. Chu Hằng mở ra hắc động duy nhất, ánh sáng thần thánh chiếu rọi, âm ảnh tử linh đều tan dã. Hắn đánh về phía Hắc Cá Ma Chủ, tên điêu tự Ăn Quả Đãng, Trước 1147 Ma Hải thành hình. "Chu Hằng, ngươi quá hèn hạ." Hắc Cá Ma Chủ vừa chống đỡ âm ảnh tử linh vô cùng vô tận vừa mắng chửi Chu Hằng. "Hèn hạ? Ngươi đây là tự ăn quả đắng." Chu Hằng lắc lắc đầu, cùng loại nhân vật nhỏ này căn bản là không có gì để nói hắn một mực cho rằng đại ma đầu bị nguyên năm thanh trấn áp chính là tuyệt thế kiêu hùng, không nghĩ tới chỉ là một nhân vật nhỏ bởi vì trộm mộ đi làm bảo. Tuy rằng Hắc Ma Chủ lúc đó thực lực có thể ngạo thị tam giới, nhưng từ tâm tính mà nói hắn ta quả thật chỉ là một nhân vật nhỏ, cùng một nhân vật nhỏ có gì phải nói nhảm, cho dù giết Chu Hằng cũng không thấy có cảm giác vinh quang gì, vẫn là mau chóng làm thịt, sau đó rời khỏi nơi này. Hắc ma Chủ tiến hành trận huyết tế này chẳng những không sẽ trời thành công ngược lại đem pháp tắc bảo hộ tiểu thiên địa này hoàn toàn phá hỏng, hiện tại lượng lớn âm ảnh tử linh đang thông qua lỗ hổng như vậy trào ra, đây là tử khí trên người vị thần vương kia, một khi tử khí hoàn toàn lan tràn, như vậy di thể của hắn cũng sẽ trở về cát bụi. Đây là một quá trình không thể lùi chuyển, dù là Chu Hằng cũng không có biện pháp, hắn làm sao có thể chống lại lực lượng cấp thần vương? bởi vậy, biện pháp giải quyết duy nhất của hắn chính là rời khỏi nơi này. không giống hắc cá ma chủ, hắn toàn diện tiếp nhận quyền khống chế của vùng thiên địa này, muốn mở trời chạy ra ngoài thật sự không khó. giúp ta một lần ra ngoài, ta cũng không muốn mảnh vỡ thần thánh nữa. ta có thể giúp ngươi. thật, ta có thể giúp ngươi. hắc cá ma chủ khẩn cầu chu hằng. đây thật là một nhân vật nhỏ, đổi lá bất kỳ một tiêu hùng nào tuyệt đối sẽ chỉ khẳng khái chịu chết, làm sao sẽ cầu khẩn kẻ địch của mình? hùng chi kẻ địch này vẫn là con kiến, sâu một mà hắn ta một mực xem thường. ta chỉ có hứng thú đối với tính mạng của ngươi. chu hằng phất lờ, hai quyền liên tục đấm. Sau khi không ngừng dung hợp thủy tinh tím, bất kể là lực lượng hay là độ cao pháp tắc hắn đã không yếu so với Hắc Ám Ma Chủ, mà hắn kế tục một bộ phận đặc tính của Thần Vương, trời sinh khắc chế âm ảnh tử linh, tương đương với đang cùng âm ảnh tử linh liên thủ đối chiến Hắc Ám Ma Chủ. Điều này không thể nghi ngờ khiến Hắc Ám Ma Chủ vô cùng khó chịu. Hạt. Cho dù hắn là hư thần thì lại thế nào, vai pháp tắc có thể nhẹ nhàng giết chết âm ảnh tử linh thì như thế nào? Tử linh này thật sự quá nhiều, căn bản giết không hết. Hơn nữa, nguy hiểm chân chính cũng không phải là những âm ảnh tử linh này, mà là Ma Hải mở rộng. Một khi nhét đẩy nội không gian này nghĩa là một phần sinh cơ cuối cùng của thân thể thần vương cũng sẽ hao hết, đến lúc đó lực lượng hủy diệt quân qua, hư thần còn còn lại làm sao có thể chống lại lực lượng của thần vương. Hơn nữa, còn có một chu hàng thực lực không hề thua kém hắn ở bên cạnh không ngừng đánh kích. Đây mới là chán ghét nhất, mỗi một đòn đều khiến hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hắn càng không dám bị chu hàng đánh trúng. Đây nhưng là cường giả cung cấp, bị chu hàng đánh trúng một cái tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nhưng chỉ riêng một chu hàng là có thể chống lại hắn, huống chi còn có nhiều âm ảnh tử linh như vậy. Đám tử linh này nhưng là có đặc tính xuyên thấu phòng ngự, dưới sự không đâu không vào của chúng, hắc ám ma chủ đã vết thương lớp lớp. Tuy rằng đều là thương gia thịt, nhưng bởi vì bị âm ảnh tử linh rạch ra, phía trên lấy dính tử khí, như vậy làm sao có thể dễ dàng kết lại? Cả ma chủ toàn thâm đấm máu, hai mắt toét hung quang, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết ở chỗ này. Điều này khiến hắn làm sao cam lòng? Chết ở trong cơ thể một người chết, cho dù là người chết này là thần vương cũng không được. Hắn đánh ra một quyền ngăn cản công kích của Chu Hằng, liều mạng ăn vô số âm ảnh tử linh đánh kích, không ngờ phóng về phía đáy ma hải. Hắn muốn mạo hiểm xuyên qua đáy ma hải, bởi vì đó là chỗ quy tắc thiên địa đoạn, nói không chừng liền có thể rời khỏi tiểu thiên địa này, chỉ là quá mạo hiểm. Lúc trước hắn cũng từng nếm thử, nhưng còn chưa đi được một nửa liền bị âm ảnh tử linh điên cuồng tràn ra ép trở về. Lúc đó tình huống thiên địa lại không hỏng bét như vậy, cũng không có Chu Hằng đuổi sát sau mông hắn. Hắn tự nhiên không dám lấy cái mạng nhỏ của của mình mạo hiểm, nhanh chóng vòng trở về. Nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn khác. Ở lại chỗ này nhất định chỉ có một con đường chết, hoặc là bị Chu Hằng đánh chết hoặc là bị cùng chết khi nội không gian hủy diệt. Chu Hằng không chút do dự triển khai truy kích, ở trong vùng thiên địa này hắn hoàn toàn vô địch. Bất kể là âm ảnh tử linh hay là hắc ma chủ đều không thể tạo thành một chút xíu uy hiếp đối với hắn. Phát tác thiên địa đều trong sự khống chế Hắn một bước vặn nạm, đã đuổi kịp Hắc Ám Ma Chủ, một quyền vung ra đánh tới khinh người quá đáng. Hắc Ám Ma Chủ xoay người chống đỡ một cái lại lập tức xoay người chạy, tốc độ như bay. Hắn tuyệt đối không thể bị Chu Hằng dây dưa. Tốc độ Hắc Ám Ma Chủ như bay, nguyên bản với tốc độ của hắn muốn tới tâm tinh cầu nhiều nhất chính là chuyện trong phút giây, nhưng hiện tại nơi này lại háo thành ma hải, tràn ngập âm ảnh tử linh, dù cho hắn là hư thần thì lại thế nào, vẫn như cũ cất bước khó khăn. Ầm, ầm, ầm. Chu Hằng không chút lưu tình hai quyền đấm loạn, khiến cho thân hình Hắc Chủ nghiêng ngả lảo đảo, bị rất nhiều âm ảnh tử linh thừa cơ cấu ra vô số vết thương trên người. Tuy nhiên, đối với Hắc Ám Ma Chủ đã bất chấp mọi giá mà nói lại là đã không có đường lui, hoặc là xông ra hoặc là chết. Hắn không muốn chết, cho nên hắn nhất định phải xông ra. Người trong cơn tuyệt vọng hoặc là mất hết ý chí chiến đấu hoặc là đỏ mắt liều mạng. Hắc Ám Ma Chủ hiển nhiên lựa chọn loại thứ hai. Hắn dù sao cũng là hư thần, hơn nữa còn đạt tới nhị trọng tiên, mạnh mẽ cũng không chỉ là lực lượng, pháp tắc cũng đạt tới khoảng 10 vạn bước. Điều này khiến hắn có được lực sát thương hoàn toàn đối với âm ảnh tử linh. Một trường đẩy ra, phía trước liền bị dọn trống hoàn toàn. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tới gang. Âm ảnh tử linh ba bước xuất hiện hơn nữa còn không phải là mấy con mười con mà là mấy ngàn, mấy vạn. lực lượng pháp tắc trung quy cũng là có hạn, một trưởng xuống dưới có thể đánh chết tuyệt đại bộ phận, nhưng trung quy sẽ có mấy con trở thành cá lọt lưới, hướng về phía hắc ám ma chủ tiếp tục tấn công. hơn nữa, đây nhưng là đáy ma hải, số lượng âm ảnh tử linh nhiều đến giận sôi, giết mấy ngàn con lại có mấy vạn con tới bổ sung. hắc ám ma chủ đã bắt đầu nôn ra máu, bởi vì hắn không chỉ là phải đối kháng âm ảnh tử linh còn phải ứng phó uy hiếp lớn hơn chu hằng. chỉ riêng một chu đã đủ khiến hắn sứt đầu mẻ chán, chi hiện tại lại tới nhiều tử linh bậc cao như vậy, mà càng khiến hắc ám ma chủ máu chính là. Phía trước lại còn xuất hiện âm ảnh tử linh 40 bước. 40 bước. Dù là Chu Hằng cũng hơi hơi giật mình, bởi vì lúc trước trong ma hải chỉ có âm ảnh tử linh 30 bước. Xem ra, huyết tế phá vỡ quy tắc thiên địa, khiến cho âm ảnh tử linh mạnh hơn tiến vào nơi này. Nếu đã có âm ảnh tử linh 40 bước, vì sao không thể có 50 bước, 70 bước, 90 bước chứ? Thậm chí âm ảnh tử linh hỗn độn cảnh. Tốc độ của Hắc Ám Ma chủ càng ngày càng chậm, bởi vì âm ảnh tử linh phía trước hắn càng ngày càng mạnh. Mà một khi bị chậm chân, công kích của Chu Hằng không thể nghi ngờ sẽ khiến hắn càng thêm phong thả, phải liều mạng ăn vài lần công kích để đổi lấy cơ hội chạy trốn. Nhưng chiến lược chu hàng cường đại như vậy, hắn dám ăn mới phát. Hắc Ám Ma Chủ liên tục khóc thét, vừa đánh vừa lui. Nhưng hắn rất nhanh liền tuyệt vọng, bởi vì phía trước không chỉ có âm ảnh Tử Linh 40 bước, còn xuất hiện 50 bước, 60 bước, 70 bước, cuối cùng thì xuất hiện hôn đội cảnh. Hơn nữa số lượng này nhiều đến vô biên. Nếu là một đấu một, cho dù là hôn độn cảnh mạnh hơn nữa đều không phải là địch một hiệp của Hắc Ám Ma Chủ. Nhưng đối mặt với số lượng nhiều như vậy, với năng lực của Hắc Ám Ma Chủ một đòn xuống dưới cũng nhiều nhất xử lý chừng chục con, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Mà hiện tại nơi này có bao nhiêu Tử Linh cấp hôn độn ít nhất cũng có hàng triệu. Hắc Á Ma chủ lập tức rơi vào vòng vây công kích của đám tử linh này, chỉ mười mấy giây hắn liền phát ra tiếng kêu thảm. Bởi vì đám âm ảnh tử linh này đối với máu thịt tràn ngập khát vọng, đang không ngừng cắn xé máu thịt của hắn. Chu Hằng ngẩng tay, hiện tại cho dù hắn không ra tay Hắc Á Ma chủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đấy ma hải này thông với chính là thân thể thần vương, một vị thần vương cường đại bao nhiêu, tử linh do di thể của hắn diễn hóa ra tự nhiên cũng vô cùng khủng bố. Chỉ là lúc trước bị giới hạn bởi pháp tắc của tiểu thiên địa, chỉ có số ít tử linh thực lực yếu ớt có thể xuyên qua. Nhưng hiện tại bất đồng Huyết tế quy mô siêu lớn hoàn toàn phá hủy pháp tắc bảo hộ của tiểu thiên địa này, vì thế đại quân tử linh tràn vào, hơn nữa còn xuất hiện tử linh cấp bậc hỗn độn cảnh. Nếu là không có trận huyết tế này, ma hải tuy rằng cũng đang thành hình, cũng đang liền thành một mạch, nhưng muốn đem pháp tắc bảo hộ phá hỏng đến mức độ này lại ít nhất cũng cần thời gian mấy trăm năm. Thật sự là tự tìm đường chết. Chu Hằng lắc lắc đầu, sát khí trong ánh mắt lại nổi lên, hướng về phía hắc ám ma chủ đánh tới, chém hung đồ này, sau đó rời khỏi tiểu thiên địa này, đi tới đại thế giới chân chính. Không không không. Hắc ma chủ không ngừng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, bất kể là Chu Hằng hay Âm Ảnh Tử Linh đều đã không phải là hắn có thể đối kháng, chúng chỉ là hai bên cùng nhau liên thủ. Bút, bút, tay chân hắn gãy đoạn, máu tươi phun vãi, nhưng hắn vẫn đang vì sống sót mà liều mạng đây là ngươi tự làm vậy, nếu không, nếu ngươi chịu tử tế ngồi xuống thương nghị, mà không phải là với tư thái cao cao tại thượng miệt thị chúng sinh một giới này, lại làm sao rơi xuống loại trình trạng này? Chu Hằng lạnh lùng nói, không hề có lòng đồng tình các ngươi đều chỉ là sâu một đệ tiện, có tư cách gì ngang hàng với ta? Hắc ma chủ vẫn không hề có lòng tỉnh lại, chỉ là công kích của Chu Hằng và Âm Ảnh Tử Linh càng cấp khiến cho hắn ngay sau đó lại phát ra mấy tiếng kêu thảm, nếu ngươi vẫn là chưa có giác ngộ, vậy ta cũng lười nói nhảm với ngươi." Chu Hằng thét dài một tiếng, chiến lược toàn bộ khai hỏa tiểu tử chết tiệt, nếu là lần đầu tiên ở vùng đất khởi nguồn thiên địa liền giết ngươi, cũng sẽ không phát sinh hết thảy. "Ta hận, ta hận, ta hận." Hạ Ma chủ nói liên tục ba câu ta hận, trên mặt tràn đầy vẻ oán hận a. Nhưng hắn lập tức liên tục kêu thảm, bởi vì đùi phải hắn trong nháy mắt liền bị âm ảnh tử linh gặm mất mỡ nữa, máu thịt bậy nhảy, xương trắng ẩn hiện. Hiện tại âm ảnh tử linh nhưng là đạt tới hỗn độn cảnh, khiến nhiều hoàn toàn có thể cắn chết voi. Chú chi đám kiến này còn là con nào con nấy hung hãn, hoàn toàn không biết sợ, hoàn toàn không sợ chết. Chỉ mấy phút sau, tay trái và đùi phải hắc cá ma chủ hoàn toàn bị làm mất, ngay cả mảnh xương vỡ đều không để lại. "Lên đường đi." Chu Hằng Tử trong âm ảnh tử linh lao ra, đánh ra một đòn cuối cùng. Trước 1148 thiên kiếp. "Không, ta không cam lòng. Ta không cam lòng." Hắc cá ma chủ phát ra tiếng giống giận kinh thiên, hắn quả thật không cam lòng, đường đường một đời thần linh lại lọt vào trong một cỗ thi thể, bị nốt trăm vạn năm còn không nói, còn vì vậy mà ngã xuống. Ầm. Chu Hằng đánh tới một quyền, nện lên ngực Hắc Ám Ma Chủ. Lực lượng pháp tắc khủng bố lưu truyền trên người Hắc Ám Ma Chủ lập tức phát ra những đạo hào quang, hết sức chói mắt. Sau đó, những ánh sáng này trở nên cháy bỏng, thân thể Hắc Ám Ma Chủ cũng nổ tan thành nhiều mảnh. Ảm ảnh Tử Linh điên cuồng nào lên, nháy mắt ăn sạch những phần thịt thừa. Bọn chúng cũng không nhìn tới Chu Hằng, ồ ạt phóng lên trên Ma Hải. Lỗ Hồng Thiên Địa vừa mở ra, tốc độ mở rộng của Ma Hải tăng vọt cả ngàn, cả triệu lần. Hơn nữa căn bản không thể lão ngược Chu Hằng đứng thẳng như gốc cây cổ thụ, nhưng thần thức của hắn lại thông qua hố đen duy nhất không ngừng thu lấy thủy tinh tím. Hắn phải thừa dịp còn thời gian mà ra sức lấy nhiều một chút, bằng công thi thể thần vương sụn đổ, mọi thứ đều hóa thành cho. Chậm một chút nữa, cho mình thêm một chút thời gian. Một tháng sau, Đông Nhiên Chu Hằng mở mắt, tay phải vung lên phía trước, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hắn nhấc chân bước vào, cửa ánh sáng nháy mắt đóng lại. Vào lúc này, toàn bộ Minh Giới đã hoàn toàn bị ma hại chiếm cứ. Vụ. Thân hình Chu Hằng lóe lên, đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đây là một tòa cung điện to lớn, hắn đang đứng dưới một cái vương tọa Còn bên trên là một nam nhân thần uy lắm liệt, tràn đầy khí phách bá đạo thiên hạ. Đã chết rồi. Đây là vị thần vương kia. Chu Hằng có thể cảm giác được, chỉ là một luồng khí tức đã có thể trấn mình thành bụi phấn, nhưng bởi vì giữa hai người có quan hệ truyền thừa nhất mạch, có chút giống cha và con, cho nên khí tức thần vương sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hùng mạnh, nhưng không hề tổn thương tới hắn. Trong lúc hắn quan sát, thi thể thần vương đang ngục nát. Trên đời này không có thứ gì là không mục nát, ngay cả di thể thần vương cũng không được. Tuy rằng đã tồn tại không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm, nhưng cuối cùng cũng phải trở về trời đất. Bỗng, một đạo dao động sẽ qua, thi thể thần vương hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, bay đi theo gió. Di thể thần vương hoàn toàn mất đi, mảnh tiểu thế giới kia cũng hoàn toàn biến mất. Nơi này là thần giới, thế giới chân chính. À, Chu Hằng nhắm mắt cảm ứng, trong không gian có pháp tắc sôi động, sống động như có được sinh mệnh. Đây mới là đại đạo hoàn chỉnh. Hắn cảm ứng một hồi, đông nhiên nhớ tới, lần lượt thả đám người hoặc tiên ở nội thế giới đi ra ngoài đây là chỗ nào. Pháp tắc thật hoàn hảo, linh khí quá tràn đầy. Nhất định nơi này là thần giới. Chơi ạ, cuối cùng chúng ta thoát được ma hải uy hiếp. Chu Hằng, các ác ma chủ đâu? Hoặc Tiên đi tới cạnh Chu Hằng, hỏi chết rồi. Chu Hằng kể lại chuyện đã xảy ra, mọi người nghe xong không khỏi cảm khái đường đường một vị hư thần lại rơi xuống kết cục này ở trong này, ta có thể thành thánh? Không, ta có thể trở thành hư thần. Hồng Nguyệt đứng ở bên kia Chu Hằng cũng nói, Chu Hằng gật đầu, đây mới thật là đại thế giới, không như tiểu thế giới thiếu khuyết pháp tắc cùng ý chí thiên địa áp chế, thánh nhân hay là nguy thần sẽ không phải điểm tu luyện cuối cùng của sinh linh, bọn họ có thể trèo lên đỉnh cao hơn. Ví dụ như hư thần, thậm chí hạ vị thần, trung nguyên thần, thượng tiên thần, thần vương. Nhưng khẳng định không phải mỗi người đều như thế, chỉ có một số ít nhân tài tư chất thượng thừa mới có tư cách trở thành hư thần. Ví dụ như Hoa Tiên, Hồng Nguyệt trên phương diện lĩnh nộ phát tác thần thú cũng không có chút ưu thế nào chu hằng càng coi trọng là vạn cổ đại đế thành thánh ở thần giới không cần phải siêu cấp đại viên mãn bốn đại cảnh giới bởi vì nơi này có pháp tắc hoàn chỉnh pháp tắc không khiếm khuyết như trong tiểu thiên địa chỉ có thể hình thành hố đen duy nhất kết nối di thể thần vương dùng mảnh vỡ thần hạch bù đắp hoàn chỉnh pháp tắc ầm hầm ngay lúc này những tiếng sấm nộ vang tỏa ra khí tức khủng bố không xong. chu hằng đột nhiên tỉnh nộ ra đây là thiên kiếp hắn còn nhớ hắc cá ma chủ có nói chỉ có trải qua thiên kiếp mới có thể chân chính trở thành thần vị Lúc trước hắn bị khép kín trong tiểu thế giới của thần vương, ngăn cách tiên địa thần giới cảm ứng. Nhưng bây giờ hắn đã đi ra, tự nhiên tiên kiếp cũng tới theo. Các người chờ ta ở đây đã. Chu Hằng nhất bước đã ra ngoài đại diện. Bên ngoài là một mảnh sa mạc, quay đầu nhìn, giữa mảnh sa mạc này lại có một tòa cung điện hoa lệ, thật là quá đột nhiên. Nhưng hiện tại Chu Hằng không có thời gian đi cảm thán những chuyện này, hắn cảm giác được uy hiếp vô cùng, hai tay xiết lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Trên bầu trời mây sấm dày đặc, tạo thành ba màu. Đột nhiên, ầm, một tia sét bổ xuống, dài đến vạn trượng, to chừng trăm trượng, như một cây mâu dài bắn thẳng vào Chu Hằng biến cho ta. Chu Hằng bùng nổ hào khí, đánh một trận với Hắc cá Ma Chủ đúng là không đã tay. Hắn rất muốn đại chiến một trận oanh oanh liệt liệt. ầm ầm, hắn vung quyền đánh liên tiếp, nhanh chóng đánh tan tia sét, nhưng trên người cũng để lại những vết cháy xém, thậm chí trên ngực còn có một vết thương dài, máu chảy đầm địa chỉ có chút năng lực thế này thôi sao? Chu Hằng cười ha ha, mây sấm lại tụ tập, lần này tạo thành năm màu sắc. Chu Hằng không khỏi mắng một tiếng, đúng là không thể chơi ngông mà, vừa chơi ngông là thiên kiếp liền tăng lên cả mạng lớn. ầm, lại là một tia sét đánh xuống, biến thành dài ba vạn trượng, lớn tới 500 trượng, quả thật là như hủy diệt thế giới. Thiên kiếp. Phàm giới, tiên giới, minh giới đều không có thứ này. Hết cách, tiểu thế giới hoạt động theo quy tắc mà thần vương xác định lúc còn sống, nhưng đó không phải ý chí thiên địa chân chính tan vỡ. Chu Hằng mở ra hố đen duy nhất, ra sức cắn nuốt tia sét, còn hắn cũng tiếp tục đấm ra. Hóa giải xong đạo thiên kiếp thứ hai, mây sấm lại chuyển thành bảy màu. Có song chưa vậy? Chu Hằng vội vàng bỏ chạy, nhưng mây sấm như có được ý chí, bám sát theo hắn. Ầm, tia sét thứ ba ra xuống. Chạy trốn cũng vô dụng. Trong lòng Chu Hằng đưa ra kết luận, hắn dừng bước, chiến ý thiếu đốt, vậy đấu một trận. Nuốt cho ta. Nuốt. Chu Hằng toàn lực mở ra hố đen duy nhất, liều mạng cắn nuốt lực thiên kiếp. Mây sấm lại biến ảo lần nữa, hình thành chín mầu. Chu Hằng nghi mặt, ba đạo thiên kiếp trước đã làm hắn mình đầy thương tích, mà thiên kiếp này cái sau lợi hại hơn cái trước, đạo thiên kiếp thứ tư tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Tại sao lại cuồng bạo như thế? Chu Hằng không biết, Tu Vi phải tuần tự tiến lên, đặt chân từng bước một. Thật ra hắn đã đạt đến hư thần nhị trọng thiên, mà ở thần giới, mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới đều phải trải qua một lần thiên kiếp. Nói cách khác, thật ra hắn phải chịu đựng hai lần thiên kiếp hư thần nhất trọng thiên và hư thần nhị trọng thiên. Nhưng trời cao sẽ không tách lẻ 2 lần thiên kiếp mà tiến hành, mà sẽ chồng hai cái lên nhau. Như vậy sẽ không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2, mà là tăng lên gấp mấy lần. Bởi vậy, không ai ở thần giới dám đi tới chỗ ngăn cách cảm ứng thiên địa, một hơi tu luyện đến cảnh giới cực cao rồi trở ra. Nếu như tích lũy 3 4 lần thiên kiếp, dù cho có tu luyện đến trình tự thần vương cũng phải bị thiên kiếp đánh đến chết tươi. Mặc dù Chu Hằng chỉ là tích lũy 2 lần thiên kiếp, nhưng một lần thiên kiếp cũng đủ để một nửa thần linh phải ngã xuống, huống gì là hai lần chồng lên. Mấu chốt là, hắn không biết rốt cuộc thiên kiếp này sẽ giáng xuống mấy tia sét, không có kinh nghiệm nào. Khi đạo thần lôi thứ tư bị Chu Hằng hóa giải, cánh tay trái của hắn đã bị tia sét đánh cho cháy nát. Ánh mắt Chu Hằng cứng cỏi, như vậy ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu vô thượng của hắn. Vừa lấy ra thủy tinh tím dung hợp. Trong một tháng trước, hắn vẫn luôn rút ra mảnh vỡ thần hạch, nhưng sau khi rời khỏi nội thế giới của thần vương, hắn phát hiện thủy tinh tím này thật ra chỉ mỏng như sợi tóc. Hắc Á Ma chủ nói đây là thần hạch, tượng trưng, tiêu chuẩn, căn nguyên lực lượng của thần linh, mà bất kể là thần vương hay Hắc Ma chủ đều không phải người khổng lồ kinh thiên động địa, có thể thấy được thật ra thần hạch cũng rất nhỏ sở dĩ lúc trước mảnh vỡ thần hạch lớn như thế, đó là bởi bọn họ ở trong nội thế giới của thần vương, dung hợp, không ngừng dung hợp. thần hạch khác thì chu Hằng không có khả năng dung hợp, chỉ có thể luyện hóa, nhưng cái này thì khác, bởi vì sau khi hắn đạt tới siêu cấp đại viên mãn, coi như là ý chí thứ hai của thần vương, thần hạch này chính là của hắn. đô của mình thì tự nhiên chỉ cần dung hợp là được, căn bản không cần luyện hóa. đây là thế giới chân chính, pháp tắc hoàn chỉnh. chu Hằng vừa dung hợp mảnh vỡ thần hạch, vừa cẩn ngộ pháp tắc xung quanh, hai đấm vung lên không ngừng, trong ánh mắt bắn ra hai đạo thần quang, chiến ý sông thẳng tận trời. mây sấm tiếp tục biến đổi, cũng may dừng lại ở chín màu, nhưng sau khi tia xét thứ năm giáng xuống, lại biến nào thành một con sói điện màu tím, nào vào chu hằng. ầm, ầm, ầm. chu hằng tung quyền đánh trả, nhưng sói điện công kích kéo theo pháp tắc hệ lôi hoàn toàn vượt qua hắn, mỗi một lần va đụng làm cho hai đấm của hắn tê dại, thậm chí cả người tỏa ra tia xét, cảm giác như bị điện giật đến chín luân độm mỡ nó. chu hằng dùng pháp tắc hoa kiếm chém vào sói điện, chống lại tồn tại pháp tắc diện hóa thành, phải nên dùng cùng loại pháp tắc mới được. sói điện là lực lượng thiên kiếp biến thành, mà không phải sinh linh chân chính, cho nên lực lượng của nó tuyệt đối có hạn, chỉ cần kéo nó nửa canh giờ. Tự nhiên không thua cũng tự tạm biến. Ý tưởng của Chu Hằng không thể nói là sai, nhưng hắn lại không biết gì về thiên kiếp. 10 phút sau, Đạo Thiên kiếp thứ 6 hình thành, hóa thành một con hồ điện, một sói một hồ càng không dễ đối phó. Chu Hằng huyết chiến, nhưng khi sói điện vẫn không biến mất, Đạo Thiên kiếp thứ 7, thứ 8, thứ 9 lần lượt ra xuống, hóa thành các hình thái gấu, báo, sư tử. Năm con tương đương tồn tại hư thần nhị trọng thiên, hơn nữa pháp tắc hệ lôi là cuồng bạo nhất, tổ hợp năm con thú có chiến lực vô cùng khủng bố, làm cho Chu Hằng sức đầu mẹ trán, vết thương cũ chưa lành, thương mới đã sinh, toàn thân đấm máu điều này lại hoàn toàn kích phát ra chiến ý của Chu Hằng, hắn gầm lên, kiếm pháp tắc trong tay không ngừng chém ra, nắm đấm tay trái đánh bài hệ đụng, mở ra hố đen duy nhất, không ngừng cắn nuốt lực lượng đánh tới. Sau đạo thiên kiếp thứ 9, cuối cùng không hình thành thiên kiếp mới nữa, xem ra chín là số cực hạn cũng áp dụng ở thần giới, chỉ cần tiêu diệt năm đạo thiên kiếp này là có thể chống qua được. Chu Hằng tự chiến, trước 1.149 thần giới đại kết cục, Chu Hằng cùng cực tăng hoa dưới năm đạo thiên kiếp áp bức, hắn nắm giữ pháp tắc nhanh chóng tăng lên, cộng thêm vừa dung hợp mạnh vỡ thân hạch, thực lực của hắn đang vững bước tăng lên, dù là lần lượt bị đánh hụt máu thậm chí đứt tay chân, nhưng hắn vẫn không chết được, ngang nghẽn chống đỡ qua, khí tức ngày càng ổn định, mạnh mẽ lên. Hắn chân chính làm quen, hơn nữa thích ứng được lực lượng của mình. Ẩm, một kiếm chém qua, sói điện xuất hiện sớm nhất, cũng đã tiêu hao lực lượng thiên kiếp nhiều nhất, bị hắn chém ngã đầu tiên. Nhưng vì thế mà Chu Hằng cũng phải trả giá bị đâm thủng ba cái lỗ trên ngực, vết thương nghiêm trọng nhất thậm chí nằm ngay cạnh trái tim của hắn, có thể thấy được trái tim đang động. Chu Hằng vận chuyển lực lượng pháp tắc, tăng tốc khép lại vết thương, lao về phía hổ điện. Thiên kiếp xuất hiện càng sớm, cũng tiêu hao lực lượng càng nhiều, so sánh lại thì càng dễ đối phó hơn hắn lại trả giá bị xuyên thủng bụng, chém giết hồ điện. thần lôi thiên địa cực kỳ cuồng bạo, tuy rằng chu Hằng vận chuyển pháp tắc khôi phục thương thế, nhưng gặp phải pháp tắc hệ lôi thì không thể lập tức thấy được hiệu quả, tốc độ vết thương khép lại vô cùng chậm chạp. cho nên, tuy rằng chỉ còn ba đạo thiên kiếp, nhưng tình thế của chu Hằng cũng không tốt hơn bao nhiêu. dũng cảm không bỏ cuộc sẽ chiến thắng. chiến. chu Hằng vùng kiếm pháp tắc đó nữa, hố đen duy nhất mở ra, cắn nuốt lực lượng hệ lôi cuồng bạo trong không gian, nó phá hủy không gian, làm cho hắn khó mà vận chuyển thuấn gì cộng thêm không gian thần giới vững chắc vượt xa nội thế giới của thần vương, tốc độ của hắn giảm xuống không biết bao nhiêu lần nhưng thứ này đều cần thi tướng Bùm. Bùm. Bùm. trên người chu hằng bắn ra hoa máu nửa người trên suýt nữa bị con gấu điện tát một cái sẽ làm hai nhưng hắn cũng thành công chém được báo điện chỉ còn hai đạo trong lòng hắn thầm tính tuy rằng lúc này thương thế nghiêm trọng đến mức làm hắn chỉ muốn nhắm mắt hôn mê nhưng chiến ý mãnh liệt lại kéo hắn lên vừa mới chiến thắng hắc cá ma chủ đánh vỡ tiểu thế giới đi tới thần giới làm sao lại chết ở đây được à, chiến chiến chiến hắn như của ma trong đầu chỉ còn một ý niệm chiến đấu Phật. gấu điện bị hắn đánh chết mà đùi phải tay trái của chu hằng cũng gãy lìa chỉ còn lại một chân một tay, nhưng tinh khí thần của hắn lại sôi trào đến cực hạn, vượt qua bản thân, thăng hoa cực hạn. Cui ra, có tiếng hét thảm, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một bóng người nho nhỏ, vừa vặn rất xuống ngay bên cạnh chu hằng. lập tức, mây kiếp còn chưa tan đi liền tụ tập tạo thành một đợt thiên kiếp mới. Thiên kiếp chỉ có một người độ, kẻ nào nhúng tay vào thiên kiếp của người khác sẽ hình thành thiên kiếp mới có uy lực chồng chiến lực của hai người. ầm, chỉ trong khoáng khắc, lại một tia sét giáng xuống, hóa thành chiến thần giáp vàng. chu hằng hít một hơi lạnh, chiến thần giáp vàng này lại tỏa ra khí tức sánh với thần vương. Thần Vương là khái niệm gì? Cao hơn hư thần tận 4 cấp lớn. Như vậy cũng như tinh thần cảnh gặp phải hỗn độn cảnh, trên lệch lớn đến không thể hình dung bằng từ ngữ nào nữa. Sao mà xui xẻo như vậy? Tuy rằng Chu Hằng không rõ tiêu chuẩn của Thiên Kiếp, nhưng đoán được đống nhiên giáng xuống đạo thiên kiếp thứ 10 là có liên quan đến bóng người vừa xuất hiện. Thiên Kiếp chỉ là một loại rèn luyện, tuyệt đối sẽ không cố ý giết người. Khi hắn chuyển ánh mắt về phía bóng người kia, không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đó lại chỉ là một tiểu nha đầu, tối đa mới 56 tuổi, mặt nhỏ vô cùng xinh xắn, vừa nhìn là tiêu chuẩn mầm mỹ nhân, thậm chí có thể sánh được với Hoa Tiên, Hồng Nguyệt Không biết tương lai sẽ rung động lòng người đến cỡ nào. Tiểu nha đầu này ngã chỏng vó lên trời thật là khó coi, nàng nghiến năng bỏ dậy, vừa xoang ông, mặt nhỏ toát ra vẻ bị khuất như sắc khóc. Tiểu nha đầu như vậy làm cho Chu Hằng căn bản không thể nổi nóng được, chỉ có chán nản thở dài. Đây là vận mệnh như. Hoa, lão trời già, ngươi dám đánh bủn tiểu thư, xem bủn tiểu thư chỉnh ngươi thế nào. Tiểu Mỹ nữ lấy ra một hạt châu tím, liếc Chu Hằng một cái, như là mới phát hiện ra hắn, liền mỉm cười, lộ ra hàm răng đáng yêu, sau đó toát ra vẻ hưng phấn như liên, vung tay ném hạt châu ra ngoài. Ấm, ngọn lửa bùng lên, chiến thần giáp vàng kia bị ngọn lửa thiêu rụi. Mây kiếp tan đi, thiên địa trở về bình tĩnh, mọi chuyện như bình thường. Chu Hằng trợn mắt há mồm, vừa rồi uy lực thiên kiếp tuyệt đối đạt đến trình tự thần vương, nhưng tiểu nha đầu nhỏ bé chỉ ném ra một cái hạt châu liền nổ cho thiên kiếp mất tiêu, thần giới này toàn là quái vật hay sao? Thần vương chính là mạnh nhất trên đời này, thiên kiếp cấp bậc thần vương làm sao mà dễ đối phó như vậy? Đại thúc, ngươi trừng mắt méo miệng làm gì, có phải đói bụng rồi không, ta mời ngươi ăn bánh táo được chứ? Tiểu nha đầu còn nhỏ lớn, lấy ra một miếng điểm tâm như hiến vật quý, còn dùng khăn tay bọc lại. Tiểu cô nương kỳ quái Chu Hằng cảm giác thế giới quan sắp sụp đổ, thậm chí còn làm hắn khiếp sợ hơn cả hắc ma chủ nói bọn họ ở trong nội không gian của một vị thần vương. Hắn sững sờ nhận lấy miếng bánh táo, hỏi Tiểu Cô đương, bé tên gì, sao lại một mình chạy đến đây? Bé tên Lâm Tiểu tiếu, bởi vì bé thích cười nhất. Đại thúc, nhìn bé cười có xinh đẹp không? Tiểu Nha đầu nhọn miệng cười, nàng vốn là mỹ nhân vô cùng xinh xắn, mặc kệ thế nào cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là vừa nói vừa ăn bánh táo, miệng lại dính mấy cái vụ đen, nhìn thật là buồn cười rất đẹp. Chu Hằng gật đầu, cái này là ăn ngay nói thật. Ta là Chu Hằng, Tiểu Tiểu, bé có biết đây là chỗ nào không? không biết nữa, bé vừa bỏ nhà trốn ra, ai biết mới đến đây liền bị xét đánh xuống dưới, đáng ghét mà. lâm tiêu tiêu dương nhanh muốn vớt, vờn, cả người liền biến thành người lửa, phát tán ra khí tức pháp tắc vô cùng hùng mạnh. chu hằng kinh hãi không thôi, uy lực pháp tắc này thậm chí vượt qua cả thần vương. thực lực tiểu nha đầu này yếu đến đáng thương, tối đa là cấp bậc hư thần, sắp xỉ như hắn, nhưng uy lực pháp tắc lại khủng bố không cách nào hình dung. chu hằng tin tưởng nếu vị thần vương kia xuống lại, một trưởng vỗ lên người tiểu nha đầu này cũng sẽ chỉ làm bản thân biến thành tro tàn. không phải thần vương mạnh nhất thần giới hay sao? nó tuyệt đối là một loại thể chất truyền thừa từ cha mẹ sinh ra đã hùng mạnh. Tiếu Tiếu, cha mẹ bé là ai? Chu Hằng không nhịn được tò mò hỏi. Lâm Tiếu Tiếu lập tức trở nên cảnh giác, nhìn Chu Hằng nói, có phải ngươi muốn đi báo tin cho cha hay mẹ ta biết đúng không? Tuyệt đối là không. Chu Hằng giơ hai tay lên, ta thể. Cha ta là Lâm Lạc, mẹ ruột của ta là Họa Dạ Dung, bọn họ đều là người xấu, cứ bắt nốt người ta trong nhà, lại còn nói phải lâu đến một kỷ nguyên. Lâm Tiếu Tiếu lập tức lại mỉm cười giận dỡ, không hề có phòng bị. Nếu mình sinh ra con gái như vậy, khẳng định cũng sẽ nuốt trong nhà, thả ra ngoài quá nguy hiểm. Dễ dàng tin tưởng người khác như vậy dung mạo lại sinh xắn đáng yêu như thế. Nhưng mà, ngẫm lại Lâm Tiếu Tiếu hóa thân ngọn lửa hùng mạnh, trên đời này thật có người nào uy hiếp được nàng hay sao? Lâm Lặc cùng Hỏa Dạ dung kia lại là người như thế nào, làm sao hùng mạnh như thế, sinh đứa con gái cũng làm cho thần vương phải đứng sang một bên. Chu Hằng, đoàn người Hoặc Tiên đều ra khỏi cung điện, bọn họ thấy được mây kiếp ngập trời tiêu tán, biết là đại an toàn loa, tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Lâm Tiếu Tiếu nhìn thấy Hoặc Tiên cùng Hồng Nguyệt, lập tức nhảy dựng lên, vụ một cái nào vào trong lòng Hoa Tiên, đầu nhỏ không ngừng cọ Hoặc Tiên. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp, sắp sánh được với mẫu Thân." Sư Di Nung rồi. Tuy rằng trước kia Hoặc Thiên là đệ nhất thánh, nhưng đặt ở thần giới thì chẳng qua là ngụy thần mà thôi. Hơn nữa Lâm Tiếu Tiếu lại hết sức của quái, nàng làm sao cản được? Đầu tiên là hoảng sợ, lại thấy đối phương chẳng qua là đứa bé gái, lúc này mới thở phào. Lâm Tiếu Tiếu cọ Hoặc Thiên một hồi, lại nhào vào lòng Hư nguyện, nếu không phải nàng cũng là tiểu mỹ nhân, Chu Hằng sẽ ghen phát điên mất đây là thần giới. Mọi người nhìn mảnh thiên địa xa lạ này, cảm ứng được linh khí tràn trề cùng pháp tắc hoàn chỉnh, mỗi người đều toát ra vẻ hưng phấn. Đây là một thế giới xa lạ, nhưng đồng thời cũng là thế giới tràn ngập hy vọng. Ở trong này, ai cũng có thể thành thánh có được sinh mệnh chân chính vĩnh hằng bất diệt. Ta đi đây. Vạn cổ đại đế bỏ lại lời này, liền vùi mông tiêu sái trực tiếp bỏ đi. Sau đó đám người trung cổ phong cũng lần lượt cáo biệt chu hằng. Hiện tại trước mặt bọn họ là con đường mênh mông, bọn họ đều là người không chịu thua, đều muốn dùng hai tay của mình đánh ra một mệnh trời. Bốn đại thần thú các thế lực khác đều rời đi, đều phải đi con đường của riêng mình, lại chỉ còn mấy người chúng ta. Con lửa đen mặt mày ủn ủn, đi ra tiểu thế giới đối với nó thì thật ra là tin xấu. Ở bên trong nó là thánh lửa, quả thật là vô địch. Nhưng còn bây giờ, ngụy thần bò đấy đất, hư thần nhiều như chó. Bảo nó làm sao đi trộm gà bắt chó được? Con lửa, ngươi cần phải nghĩ, tuy rằng chỗ này nhiều cao thủ hơn, nhưng bảo vật cũng cao cấp hơn. Chu Hằng An ủi không sai, đúng là có lý. Con lửa đen lập tức khôi phục tinh thần, lập tức trở nên thần thái sang láng, hai chữ bảo vật đâm trúng ngay mệnh môn của nó phu quân, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng nữ ứng ngộ phạm đều hỏi đương nhiên là du lịch thế giới này một phen. Chu Hằng tràn đầy hứng tới, vốn hắn tưởng thành thành chính là cuối võ đạo, nhưng thực tế đó chỉ là đẩy ra cánh cửa đi lên điện phủ tối cao. Hư thần mới có thể được coi như thần linh chân chính mà thần vương ở Tít trên Cao, thậm chí còn có tồn tại hùng mạnh hơn cả thần vương. Nghĩ tới đây, Chu Hằng không khỏi nhìn sang Lâm Tiếu Tiếu, khẳng định cha mẹ của tiểu nha đầu này là tồn tại vượt xa thần vương. Lâm Tiếu Tiếu đang dúi đầu làm nũng trong lòng Hự Nguyệt, thấy ánh mắt Chu Hằng nhìn qua, không khỏi nổi lòng cảnh giác, nói: "Làm gì? Tỷ tỷ xinh đẹp này là của bé, ngươi không được giành. Bé đang ôm là vợ của ta." Chu Hằng cười nói hừ. "Khéo kiệt. Lâm Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Hự Nguyệt, "Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ bỏ cái tên kia đi, đàn ông không có ai là tốt." Lời này không khỏi làm mọi người bật cười. Hồng Nguyệt vút đầu tiểu nha đầu, nói, nhưng ta cứ thích hắn, vậy làm sao đây? Ôi, Lâm Tiếu Tiếu còn nhỏ quỷ lớn thở dài một hơi, còn nhún vai nể tỉnh tỉ tỉ xinh đẹp thích như thế, ta dẫn tên kia đi gặp cha, bảo cha thu hắn làm đồ đệ vậy. Cha ta rất lợi hại, là chí tôn trong chí tôn. Nè nè nè, các người đi đâu? Người ta nói thật mà, thấy mọi người Chu Hằng đều bước đi, Lâm Tiếu Tiếu liền vội vàng đuổi theo. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bóng của mọi người ngày càng vươn dài ra, ánh mắt Chu Hằng ngày càng vút vàng. Hiện tại hắn chỉ là hư thần thì sao? Sẽ có một ngày, hắn sẽ bước lên đỉnh cao thế giới lại trở thành một trong cường giả mạnh nhất thiên hạ.